Tìm yến ngươi mang theo hai vị tiểu công tử trở về, ta đem sổ sách khóa ký liền đi tìm ngươi, chim hoàng oanh ngươi đi chuẩn bị điểm tâm, mặc trầm trễ đại công tử hồi thư viện. Cò trắng phân phó một tiếng, tìm yến lập tức lãnh xúc cổ an hạ cùng an thịnh rời đi, chim hoàng oanh hướng về phía an hạ cùng an thịnh ngọt ngào cười sau cũng chạy nhanh đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Chờ bọn họ đều rời đi sau, cò trắng mươi hướng tới hậu viện nhà kho đi đến. Đai bọn họ đều rời đi sau. Tương an Cẩm Vân ôm chính mình ra tới Lâm Nhan nương mới bị An Cẩm Vân tiểu tâm ôm trở lại trong phòng. Các nàng bốn cái đều thứ hảo. Nghĩ vừa rồi này ba cái nha hoàn còn có cái kia bị nàng an bài đi ra ngoài hống tức, Lâm Nhan nương cấp ra như vậy một cái đánh giá. Hiện giờ nhìn đến này bốn cái nha hoàn, Lâm Nhan nương là có thể nghĩ đến lúc trước Nghiêm ma ma có bao nhiêu dụng tâm. Nhìn ra Lâm Nhan nương cảm xúc biến hóa, An Cẩm Vân nói, các nàng nói có đạo lý, Hạ Nhi cùng Thịnh Nhi cũng lớn, bọn họ nên có chính mình bên người người. Nghe An Cẩm Vân nói đến cái này, lâm nhan nương nháy mắt liền minh bạch hắn y tứ. Chỉ là, người đi hỏi hỏi đại ca, hạ nhi bên người, nhưng yêu cầu An Bài người nào, đến nỗi chúng ta thịnh nhi, hắn tính tình thô, điều cái thỏa đáng gã sai vật đi trước hắn bên người, lại chọn cái tiểu nha hoàn làm tím yến mang mang lại An Bài qua đi. Lâm nhan nương An Bài thực hảo, nàng ý tứ trong lời nói, An Cẩm Vân cũng có thể minh bạch. Chỉ là hiện giờ đại yên lặng xuống dưới An ra lại không biết. Liên ở bọn họ người một nhà an bài trong nhà công việc thời điểm, trong kinh thành, đột nhiên xuất hiện một cái lời đồn đãi. nay lời đồn đại thế tới rào rạng, rất có đem kinh thành tân quý an gia đánh vào vạn kiếp bất phục nơi xu thế. Tình tiết bắt đầu quyển thứ tư, đây là cuối cùng một quyển, muốn nhìn ai phiên ngoại, có thể nhắn lại hôm nay không có lạc. chương 220 yêu hình đệ nữ nhân. An hạo về nhà đã mấy ngày, chờ trong nhà hết thể an ổn xuống dưới, hắn cũng nên hồi thư viện đọc sách. Tuy rằng biết chính mình lần này sau khi trở về, bên người người đối chính mình thái độ sẽ co biến hóa, chính là An Hạo vẫn là không sợ gì cả mà thu thập đồ vật chuẩn bị hồi thư viện. Phải về thư viện, An Hạo tự nhiên muốn tới cùng Lâm Nhan Nương cáo biệt. Chạm bạng An Hạo thu thập Hảo tự mình đồ vật sau liền lánh hai cái đệ đệ tới Lâm Nhan Nương nơi này. Nguyên bản buổi chiều An Hạ cùng An Thịnh liền chuẩn bị tới xem Lâm Nhan Nương, chính là lúc ấy An Cẩm Vân ở, tìm yến các nàng sợ An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương có chuyện muốn nói. Cho nên An Hạ cùng An Thịnh đã bị tí biến mang đi Hiện tại đi theo ca ca tới Nhìn đến mộ thân không chỉ có nằm ở trên giường Chính là ở nhà không nhiều lắm thấy cha Hiện giờ cũng ở trong phòng An Hạ cùng An Thịnh đều có chút kích động Hai ngày này An Hạ cùng An Thịnh bị An hạo giáo hấn Không ít bọn họ sắp là ca ca Phải bảo vệ muội muội Cấp mội mội làm tốt tấm gương nói Cho nên hôm nay nhìn đến An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương An Hạ cùng An Thịnh nhưng thật ra học ca ca bộ ráng Nghiêm túc cấp An Cẩm Vân còn có Lâm Nhan Nương hành lễ Nhìn hai cái tiểu nhi tử nghiêm túc bộ ráng, lâm nhan nương không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. An hạ minh bạch nhà mình mẫu thân đang cười cái gì, nhưng an hạ cùng an thịnh đó là căn bản là không biết lâm nhan nương là đang cười cái gì. Cho nên ở lâm nhan nương phát ra tiếng cười sau, bọn họ ngược lại vẻ mặt ngây thơ mà nhìn lâm nhan nương. Nhìn hai cái tiểu nhi tử bộ ráng, lâm nhan nương hướng về phía bọn họ vây tay. Nhìn đến mẫu thân hướng chính mình vây tay, an hạ cùng an thịnh đều có trong nháy mắt vui vẻ. Chính là chân ngắn nhỏ vừa mới bước ra, liền nghĩ tới đại ca vẫn luôn công đạo bọn họ nói. Mẫu thân sinh bệnh, bọn họ không thể lại giống như cái tiểu hài tử giống nhau quân lấy mẫu thân. Hai cái tự giác chính mình đã là đại hài tử thịt đôn trộm tới gần lâm nhan nương một ít chẳng hảo, nhưng là vẫn là không có như gì vãng giống nhau, nhào vào lâm nhan nương trong lòng ngực. Nhìn đến này hai đứa nhỏ như vậy, lâm nhan nương liền đoán được, khẳng định là bọn họ đại ca, lại giáo hấn bọn họ. Hạ nhi cùng thịnh nhi đây là không thích mẫu thân. Nghe được Lâm Nhan Nương khổ sở lời nói, An Hạ cùng An Thịnh đều biểu môi lắc đầu, bọn họ thích chứ mẫu thân, chỉ là đại ca nói bọn họ quá béo, sẽ thương đến mẫu thân. Nếu không phải, kia như thế nào không cho mẫu thân ôm. Lâm Nhan Nương là nghe như nương nói ngày đó, An Hạ cùng An Thịnh bị dọa không nhẹ, cho nên mới sẽ nghĩ hôm nay ôm một cái bọn họ. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, sợ hãi mẫu thân là thật sự sinh khí, An Hạ cùng An Thịnh lúc này mới đi đến Lâm Nhan Nương bên người, thấp thỏm mà nhìn Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương cũng mặc kệ An Cẩm Vân sắc mặt khó coi, ôm hai đứa nhỏ, một người hướng về phía bọn họ chán hôn một cái mới mở miệng nói, Hạ Nhi cùng Thịnh Nhi đều trưởng thành, thực mô liền có thể bảo hộ mẫu thân. Lâm Nhan Nương nói nghiêm túc, nghe được nàng lời nói An Hạ cùng An Thịnh nghiêm trang gật đầu, như vậy xem Lâm Nhan Nương thích hẳn. Lớn lên, bảo hộ, mẫu thân, muội muội Bảo hộ, bảo hộ mẫu thân, muội muội An Hạ nói một câu nói sau, An Thịnh cũng theo sát mở miệng. Như vậy cũng là về sau bảo hộ mẫu thân cùng mội muội Nhìn hai người bọn họ nghiêm túc tiểu bộ dáng Lâm Nhan Nương ngẹn cười, lại khai đạo bọn họ vài câu, chờ tím yến đến mang bọn họ trở về ngủ, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. Chờ An Hạ cùng An Thịnh bị tím yến lưu luyến không rời mảnh đất đi, Lâm Nhan Nương lúc này mới hướng về phía vẫn luôn đứng ở một bên An hạo với tay. An Hạo cũng không phải là An Hạ cùng An Thịnh như vậy gan lớn hài tử, ở nhìn đến Lâm Nhan Nương với tay sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi xem An Cẩm Vân Phát hiện nhà mình cha sắc mặt không hảo sau, An Hạo liền có chút không dám hướng Lâm Nhan nương bên người dựa. Như thế nào, sợ cha ngươi, cũng không dám hướng nương nơi này tới. Lâm Nhan nương nói xong câu đó quả nhiên thấy An Hạo sắc mặt có chút đỏ bừng, nhìn nhà mình trưởng tử như thế, Lâm Nhan nương lại đã mở miệng, "Không có việc gì, đừng sợ cha ngươi." Nghe được Lâm Nhan nương những lời này, An Hạo lúc này mới thật cẩn thận mà hướng Lâm Nhan nương bên này lại gần một ít. Chờ An Hạo đi đến chính mình trước mặt, Lâm Nhan Nương lúc này mới rôi tay đem An Hạ ôm vào trong ngực. Bị Lâm Nhan Nương ôm An Hạ ở Lâm Nhan Nương đem hắn ôm hậu thân tử có trong nháy mắt cứng đờ, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, chính là vẫn là làm Lâm Nhan Nương phát hiện hắn dị thường. Hạo nhi, nương có thật lâu đều không có ôm quá ngươi. Nghe được Lâm Nhan Nương những lời này, An Hạ hốc mắt hơi ướt, từ mẫu thân có bọn đệ đệ sau, giống như liền rất thiếu ôm hắn cùng nhị đệ. Mà An Mân ít nhất còn có khi sẽ cùng Lâm Nhan Nương làm đúng. Chính là thân là trưởng tử an hạo lại ngượng ngùng cùng lâm nhan nương làm nũng, cho nên hắn thật là đã lâu không có bị lâm nhan nương ôm qua. Không nghĩ tới mấy năm nay ngươi giải quá lớn như vậy, lại quá mấy năm, nương chính là muốn ôm ngươi cùng mân nhi, cũng ôm không được, các ngươi đều phải biến thành giống các ngươi cha giống nhau nam tử hán. Nghe được lâm nhan nương đột nhiên nói đến chính mình, an cẩm vân đắc ý định định thân thể, hắn hiện giờ thân thể, cũng không phải là này mấy cái tiểu tử thúi có thể dễ dàng trường đến. An Cẩm Vân hành động cũng không có người đi chú ý, bởi vì Lâm Nhan Nương đang nói xong những lời này sau, liền nhìn về phía An Hạo Bị Lâm Nhan Nương như vậy nhìn chằm chằm, An Hạo ngượng ngủng, chính là hắn thật sự nhớ nhung Lâm Nhan Nương ôm ấp, không nghĩ liền như vậy bông ra mẫu thân. Lâm Nhan Nương hôm nay có lẽ là cô ý, ôm An Hảo, nàng cũng không bông tay. Nương Hạo Nhi ngày mai lại muốn ra cửa, lúc này đây lại muốn một tháng mới có thể trở về. Nói xong câu đó, Lâm Nhan Nương lại nghĩ tới ra ngoài không ở nhà mấy cái hải tử. Nàng Mân Nhi, mới vài tuổi, liền phải rời nhà như vậy xa. Nương, ta nghĩ phép liền trở về xem ngài. An Hạo nhớ nhung lâm nhan nương trong lòng ngực hương vị, chính là chính mình sau lưng ánh mắt thật sự là quá nóng rực An Hạo suy đoán, nếu chính mình lại không từ nhà mình mẫu thân trong lòng ngực ra tới, hắn cha liền phải đánh người. Suy nghĩ cẩn thận cái này, An Hạo lúc này mới trầm rãi từ lâm nhan nương trong lòng ngực ra tới, nhìn lâm nhan nương nói, mẫu thân, canh giờ không còn sớm, ta cần phải trở về. An Cẩm Vân nhìn đêm nay hắn nhan nương ôm xong rồi hai cái tiểu nhân lại ôm đại, trong lòng toàn thủy một trận một trận mà ra bên ngoài bạo. Chính là, canh giờ không còn sớm, bằng không minh cái sáng sớm tái khởi không tới. Nghe được nhà mình cha những lời này, An Hạo lập tức cùng Lâm Nhan Nương mở miệng cáo biệt. Hắn có dự cảm, hắn nếu là tại đây trong phòng lại đãi đi xuống, hắn cha phi lột hắn ra không thể. Nhìn nhà mình trưởng tử xúc cổ rời đi, Lâm Nhan Nương lúc này mới chừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Cẩm Vân. Nhìn đem hài tử dọa Lâm Nhan Nương nói lời này ngữ khí có chút giận chó đánh mèo, nàng còn tưởng cùng nhi tử cho chuyện, chính là lại bị An Cẩm Vân ánh mắt dọa chạy. Nghe được Lâm Nhan Nương những lời này, An Cẩm Vân phản ứng đầu tiên chính là thề thốt phủ nhận. Đừng phủ nhận, ngươi thật cho rằng ta không nhìn thấy ngươi ánh mắt. Lâm Nhan Nương những lời này vừa ra, An Cẩm Vân đã bị nàng nghẹn không biết nói cái gì hảo. Nói chính mình thật sự không có. Ha hả hắn đều không tin. Ta còn không phải sợ hài tử ở chỗ này quấy dày ngươi nghỉ ngơi. An Cẩm Vân nói xong còn sát có chuyện lạ gật gật đầu, phản phất mấy cái hài tử ở chỗ này thật đúng là sẽ quay dày đến Lâm Nhan Nương nghỉ ngơi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng đi ra ngoài hảo, tỉnh quay rầy ta nghỉ ngơi. Từ xác định chính mình mang thai sau, Lâm Nhan Nương liền phát hiện chính mình càng thêm thu liễm không được chính mình tiểu cảm xúc, luôn là tưởng hướng về phía An Cẩm Vân phát giận. Nhìn đến như thế Lâm Nhan Nương, An Cẩm Vân không chỉ có không tức giận, ngược lại càng thêm thích. Này sao lại có thể nói chuyện. An Cẩm Vân liền hướng Lâm Nhan Nương bên người dựa, chờ tới gần Lâm Nhan Nương sau. An Cẩm Vân lúc này mới rôi tay đem Lâm Nhan Nương ôm vào chính mình trong lòng ngực tiếp tục nói, vi phu vẫn là ở chỗ này bồi ngươi hảo. An Cẩm Vân nói xong còn nghiêm túc gật gật đầu, phản phất chính mình làm sự tình vạn phần chính xác. Nhìn An Cẩm Vân như vậy vô lại, Lâm Nhan Nương cũng chỉ có thể cười lắc đầu, nàng gần nhất ái chơi tiểu tính tình, An Cẩm Vân cũng biến càng thêm ra mặt dài. Lâm Nhan Nương đêm nay vẫn là không có đem An Cẩm Vân đuổi ra đi Ngày hôm sau sáng sớm An Hạo tới cáo biệt thời điểm, An Cẩm Vân đã rời giường chuẩn bị đi thượng chiều, chính là lâm nhan nương lại còn đang ngủ. An Cẩm Vân đưa An Hạo ra cửa ngồi trên xe ngựa, nhìn nhà mình trưởng tử bóng dáng, An Cẩm Vân vui mừng mà vô vô bà vai. Cha liền không tiếng ngươi, chính ngươi nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình, đừng ở thư viện gây chuyện, nhưng là cũng đừng sợ sự, đem thiên đâm thủng, cũng có cha ngươi cho người chống. An Cẩm Vân nói lời này thời điểm vẫn luôn nhìn An Hảo đôi mắt, nói vô cùng nghiêm túc Cái này làm cho An Hạo có chút không thể thích hứng. Nhìn nhà mình nhi tử ngốc lăng mà bộ dáng An Cẩm Vân tâm tình cực hảo nói, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy cha ngươi cũng không có như vậy hẳn rồi? Bị An Cẩm Vân như vậy một tá thú, An Hạo tự nhiên minh bạch nhà mình cha đây là đang nói tối hôm qua sự tình. Nhi tử nhớ kỹ. Bị An Cẩm Vân như vậy vừa nói, rời đi yêu sầu không thấy, An Hạo ngược lại đối sắp đã đến sinh hoạt có một tia trở mong. Hắn biết. Nhà mình đã không phải phía trước như vậy còn sợ hãi trong kinh thành các đại thế gia lúc. Mang theo như vậy một tia thoải mái mà tâm tình, An Hạo ngồi trên đi ngàn loan thư viện xe ngựa, mà An Cẩm Vân ở nhà mình nhi tử đi thư viện sau, cưới ngựa hướng Hoàng Cung chạy đến. Hiện giờ Long nạo tuy rằng còn chưa đăng cơ, chính là mỗi ngày đưa lên tới tấu trường đã đều đưa đến Long nạo trước mặt, Hán Thiếu chỉ là một cái chính đại quang minh tiếp trưởng quyền to hình thức thôi. An Cẩm Vân hôm nay như dĩ vạng giống nhau cưới ngựa đi thượng triều, chính là vừa mới ra Môn An Cẩm Vân liền phát hiện ven đường người nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị. An Cẩm Vân nguyên bản tưởng mấy ngày hôm trước nhà mình phát sinh sự tình làm trong kinh thành bá tánh khiếp sợ, hắn cũng không có để ở trong lòng, chính là hắn tùy ý vừa nghe, lại nghe đến vài câu làm hắn bạo tẩu nói. Cửu vương gia đối an phu nhân như vậy hảo, chẳng lẽ là bọn họ có cái gì đi? Ai nói không phải đâu, Cửu vương gia ba mươi mấy tuổi còn không có một nữ nhân, sẽ không thật sự chính là bởi vì hắn yêu huynh đệ nữ nhân đi. Nay cũng thật nói không chừng, ngươi cũng không biết Lần này An Phu Nhân bị thường, kiểu vương gia nhưng khẳng trường, hướng An phủ tặng rất nhiều dược liệu, còn kém điểm đem trong Hoàng Cung quý báo dược liệu đều dọn không. Ai, ta và các ngươi nói, ta chính là gặp qua An ra hai cái tiểu nhi tử. Các ngươi không biết, này An ra hai cái tiểu nhi tử, lớn lên nhưng không giống An tướng quân. Không thể nào. Chẳng lẽ này An ra hai cái tiểu nhi tử, là kiểu vương gia. nô no. nô no. người không muốn sống nữa. Liên tính trong lòng minh bạch, này cũng không thể nói ra đi. Cựu vương gia chính là muốn ngồi hoàng thượng người. Người không sợ quay đầu. Ven đường sớm một chút cửa hàng thượng ba tánh càng nói càng thái quá, mà ngồi trên lưng ngựa An Cẩm Vân, lúc này cũng đã khí nắm chặt nắm tay. Cái này lời đồn, lại là ai truyền ra tới. Ái các ngươi tháng sau mỗi ngày hai càng khởi. chương 221 lời đồn chí mạng tần ra tới cửa. An Cẩm Vân sắc mặt giờ phút này tuyệt đối không tính là hảo. Cái này lời đồn nhìn như là bình dân ba tánh nói chơi, có chút khoe khoang nói, chính là lời này tới cuối cùng khẳng định liền biến thành thật sự. Chính là bọn họ đều biết đây là giả, cũng sẽ biến thành thật sự. Kinh thành bá tánh cùng đừng mà bá tánh không giống nhau, bọn họ ở tại kinh thành, kinh thành đại nhân vật nhiều, bọn họ sẽ tò mò này đó đại nhân vật sự tình. Hơn nữa tùy ý tìm ra một người tới, nói không chừng liền cùng nhà ai ai có cái gì thân thích quan hệ. Những người này tin tưởng vững chắc không có lửa làm sao có khói, cho nên đối những việc này chân thật tính, bọn họ vẫn là thực tin tưởng. Đều nói lời đồn ngăn với trí giả, Chính là này đó không phải trí giả người, lại có điên đảo một người thanh danh năng lực. An Cẩm Vân trong lòng hoa khí, chính là lúc này đã sắp tới rồi thượng chiều thời gian, hắn không thể tiếp tục ở trên đường chỉ hoán đi xuống. Đối với bên người theo sát chính mình tâm phúc đưa mắt ra hiệu, An Cẩm Vân lúc này mới lửa giận Trung thiên điệu đi thượng chiều. Chỉ là nguyên bản cho rằng cái này chỉ là ở ba tánh trung lưu truyền lời đồn, An Cẩm Vân ở lâm Triều khi, lại nghe thấy được. Lúc này không phải nhỏ giọng nghị luận mà là bị người quang minh chính đại mà sách ra tới. An Cẩm Vân nhìn này trước mặt buộc Long nạo tỏ thái độ đại thần, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Vừa rồi hắn còn không rõ, chính là đương này đàn đại thần hỏi đến Long Ngạo hậu cung sau, hắn liền minh bạch, nhà mình nhăn nương, bất quá là cái giò đường thạch. Là bọn họ, dùng để thăm Long Ngạo đá. An Cẩm Vân không thể tiếp thu người khác như vậy đối đãi nhà mình nhăn nương, ở lại một cái đại thần nói đến việc này thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng nói, Trương Đại Nhân đây là muốn đem nhà mình nữ nhi đưa đến trong cung tới. Long Vũ lễ tang đã làm tốt, tuy rằng Long Vũ tại vị nhiều năm như vậy, cũng không có làm chuyện gì, nhưng là hắn dù sao cũng là hoàng đế, cho nên này lễ tang làm cũng còn tính hảo. Chỉ là vội xong rồi cái này, Long Nạo lại bắt đầu rửa sạch Long Vũ mấy cái nhi tử lưu tại kinh thành thế lực, ngắn Hà Nội, là đừng nghi đăng cơ. An Tướng Quân, ngươi, bị An Cẩm Vân gọi Trương Đại Nhân lão nhân nhìn An Cẩm Vân như thế trắng ra mở miệng. Hắn chờ mong mà nhìn thoáng qua ngồi ở thượng đầu Long Ngạo, phát hiện Long Ngạo mặt vô biểu tình không có bất luận cái gì phản ứng sau, lúc này mới không biết nên nói cái gì hảo. Rốt cuộc, An Cẩm Vân là Long Ngạo chính miệng thừa nhận đệ đệ. Ừ, chuyện này ta sẽ tự mình điều tra, nếu là làm ta biết đây là ai nói Hiếu nói vượng, kia nhà hắn, liền toàn bộ rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Lâm Nhan Nương là An Cẩm Vân Nghị Lân, đặc biệt là ở Lâm Nhan Nương vừa mới xảy ra chuyện sau, hiện tại Lâm Nhan Nương là An gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Cho nên An Cẩm Vân là tuyệt đối sẽ không cho phép có Vũ nhục Lâm Nhan Nương phẩm tính loại chuyện này phát sinh. An Cẩm Vân muốn gạt Lâm Nhan Nương, trộm mà đem chuyện này giải quyết. Chính là nhân sinh luôn là sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn. Hồng Tước mấy ngày hôm trước bị Lâm Nhan Nương phái ra đi đưa tin tức, không chỉ có là Hoàng Cẩu thôn, chính là còn có mấy cái ở bên ngoài hài tử, lần trước khẳng định cũng nghe nói tin tức, làm Hồng Tước đi ra ngoài đi một chuyến, tặng một vòng tin, Lâm Nhan Nương cũng yên tâm. Hồng Tước sẽ võ tính tình thô tục Nói dễ nghe một chút chính là vô tâm mắt, nói khó nghe điểm chính là xuẩn. Nàng từ bên ngoài vừa trở về ở, tự nhiên là nghe được bên ngoài đối Lâm Nhan Nương cái này lời đồn. Cho nên An Cẩm Vân vừa mới hạ chiều về nhà, còn không có tới kịp đi điều tra chuyện này, Lâm Nhan Nương liền phái người đem hắn tìm đi. Ở đi gặp Lâm Nhan Nương phía trước, An Cẩm Vân còn riêng hít sâu, làm chính mình thoạt nhìn không có tâm sự, mới hướng Lâm Nhan Nương trong phòng đi. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa đi đến Lâm Nhan Nương trong phòng. Liền nghe Lâm Nhan Nương thanh âm vang lên. Hiện tại bên ngoài có phải hay không đều ở truyền ta lời đồn. Lâm Nhan Nương qua trực tiếp, là nguyên bản còn tính toán nói khác để tài An Cẩm Vân trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nhìn An Cẩm Vân kêu ngơ ngác biểu tình, Lâm Nhan Nương liền xác định chuyện này chân thật tính. Người phái người đi ra ngoài cha xét không có. Lâm Nhan Nương thoạt nhìn ngoài ý muốn bình tĩnh, không có sinh khí, cũng không có tức giận. Lâm Nhan Nương cái này phản ứng làm An Cẩm Vân sừng sốt. Theo sau hắn phản ứng lại đây sau liền màu chân đi đến Lâm Nhan Nương bên người, do hỏi, ngươi không tức giận. Dựa vào An Cẩm Vân đối Lâm Nhan Nương hiểu biết, hắn Nhan Nương ở đã biết chuyện này sao, không nên là thực tức giận sao. Chính là giờ phút này Lâm Nhan Nương, An Cẩm Vân lại đánh giá nàng vài lần, phát hiện nhà mình Nhan Nương thật đúng là nhìn không ra sinh khí. Lâm Nhan Nương không có sinh khí sao? Tự nhiên không phải. Nàng ở mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, là phi thường tức giận. chính là khí sau khi Lâm Nhan nương liền phản ứng lại đây, việc này không phải nàng sinh khí liền dùng được, còn muốn đi tra, tra chuyện này rốt cuộc là ai làm. Đối với cái này tin đồn ngôn người, Lâm Nhan nương suy nghĩ một buổi sáng, cũng không có nghĩ ra được là ai. Chủ yếu là bọn họ một nhà đến kinh thành lâu như vậy, địch nhân thật đúng là có không ít. Hung chi, hiện giờ kinh thành còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại, địch trong tối ta ngoài sáng, việc này thật đúng là nói không chừng là nhằm vào nàng vẫn là nhằm vào long ngạo. Dựa vào Lâm Nhan nương suy đoán, Nàng tổng cảm thấy chuyện này nhằm vào long ngạo khả năng khá lớn. Rốt cuộc long ngạo là sắp ngồi trên cái kia vị trí người. Chính là lúc này ở nhìn đến an cẩm vân biểu tình sau, lâm nhan nương lập tức lại có khác cái nhìn. Lần này sự tình, không phải là thật sự nhằm vào ta đi. Là nhìn ta nhật tử quá hảo, làm người hâm mộ. Lâm nhan nương là dùng một loại phi thường thoải mái mà ngựa khi nói, nàng thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói, chính là thực mau nàng liền hận không thể chính mình không có nói qua những lời này. Nhìn An Cẩm Vân trong tay mới nhất tin tức, Lâm Nhan Nương là không biết nên cười hay là nên khóc. Cái này tần tĩnh, chẳng lẽ là đầu góc hỏng rồi. Long nạo hiện tại vội, hơn nữa hắn cùng An Cẩm Vân quan hệ nói toạc sau. Hắn sai xử An Cẩm Vân lên càng thêm phương tiện, cái này lời đồn có Long Nạo người hỗ trợ, không đến 3 ngày thời gian, liền tra được tin tức này là ai truyền ra đi. Chỉ là ở biết người này sau, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương biểu tình đều có chút không tốt. Từ lần trước tần tĩnh trọc Lâm Nhan Nương sau. Tuy rằng Tần Tĩnh tới An Hân Gia, nói là cho Lâm Nhan Nương xin lỗi, chính là Lâm Nhan Nương trong lòng liền căn bản không có tha thứ nảng. Tần Tĩnh tính tình không tốt, còn phi thường ngạ mạ, lúc ấy An Cẩm Vân liền hạ quyết tâm muốn giáo hấn Tần Gia. Cho nên ở kế tiếp một đoạn nhật tử, An Cẩm Vân tuy rằng không có minh cùng Tần Gia không qua được, nhưng là hắn đối Tần Gia thái độ không tốt, toàn bộ kinh thành đều biết An Cẩm Vân không thích Tần Gia. Còn có một ít tin tức linh thông, càng là biết Tần Gia Tần Tĩnh đắc tội quá An Cẩm Vân phu nhân Toàn bộ kinh thành đều biết An Cẩm Vân nhất để ý chính là nhà mình phu nhân, cho nên tần tĩnh đắc tội lâm nhanh nương, tần gia bị An Cẩm Vân khó xử, này cũng không ngoài ý muốn. Hùng chi, năm trước cuối năm kia đoạn thời gian, Long Vũ chính là phi thường coi trọng An Cẩm Vân, có chút muốn bước mông ngựa, không cần An Cẩm Vân công đạo, bọn họ liền sẽ chủ động đi tìm tần gia phiên thoái. Tần gia vốn chính là thương hộ, tuy rằng bởi vì cùng ngự hàn hầu phủ có quan hệ, chính là như cũ có không ít người tìm tần gia phiên thoái. Đặc biệt là ninh gia, Linh gia vốn chính là thương hộ, cùng Tần gia có rất nhiều sinh ý thượng xung đột. Ở An Cẩm Vân cùng Ninh gia giao hảo sau, Tần gia nhật tử càng thêm khổ sở lên. Thẳng đến khoảng thời gian trước Long Nạo cùng An Cẩm Vân thân phận bị chọc phá, Tần gia một cái đã nói hợp lại sinh ý đột nhiên đã xảy ra điểm ngoài ý mớn. Bởi vì Long Vũ đột nhiên băng hà, hắn mấy cái nhi tử trong tay thế lực còn không có tới kịp phát huy, đã bị Long Nạo một lôi đình chi thế hợp nhất. Bởi vậy, Tam hoàng tử Long Nguyên lôi đổ, Ngự Hàn Hầu phủ nhật tử không hảo quá. Tần gia nhật tử cũng liền càng thêm không dễ chịu lắm. Lúc này đây, tần gia là thật sự chuẩn bị được ăn cả ngã về không, buông tay một bác, chính là liền ở cuối cùng thời điểm, đối phương đột nhiên đổi ý. Quăng vào đi bạc, cuối cùng thu hồi không đến một nửa, cái này làm cho tần gia gia chủ nhất thời không tiếp thu được, coi như toàn tộc người mặt mắng tần tĩnh. Cho nên, tần tĩnh lúc này mới có như vậy một cái chủ ý. Tần tính đâu? Ở biết chuyện này là ai ở sau lương tin đồn ngôn sau? An Cẩm Vân liền phái người đi điều tra Tần Tĩnh tin tức. Chạy thoát. An Cẩm Vân đang nói đến cái này thời điểm, phá lệ nén giận. Tần Tĩnh cư nhiên chạy thoát. Hôm nay ta tìm được Tần gia thời điểm, Tần gia toàn tộc dọa chết khiếp, Long Giáp vệ điều tra Tần gia, cuối cùng mới có người ta nói Tần Tĩnh 3 ngày trước bỏ chạy. 3 ngày trước. Lâm Nhan Nương nghe được An Cẩm Vân nói, không khỏi những mày. 3 ngày trước đúng là bọn họ biết được chuyện này bắt đầu điều tra thời điểm. Tần Tĩnh là vừa hảo lúc ấy rời đi vẫn là nghe tới rồi cái gì tin tức mới có thể rời đi. Lâm Nhan Nương có thể nghĩ đến sự tình, An Cẩm Vân tự nhiên cũng có thể nghi đến. Ngươi đừng nội, ta nhất định bắt được Tần Tĩnh. Để cho An Cẩm Vân phạm sổ, hiện tại không phải có thể hay không bắt được Tần Tĩnh, mà là chuyện này phát sinh đến bây giờ, sự tình tựa hồ đã thay đổi. Hiện tại rối rắm với Lâm Nhan Nương cùng Long lão rốt cuộc có hay không quan hệ người ngược lại thiếu, càng nhiều người vẫn là tò mò an ra hai cái tiểu nhi tử. Này hai đứa nhỏ, thật sự lớn lên giống Long lão có phải hay không đại ca không muốn đón dâu, cho nên những người này liền tưởng buộc đại ca đón dâu. Lâm Nhan Nương nghe An Cẩm Vân nói một ít trên triều đình sự tình, mỗi một thế hệ hoàng đế đều thích cưới đại thần gia nữ nhi tới củng cố chính mình địa vị, chính là bọn họ cái này đại ca, lại thập phần không mừng chuyện này. ân ta hôm nay cùng đại ca nói chuyện, hắn nói hắn sẽ mau chóng đăng cơ, phong hậu phải đợi đăng cơ về sau. Nguyên bản Lâm Nhan Nương còn đang suy nghĩ sự tình, chính là nghe được An Cẩm Vân nói, lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu là huyền rìu còn ở, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lâm Nhan Nương nói lời này thời điểm tràn đầy cảm khái, nghĩ đến về sau An Hạ muốn gọi người khác mẫu thân, nàng trong lòng liền không phải tư vị. Nhìn ra Lâm Nhan Nương tâm tình không tốt, An Cẩm Vân cũng không hề lấy việc này tới phiên nàng. Chính là liền ở An Cẩm Vân ngẹn kính muốn đem Tần ra bắt lấy thời điểm, Tần ra đột nhiên người tới bái phòng Lâm Nhan Nương. An Cẩm Vân sáng sớm đã đi thượng chiều, thân mình tốt một chút Lâm Nhan Nương hôm nay là mấy cái nha hoàn dọn ghế d Các nàng vài người ngồi ở trong viện phơi nắng nói chuyện hiếm, chính là đúng lúc này lại có hạ nhân tới thông báo, nói tần gia người tới. Tới chính là ai? Nghĩ đến lần trước tần gia người tới, Lâm Nhan Nương có chút không muốn đi ra ngoài gặp người. Là tần gia gia chủ cùng một vị tuổi trẻ công tử. Hạ nhân tới thông báo cái này cũng là nơm nớp lo sợ, bởi vì hiện tại cả nhà đều biết Lâm Nhan Nương phải hảo hảo dưỡng thân mình, không thể bị quấy dày. Chính là tần gia gia chủ lần này mang đến đồ vật, thật sự là, quá mê người. Công tác còn có mấy ngày, gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở giao tiếp, rất bận tháng năm toàn trước sau sẽ bảo đảm đổi mới, ái các ngươi. chương 222 tuổi trẻ công tử điều kiện gì? Lâm Nhan Nương trong lòng là không muốn đi ra ngoài thấy tần ra người, bởi vì nàng sợ chính mình lại bị khí. Lần trước tần tĩnh tới sự tình, nàng chính là cho tới bây giờ đều ký ức ưu thâm. Chính là ở nhìn đến hạ nhân do dự biểu tình sau, nàng vẫn là nhiều một câu miệng. Ngươi như vậy biểu tình là vì sao? Lâm Nhan Nương tính tình hảo. Toàn phủ trên giới đều thích Lâm Nhan Nương cái này chủ tử, cho nên ở Lâm Nhan Nương hỏi ra những lời này sau, cái này hạ nhân trong lòng căn bản liền không có nghĩ gạt không nói. Kết quả chờ hạ nhân đem Tần Gia mang đến đồ vật nói một chút sau, Lâm Nhan Nương biểu tình cũng thay đổi. Này Tần Gia, đảo cũng là đập nồi dìm thuyền. Lâm Nhan Nương bội phục Tần Gia ra, ra chủ dũng khí, hơn nữa nàng cũng thật sự là tò mò hôm nay cùng Tần Gia ra, ra chủ cùng nhau tới tuổi trẻ công tử là ai. Theo nàng biết, này Tần Gia nhưng không có như vậy một vị công tử ở. Cho nên Lâm Nhan Nương cuối cùng, vẫn là đi gặp hai người kia. Ở không có nhìn thấy Lâm Nhan Nương phía trước, thần gia gia chủ cũng này đây, vì Lâm Nhan Nương nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, cho nên mới có thể được đến An Cẩm Vân nhiều năm như vậy yêu thích. Chính là chờ thật sự nhìn thấy Lâm Nhan Nương, thần gia gia chủ mới phát hiện, Lâm Nhan Nương dung mạo tuy rằng không tồi, nhưng là xa xa còn chưa tới khuynh quốc khuynh thành nông nỗi. Thần gia chủ như vậy nhìn chầm chằm vào ta làm gì? Chẳng lẽ là ta trên mặt nở hoa? Nghe được Lâm Nhan Nương nói, tần gia gia chủ vội vàng thu hồi ánh mắt đồng thời, trong lòng cũng cả kinh. Này nữ tử thái độ, nhưng thật ra tự nhiên. Việc này nếu là đổi làm khác nữ tử, là tuyệt đối không thể như thế thản nhiên mà nói ra những lời này. Lâm Nhan Nương cũng không cảm thấy chính mình không có gì ngượng ngùng tới gặp tần gia gia chủ, rốt cuộc hắn mang đến đồ vật mê người, mục đích càng mê người. Nguyên bản có chút khẩn trương xấu hổ không khí bị Lâm Nhan Nương như vậy một câu chơi đùa nói cho phá Không khí hơi hiện hòa hoan sau, lâm nhan nương mới đi đến chủ vị ngồi hạ, cỏ trắng cùng hồng tức hai cái nha hoàn vẫn luôn theo sắt nàng tả hưu. An phu nhân, lão phu hôm nay là tới xin lỗi. Ở lâm nhan nương vừa mới ngồi xuống hảo, tần gia gia chủ liền đã mở miệng. Tần gia gia chủ thái độ đặc biệt hảo, hắn trong lòng tuy rằng nén lĩnh giận, chính là hắn rốt cuộc vẫn là tần gia gia chủ, trong lòng lại khí, hắn cũng muốn đem gia tộc đặt ở đệ nhất vị. Hôm nay có thể chủ động làm ra lui bước, là tần gia nhận thua Cũng là vì An Gia ở kinh thành quyền lợi, thật sự là từ từ lớn mạnh làm hắn không thể không làm như vậy. Long ngạo cấp An Cẩm Vân quyền lợi đại doa người, hiện tại cái này Giang Sơn cùng với nói là Long nạo, còn không bằng nói là hắn ở cùng An Cẩm Vân cùng chung. Đương nhiên, này chỉ là người khác ý tưởng. Nghe được tần gia gia chủ nói, Lâm Nhan Nương có chút kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Nhìn đến Lâm Nhan Nương cái này phản ứng, tần gia gia chủ liền biết chính mình nói thẳng sự tình biện pháp này quả thực có hiệu quả cũng không có ở ngay từ đầu đã bị đuổi ra đi. Phía trước sự tình là tần gia không đúng, lần này sự tình cũng là tần gia quản giáo không nghiêm, cho nên, mong rằng An Đại Nhân có thể thủ hạ lưu tình, tha tần gia toàn tộc một lần. Trên người lưng đeo tần gia toàn tộc người tánh mạng, tần gia gia chủ mấy ngày nay phản phất già rồi mười mấy tuổi, gây chuyện chính là hắn nữ nhi, hắn cái này gia chủ gần nhất tại gia tộc, là thật sự có chút lực bất tòng tâm. Tần gia gia chủ hôm nay tới làm cái gì, lâm nhan nương trong lòng rất rõ ràng, Ở tần gia gia chủ mở miệng nói xong này đó sau, Lâm Nhan Nương liền cười nói, vậy ngươi việc này cũng nên là đi cầu nhà ta phu quân A. Lâm Nhan Nương biểu tình nghiêm túc, phản phất tần gia gia chủ thật sự tìm lầm người giống nhau. Chính là hiện tại trong kinh thành, ai không biết gian tướng quân đau tức phụ, chỉ cần nói động hắn tức phụ, kia hắn liền nhất định không có vấn đề. Lâm Nhan Nương cũng biết tần gia gia chủ không tin, chính là nàng chính là không nghĩ như vậy dễ dàng đáp ứng người này chẳng sợ tần da lần này mang đến tần da ở kinh thành năm thành cửa hàng làm lợi thế. Đúng vậy, lúc này đây tần da thật sự suất viết nhiều, mang đến tần da ở kinh thành năm thành cửa hàng. Trong kinh thành cửa hàng đông đảo, nhưng là chân chính chủ tử sau lưng, cơ hồ đều là tần da, ninh da còn có cùng tần da vẫn luôn giao hảo mặc ra Tần da lần này xá ra một nửa cửa hàng, số lượng thật sự không ít. Phu nhân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, phía trước sự tình. Ta Tần gia nhất định sẽ mau chóng nghị cách giải quyết, còn thỉnh phu nhân có thể ở an tướng quân trước mặt cấp Tần gia thật đẹp luôn vài câu." Dung tha Tần gia. Tần gia gia chủ nói chuyện, còn không quên đem mang đến khế đất toàn bộ dâng lên. Thật dày một số khế đất đặt ở cùng nhau, phá lệ đẹp mắt, chính là Lâm Nhan nương lại bất vi sở động. Đi theo Tần gia gia chủ cùng nhau tới, chính là từ Lâm Nhan nương xuất hiện liền trầm mặc tuổi trẻ công tử ở Lâm Nhan nương không có mở miệng sau, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, "Phu nhân chẳng lẽ là không hài lòng?" Nghe thấy tuổi trẻ công tử mở miệng, Lâm Nhan Nương mới ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Đến kinh thành lâu như vậy, Lâm Nhan Nương giao quá không ít bất đồng loại hình nam nhân, chính là trước mắt là cái này ý cười doanh doanh nhìn nàng nam tử, lại cấp Lâm Nhan Nương một loại đoán không ra mà cảm giác. Lâm Nhan Nương không thích loại cảm giác này, ở nam tử mở miệng sau, giống như cười chế nhạo mà nhìn hắn nghi hoặc nói, không biết vị này chính là. Lâm Nhan Nương là thật sự không biết trước mắt cái này tuổi trẻ công tử là ai, hỏi ra những lời này. Thực sự là thật sự tò mò cái này nam tử thân phận. Theo lý thuyết, tần gia gia chủ hôm nay có thể mang đến an gia người, này thân phận, khẳng định sẽ không đơn giản. Chính là tần gia gia chủ lại cho rằng lâm nhan nương đây là cố ý. Hôm nay hắn kéo xuống mặt mũi tới an gia, thật là hạ rất lớn quyết tâm, chính là hắn không nghĩ tới, lâm nhan nương sẽ như vậy quá mức. Cùng tần gia gia chủ nén giận biểu tình bất đồng, bị lâm nhan nương rò hỏi thân phận nam tử cũng không có bởi vì lâm nhan nương thái độ có cái gì không tốt biểu tình. Ngược lại giơ lên ngôi, hướng về phía Lâm Nhan nương mỉm cười sau lúc này mới mở miệng. Tại hạ họ Mạc, chỉ là một cái họ, Lâm Nhan nương liền đoán được trước mắt nam tử thân phận. Họ Mạc, kia khẳng định là Tam đại thương gia trí nhất Mạc gia. Chỉ là nàng vẫn là không biết trước mắt nam tử là Mạc gia ai, theo lý thuyết Mạc gia gia chủ cùng Tần gia gia chủ tuổi không sai biệt lắm đại, trước mắt cái này rõ ràng không khớp. Mạc Tử Khanh nhìn Lâm Nhan nương biểu tình, chân thật không che giấu biểu tình làm hắn trong lòng muốn cười. Mạc gia Là, Mạc Gia, Mạc Tử Khanh có thể nhìn ra Lâm Nhan Nương đối hắn nói Mạc Gia thập phần không mừng, chính là hôm nay hắn nhiệm vụ chính là tới giúp đỡ Tần Gia thuyết phục Lâm Nhan Nương, cho nên ở trả lời xong Lâm Nhan Nương vấn đề này sau, Mạc Tử Khanh lại nhìn Lâm Nhan Nương nói, kia không biết phu nhân còn cần điều kiện gì mới có thể buông tha Tần Gia. Tần Gia cùng Mạc Gia cùng nhau trông coi nhiều năm như vậy, lần này Tần Gia sẽ ra chuyện, Mạc Gia tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, chỉ là ở ra tay giúp đỡ phía trước. Mạc Gia còn cần tìm hiểu rõ ràng An Gia rốt cuộc tính toán đối Tần Gia làm cái gì. Nếu là chỉ là đơn giản giáo hơn một chút, kia Tần Gia xúc cổ quá mấy năm, chờ mấy năm qua đi, bọn họ Mạc Gia ra tay nhất bằng Tần Gia liền sẽ lại lần nữa lên. Chính là này Tần Gia nếu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy bọn họ Mạc Gia tưởng chính là như thế nào tự cứu. Nay không phải Mạc Gia hiện thực, mà là sự thật chính là như thế. Nghe Mạc Tử Khanh nói, lâm nhan nương cười câu môi. Cái này Mạc Gia tuổi trẻ công tử. Thật đúng là có thể nói. Hỏi nàng muốn thế nào mới có thể buông tha Tần gia, nay chẳng phải là chỉ cần chính mình mở miệng nói một điều kiện, cuối cùng Tần gia liền nhất định sẽ không có việc gì sao. Nói thật, lần này là Tần Tĩnh gây chuyện, nàng cũng không có liên lụy đến Tần gia, lúc này đây, cũng chỉ là Long lão cùng An Cẩm Vân muốn mượn chuyện này, rửa sạch trong kinh thành rất nhiều thế ư thôi. Phòng Trưng mạc ra là phát hiện cái này, cho nên mới sẽ đến tìm hiểu. Chính là Lâm Nhan nương rốt cuộc không phải thật sự chỉ là một cái bình thường thôn cô. Mấy năm nay lịch duyệt làm Lâm Nhan Nương kiến thức đại trướng, ở Mạc Tử Khanh mở miệng nói ra nói như vậy sau, Lâm Nhan Nương liền nhẹ nhàng câu môi nhắm mắt lại. Lâm Nhan Nương bất động, tần gia gia chủ cùng Mạc thiếu Khanh đều sẽ không động. Tần gia gia chủ chờ không kịp muốn mở miệng, chính là lại bị Mạc thiếu Khanh ngăn cản. Giờ phút này Mạc thiếu Khanh tuy rằng không biết Lâm Nhan Nương muốn làm cái gì, nhưng là hắn đã có thể nhìn ra tới, Lâm Nhan Nương không phải cái đơn giản dễ dàng đối phó. Phu nhân. Lâm Nhan Nương thật lâu không có trả lời. Tần gia gia chủ chờ không kịp, gọi như vậy một tiếng sau, mặc thiếu khanh liền bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhưng thật ra có thể nhịn xuống, chính là lo lắng toàn tộc người tần gia gia chủ, lại thủ không được không mở miệng. Nghe được tần gia gia chủ đã mở miệng, lâm nhan nương lúc này mới có chút ngượng ngùng đã mở miệng, thật sự ngượng ngùng, gần nhất thân mình không khỏe, ngủ có chút nhiều. Lâm nhan nương bị thương ở nhà dưỡng thương sự tình, trong kinh thành biết đến nhân gia không ít, cho nên lâm nhan nương nói như vậy sau. Tần gia gia chủ cùng Mạc Thiếu Khanh cũng không dám nói cái gì. Nhìn này hai người biểu tình, nghĩ việc này không sai biệt lắm liền hảo, vì thế lúc này mới mở miệng nói, chuyện này, ta cũng không thể quyết định, bất quá An Cẩm Vân lập tức liền đã trở lại, các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lâm Nhan Nương chính là không tỏ thái độ biện pháp, thật sự là làm Mạc Thiếu Khanh có chút bất lực. Chỉ có Lâm Nhan Nương đã mở miệng, những người này mới có thể trả giá, chính là Lâm Nhan Nương lần này là căn bản liền không có chào giá. Lâm Nhan Nương nói ôm rơi xuống, liền thấy Tần Gia ra chủ cùng Mạc thiếu khanh sắc mặt đều có chút khó coi. Lâm Nhan Nương trong lòng hiểu rõ, nhưng là trên mặt lại không lộ thanh sắc, nhìn bọn họ cái này biểu tình, lập tức mở miệng nói, gần nhất An Cẩm Vân tựa hồ vẫn luôn vội vàng trảo Tần Tĩnh. Lâm Nhan Nương cảm thấy chính mình cuối cùng nói những lời này ám chỉ phi thường đúng chỗ. Rốt cuộc Tần Gia chân chính đắc tội quá nàng chỉ có Tần Tĩnh, tuy rằng lúc này Tần Gia khẳng định rất hơn nàng, nhưng là tại đây phía trước, thật là chỉ có Tần Tĩnh cùng nàng không qua được. Nghe được lâm nhan nương lời này, tần gia gia chủ cùng mạc thiếu khanh nhanh chóng lướt nhau. Tần gia gia chủ nghĩ đến nhà mình cái này bại gia tử, thật là khí ngưa răng. Mạc thiếu khanh nghĩ đến cái kia đã từng thiếu chút nữa cùng chính mình có hôn ước nữ tử, cũng là nghĩ lại mà sợ. Như vậy nữ tử muốn thật là cưới về nhà, kia thật là hủy hoại chính mình một nhà. Kia không biết phu nhân còn biết cái gì. Mạc thiếu khanh là nhìn ra lâm nhan nương không muốn mở miệng, cho nên hắn liền nghĩ tận lực nhiều hỏi thăm một ít tin thức. Mâu Vẫn là tần gia lần này làm gia nhuộn bộ, hán mạc gia cũng không có. Tần gia thoái nhượng, này kinh thành nhất định phải có tân tiếp trưởng người. Ninh ra là bọn họ cùng tần gia cộng địch, cho nên lần này thừa dịp tần gia như thế, mạc gia chính là tính toán hảo hảo lớn mạnh một phen. Đương nhiên, nay tiền đề chính là thăm dò an gia người chi tiết. Chính là an gia chi tiết chính là tốt như vậy sờ sao. Liên ở Mạc Thiếu Khanh còn nghĩ nhiều hỏi thăm một ít tin tức thời điểm. Nghe được nhà mình có xa lạ tuổi trẻ nam tử tới tìm lâm nhan nương An Cẩm Vân, bởi vì không yên tâm nhà mình tức phụ, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về ra. chương 223 mang theo toàn tộc rời đi kinh thành. An Cẩm Vân là mang theo đầy người toan khí về nhà. Tuy rằng hắn ở nửa đường đã biết đến từ gia bái phòng chính là tần gia gia chủ, chính là cũng biết đi theo tần gia gia chủ cùng nhau tới tuổi trẻ nam tử, là mạc gia mạc thiếu khanh. Đối mạc thiếu khanh hiểu biết, An Cẩm Vân ban đầu cũng không nhiều. Sở dị hắn hiện giờ hiểu biết mạc thiếu khanh, thuần túy là bởi vì lần này Long Ngạo muốn thu nạp kinh thành thế lực. Cùng Long Vũ cái này hoàng đế bất đồng, Long Ngạo đối quyền lợi có tuyệt đối khống chế rủ, hắn không cho phép ở chính mình đương quyền thời điểm, trong kinh thành còn có như vậy nhiều thế gia tồn tại. Mặc ra cùng tần gia còn có ninh gia đều là kinh thành tam đại thương gia chi nhất, cùng tần gia cùng ngạo còn có ninh gia có bối cảnh bất đồng, mặc ra là kinh thành thương hộ lão hộ, ở kinh thành nhiều năm như vậy, rắc rối khó gỡ. Làm người rất là đoán không ra. Năm trước An Cẩm Vân bọn họ vào kinh trên đường phát sinh hài đồng bị quải. Bán sự tình, tuy rằng có Mạc Gia tham dự, chính là tham dự người kia, hiện giờ đã ở Mạc Gia tìm không thấy. Trải qua nhiều phương diện hiểu biết, An Cẩm Vân biết Mạc Gia nhân tâm tàn nhẫn, hơn nữa Mạc Thiếu Khanh người này, có thể nói là Mạc Gia dị loại. Mạc Gia là thương hộ, tuy nói bọn họ không có gì thương nhân không thể khoa khảo pháp lệnh, chính là tiền chiều có. Kéo dài đến nay nhiều năm như vậy. Rất nhiều thương hộ đã thói quen thương hộ không tham gia khoa khảo, chính là Mạc Thiếu Khanh lại là cái không hơn không kém người đọc sách. Mạc Thiếu Khanh học vấn thực hảo, tuy nói so già kém làm người kinh diễm cung húc, chính là hắn học vấn ở kinh thành cũng là rất có danh khí. Ái mộ Mạc Thiếu Khanh nữ tử rất nhiều, An Cẩm Vân cũng hỏi tham quá, các nàng đều nói Mạc Thiếu Khanh không chỉ có lớn lên hảo, người cũng có tài tình. Mạc Thiếu Khanh là Mạc gia đích thứ tử, gia tộc không cần hắn kế thừa, duy nhất đại ca bởi vì cùng hắn tuổi tác kém rất nhiều. Từ nhỏ liền xuống hắn, cho nên hắn ở mạc ra địa vị thực đặc thù Mạc Thiếu Khanh thiếu chút nữa cùng Tần Tĩnh thành một đôi sự tình, An Cẩm Vân cũng biết. Nghĩ đến Tần Tĩnh đã từng thiếu chút nữa cùng Mạc Thiếu Khanh thành một đôi, An Cẩm Vân liền đối Mạc Thiếu Khanh thích không nổi. Cho nên ở biết Mạc Thiếu Khanh tới sau, An Cẩm Vân có chút sốt ruột. An Cẩm Vân trở về thời điểm, Tần gia gia chủ cùng Mạc Thiếu Khanh đang muốn tiếp tục quấn lấy lâm nhan nương nhiều lời một ít, kết quả hắn vừa xuất hiện, hai người liền trầm mặc Cung tần gia gia chủ mất tự nhiên phản ứng so sánh với, Mạc Thiếu Khanh thản nhiên biểu tình thật sự làm hắn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. An Tướng quân, mặc kệ tần gia gia chủ ở trong lòng như thế nào mang An Cẩm Vân, ở An Cẩm Vân thò đầu ra sau, hắn vẫn là lập tức đứng lên cấp An Cẩm Vân hành lễ. Đến nỗi Mạc Thiếu Khanh, hắn ở An Cẩm Vân vừa xuất hiện thời điểm đã đứng lên, hành lễ nhưng thật ra thư sinh lễ. Ân. An Cẩm Vân đối hai người kia thật sự không có sắc mặt tốt, ở nhẹ giọng ứng này hai người sau, Hắn liền mau chân đi đến Lâm Nhan Nương bên người, cẩn thận đánh giá Lâm Nhan Nương. Hôm nay nhưng có không thoải mái. Giờ phút này An Cẩm Vân đối Lâm Nhan Nương thái độ cùng vừa rồi nhìn tần gia gia chủ còn có Mạc Thiếu Khanh thái độ kém quá nhiều. Bởi vì như thế, tần gia gia chủ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng thật ra Mạc Thiếu Khanh thần sắc bất biến. An Cẩm Vân tuy rằng nhìn Lâm Nhan Nương, chính là Dư Quang vẫn luôn có chú ý tần gia gia chủ cùng Mạc Thiếu Khanh. Nhìn đến hai người phản ứng, An Cẩm Vân trong lòng cũng có số. Lâm Nhan Nương nhìn trước mặt An Cẩm Vân, rõ ràng mặt đối với chính mình, chính là ánh mắt lại đánh giá nơi khác, cũng không tức giận, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta khá tốt, nếu ngươi đã trở lại, này liền giao cho ngươi. Lâm Nhan Nương nói chuyện liền phải đứng dậy, chính là An Cẩm Vân lại đẻ lại nàng thân mình. Không cần. An Cẩm Vân lại khinh khinh nhu nhu mà đối với Lâm Nhan Nương nói một câu nói sau, lúc này mới nhìn về phía thân tần gia gia chủ cùng Mạc Thiếu Khanh. Nhị vị hôm nay tới, là có việc. rõ ràng đoán được chính là An Cẩm Vân vẫn là không có nói ra. Nhìn An Cẩm Vân như thế, Mạc Thiếu Khanh trước một bước nói, hôm nay nhiều có quái dày, thật sự là trong lòng sốt ruột. Mạc Thiếu Khanh nói chuyện thời điểm vẫn luôn khỏe miệng mang cười, hơi hơi nết lên độ cung không lớn, lại cho người ta một loại thảo hỉ cảm giác. Mạc Thiếu Khanh lời này nói xin lỗi 10 phần, chính là nghe được hắn lời nói An Cẩm Vân, lại vào lúc này đột nhiên nói, nếu biết quái dày, vậy rời đi đi. An Cẩm Vân như thế phong khinh vân đạm một câu nói ra cùng hắn đối thoại Mạc Thiếu Khanh không phản ứng, nhưng thật ra đứng ở Mạc Thiếu Khanh bên người Tần Gia gia chủ nhịn không được. An Cẩm Vân tới phía trước Tần Gia gia chủ cho rằng chính mình là sẽ không phát hỏa, chính là hắn vẫn là đánh giá cao chính mình nhẫn ngoại lực. Ở Tần Gia gia chủ biến sắc mặt thời điểm, nghe được An Cẩm Vân lời nói Mạc Thiếu Khanh cũng chỉ là thân mình cứng đở, biểu tình không có quá lớn biến hóa. An Cẩm Vân trong lòng bội phục Mạc Thiếu Khanh thần sắc bất biến, chính là cũng minh bạch chính mình hôm nay đối Mạc Thiếu Khanh là thử không ra cái gì. Ần, Tần gia gia chủ gọi an người nào đó chuyện gì? An Cẩm Vân nhìn Tần gia gia chủ mở miệng, đối mặt đột nhiên mở miệng nói đến chính sự An Cẩm Vân, Tần gia gia chủ ngược lại có trong nháy mắt không khỏe. Chính là Tần gia gia chủ phản ứng thực mau, ở mấy tức chi gian liền phản ứng lại đây, lập tức khôi phục thần sắc, mở miệng nói, hôm nay tiến đến, vẫn là Thỉnh An tướng quân đối Tần gia thủ hạ Lưu Tình. Nga Tần gia gia chủ lời này từ đâu mà nói lên? Lâm Nhan nương tuy rằng nhắm hai mắt, chính là nghe An Cẩm Vân như thế phản ứng thực sự vẫn là ở trong lòng bội phục. Nay chuyện mắt nói dối bản lĩnh, thật đúng là lợi hại. Tần gia gia chủ đã nhìn ra An Cẩm Vân cố ý khó xử hắn, cho nên ở An Cẩm Vân lộ ra như vậy thái độ thời điểm, hắn ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Tiểu nữ không hiểu chuyện, lần này sự tình, Tần gia sẽ mau chóng xử lý tốt, còn thỉnh An tướng quân cấp Tần gia toàn tộc lưu điều đường lui. Tần gia gia chủ lúc này đem tư thái phóng rất thấp, hắn chỉ hy vọng Tần gia có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Nhìn trước mặt Tần gia gia chủ, An Cẩm Vân trong lòng rõ ràng, muốn thật là đem tần gia bức nóng nảy, có lẽ thật đúng là không tốt, rốt cuộc tần gia ở kinh thành như vậy năm, nhân mạch vẫn là có một ít. Chỉ là tần gia gia chủ trong tay một nửa kinh thành cửa hàng, vẫn là hấp dẫn không được An Cẩm Vân. Không biết tần gia gia chủ lần này chuẩn bị đem tần gia toàn tộc dọn đến nơi nào. An Cẩm Vân vấn đề này hỏi ra tới sau trong đại sảnh vài người liền đều ngây ngẩn cả người. Lâm Nhan Nương càng là mở to hai mắt nhìn An Cẩm Vân, người này, thật đúng là xin hỏi. Tần ra ra chủ nhìn An Cẩm Vân rốt cuộc hỏi ra cái này, trong lòng tùng khẩu khí đồng thời cũng không khỏi cảm thấy bị ai Năm đó tần ra cao điệu đi vào kinh thành, chẳng lẽ hiện giờ liền phải kẹp chặt cái đuôi chạy lấy người. Tần ra gia, gia chủ không cam lòng, phẫn nộ, chính là này sở hữu cảm xúc lại ở suy xét đến tần ra toàn tộc sau, biến mất không còn một mảnh. Tần ra buồn ra ở phương Nam, lần này ta đem mang theo tần ra dòng chính, trở về buồn ra. Đây là tần ra làm cuối cùng lượng bộ. Nếu này còn không thể làm An Cẩm Vân còn có hắn sau lưng long ngạo vừa lòng, kia tần ra, cũng chỉ có đua cái cá chết lưới rách. Ta đã biết, An Cẩm Vân minh bạch đây là tần ra cuối cùng ngưỡng bộ, hắn cũng chỉ có thể đem việc này nói cho long nạo, đối tần ra rốt cuộc muốn như thế nào xử trí, còn muốn nghe long ngạo nay trong đại sảnh đều là minh bạch người, An Cẩm Vân nếu nói như vậy, vậy chứng minh hắn là thật sự bắt đầu suy xét. Tần ra ra chủ giờ phút này trong lòng thập phần hụt hững, nhớ trước đây. Tần ra ở Kinh Thành là cỡ nào phong cảnh, chính là hiện giờ lại quyết định như thế chật vật rời đi. Tần ra ra chủ mục đích đặt tới, một khác cũng không nghĩ ở An ra nhiều đãi, Mạc Thiếu Khanh cũng là cái có ánh mắt, ở An Cẩm Vân nói xong câu nói kia sau, hắn liền cũng chuẩn bị tốt rời đi. Chờ này hai người rời đi sau, Lâm Nhan Nương nhìn trước mặt cửa hàng khế đất nữ mày Làm sao vậy? An Cẩm Vân một bên mục liền thấy Lâm Nhan Nương là này phúc biểu tình, hỏi xong những lời này sau, hắn liền đến gần Lâm Nhan Nương. Còi trắng cùng hồng tức nhìn An Cẩm Vân đến gần Lâm Nhan Nương, các nàng hai người liền mau chân túi đầu rời đi, chờ này hai người đều đi rồi, An Cẩm Vân mới một tay đem Lâm Nhan Nương ôm đến trong lòng ngực. An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan Nương, Lâm Nhan Nương bởi vì thân thể không trọng dối tay câu lấy An Cẩm Vân cổ, chờ An Cẩm Vân ngồi vào ghế trên, Lâm Nhan Nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, chỉ là này đó cửa hàng. Dựa vào Lâm Nhan Nương, nàng tuy rằng đối này đó cửa hàng tâm động, chính là lại sẽ không thật sự tưởng lưu lại Mấy thứ này, thực khó giải quyết. Không cần lo lắng, ta sẽ giao cho đại ca. Nghe được An Cẩm Vân nói những lời này, Lâm Nhan Nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được Lâm Nhan Nương hô hấp, An Cẩm Vân nhưng thật ra nở nụ cười. Người sợ hãi cái gì? Ta đoán đại ca mới không đem này đó cửa hàng để vào mắt, cuối cùng nói không chừng còn muốn ban cho nhà của chúng ta. An Cẩm Vân nói tùy ý, chính là sau khi nói xong, lại bị Lâm Nhan Nương mắt trợn trắng. Thật đương nàng không kiến thức, nhiều như vậy cửa hàng. Ít nhất chiếm kinh thành cửa hàng một tầng. Liên tính đại ca thật sự đối bọn họ hảo, chính là bọn họ cũng không thể thật sự tiếp được. An Cẩm Vân cũng không biết ở trong lòng ngực hắn Lâm Nhan Nương sẽ có như vậy biểu tình, ôm Lâm Nhan Nương, cảm thụ được Lâm Nhan Nương trên người chuyển đến độ ấm, An Cẩm Vân liền cảm thấy chính mình tâm trầm rãi tĩnh xuống dưới. An Cẩm Vân ngày hôm sau buổi sáng tiến cung, chủ động mà đem ngày hôm qua tần gia ra chủ cùng Mạc Thiếu Khanh đi tìm chính mình sự tình nói bao gồm ngay từ đầu lâm nhan nương cùng tần gia gia chủ còn có mạc thiếu Khanh nói gì đó, sau lại chính mình lại nói gì đó toàn bộ nói cho Long Ngạo. Chờ nói xong này đó, An Cẩm Vân mới lấy ra tần gia gia chủ đưa khế đất, đặt ở Long Ngạo trước mặt. Đây là tần gia một nửa cửa hàng khế đất, tần gia gia chủ nói sẽ mau chóng mang theo dòng chính hồi bổn ra. An Cẩm Vân đem ngày hôm qua sự tình toàn bộ nói cho Long Ngạo, liền sợ bọn họ an bài quấy dày Long Ngạo kế hoạch. Nghe xong An Cẩm Vân nói, Long Ngạo không sao cả mà lắp đầu. Việc này ngươi quyết định liền hảo. Long ngạo gần nhất rất bận, nếu tần gia làm ra nhuộn bộ, như vậy hắn tự nhiên cũng liền sẽ không vội vã vào lúc này đuổi tận giết tuyệt. ân Ngươi không phải nói không thể cấp địch nhân lưu cơ hội phản kích sao? An Cẩm Vân không rõ Long ngạo tính toán, ngay từ đầu, Long ngạo liền đối An Cẩm Vân nói qua, muốn đem tần gia thu thập ở kinh thành bồi dưỡng chính mình Long đầu thương hộ. Nghe được An Cẩm Vân nói, Long ngạo ngừng đầu nhìn về phía hắn, bất quá là sớm muộn gì sự tình, phương nam. Ta sớm muộn gì là muốn đi. Long Ngạo lời này nhìn như là lơ lỏng bình thường, chính là An Cẩm Vân vẫn là ở hắn những lời này nghe ra Long nạo hùng tâm trang trí. An Cẩm Vân cười lắc đầu, đối với nhà mình đại ca tính toán, hắn vẫn luôn rất bội phục Hảo, chuyện này ngươi quyết định liên hảo, mau chóng giải quyết, ta nơi này còn có một việc giao cho ngươi đi làm. Long nạo hiện giờ tín nhiệm nhất chính là An Cẩm Vân, cho nên hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này giao cho An Cẩm Vân tới làm. ân Sự tình gì? Chương 224 đoạt nữ nhi của ta vẻ mặt nghiêm túc. ân Sự tình gì? An Cẩm Vân nhìn Long Nạo, hắn biết rõ Long Nạo tính tình, có thể làm Long Nạo như vậy nghiêm túc đối đai sự tình, nhất định không phải việc nhỏ. Nghe An Cẩm Vân hỏi chuyện này, Long Nạo lúc này mới đắc ý câu môi cười nói, tháng sau 19 ta liền sẽ đăng cơ, tại đây phía trước, các quốc gia sẽ phái sứ thần tiên đến. Long Nạo thốt ra lời này xong, An Cẩm Vân liền sửng sốt việc này, là hắn tưởng như vậy sao? Đều tới. An Cẩm Vân không xác định lại hỏi một câu, lại nhìn long nạo sau khi gật đầu, mới thật xác định xuống dưới chuyện này. Bọn họ ở phương Đông, bị mặt các quốc gia xưng là Đông Tấn hoặc là Đại Tấn, trừ bỏ hướng Tây Bắc phương hướng biên tái ngoại, cùng bọn họ có lui tới còn có Nam Ninh cùng Tây Xuyên. Tây Xuyên ở Nam Ninh cùng biên tái chi gian, bọn họ quốc gia nhỏ nhất, chính là vũ lực mạnh nhất, toàn dân toàn binh. Nam Ninh hàng năm ấm áp, được vật nhiều, địa thế tuy rằng không tốt, có thể bởi vì có đông đảo độc vật, nhưng thật ra quốc lực không yếu. Biên tái liền không cần phải nói, nguyên bản có tam tộc cộng trưởng chính là hiện giờ lại ở thác bạt vân trong tay. Phía đối diện tắc, Long Ngạo không có gì không yên tâm, bằng vào thác bạt vân cùng an cẩm vân quan hệ, Long Ngạo rất yên tâm. Đến nỗi Tây Xuyên, Tây Xuyên quốc quân cùng Long Ngạo nhận thức nhiều năm, ngầm cũng có vài phần giao tình, bọn họ quốc gia tuy rằng tiểu, chính là hiện giờ quốc quân lại không có khai cương khoách thổ tính toán. Thật sự là Tây Xuyên tiểu, hơn nữa cũng không phải đặc biệt giàu có, một hồi chiến tranh đại giới, bọn họ không đủ sức. Mà để cho Long Ngạo không yên tâm, chính là lần trước đã sờ đến cửa nhà, thiếu chút nữa bắt đi hải tử Nam Ninh Thái Tử, Phượng Tê Thần. Nghĩ đến Phượng Tê Thần, An Cẩm Vân trong đầu lập tức liền hiện ra cái kia yêu Diễm Hồng Y Đề Nam Tử. Ta yêu cầu làm cái gì? An Cẩm Vân nhìn Long Ngạo như vậy nghiêm túc khuôn mặt, cũng ở trong lòng yên lặng suy đoán, Long nạo lúc này đây cùng hắn nói, đến tuột cùng sẽ là cái sự tình gì? Hôm nay là sơ 10, ta phỏng trừng lại có một tháng thời gian bọn họ liền sẽ lục tục tới, trong kinh thành an toàn. Ngươi làm nói bậy giúp đỡ nhìn, mà ngươi, muốn phụ trách tiếp đái các quốc gia sứ thần. Long ngạo thuộc hạ có thể sử dụng người đích xác có không ít, chính là tiếp đãi các quốc gia sứ thần sự tình, lại không thể làm một cái bình thường quan viên đi tiếp đái. An Cẩm Vân không chỉ có là đại tướng quân, càng là long ngạo chính miệng thừa nhận đệ đệ, không có người biết long ngạo đang cơ sau sẽ cho An Cẩm Vân một cái như thế nào thân phận, nhưng là có thể tưởng tượng ra tới, này thân phận nhất định sẽ không thấp. Cho nên từ hắn ra mặt tiếp đái, không thể tốt hơn An Cẩm Vân cũng minh bạch long nạo như vậy an bài dụng ý. Chỉ là, nguyên bản hắn còn tưởng chờ lâm nhan nương mãn 3 tháng sau, liền nhiều bồi bồi lâm nhan nương, mang nàng đi phụ cận thôn trang đi dạo. Bọn họ trong tay như vậy nhiều thôn trang, còn không có đi qua, này đó thôn trang, đều còn không có gặp qua bọn họ người. Năm trước tới rồi kinh thành sau rất bận, mới vừa có chút nhàn dỗi rồi lại tới rồi mùa đông, hiện giờ xuân về hoan nở đi ra ngoài chơi cũng là rất tốt thời cơ. Chính là nếu dùng cái này lý do cự tuyệt long nạo, kia hiển nhiên có vẻ chính mình quá phân không rõ chủ yếu và thứ yếu. Tuy rằng bồi lâm nhan nương rất quan trọng, chính là cảnh sắc về sau còn có thể xem, Long Ngạo đăng cơ lại cả đời chỉ có một lần. Hảo, đại ca còn có chuyện gì muốn công đạo sao? Nếu biết rõ trốn không xong, cho nên An Cẩm Vân Sảng khoái đồng ý tới đồng thời cũng bắt đầu ở trong lòng tính toán, chính mình kế tiếp Nhật tử có bao nhiêu vội. Các quốc gia sứ thần khẳng định sẽ không cùng nhau đến, bằng vào lần trước Phượng Tê Thần làm sự tình. An Cẩm Vân rất là lo lắng kỳ thật lúc này các quốc gia sứ thần nói không chừng đã tới Kinh Thành. Nhìn An Cẩm Vân sắc mặt, Long Nạo nhưng thật ra nhẹ nhàng câu môi, ở các quốc gia người tới phía trước, trong Kinh Thành sự tình, có thể chấm dứt sạch sẽ. Long Nạo không chê dục cường, hắn đối Kinh Thành nhiều năm như vậy các đại thế gia chi gian tranh đấu rõ ràng, làm như vậy nhiều năm chuẩn bị, không phải vì đoạt Long Vũ ngôi vị Hoàng đế, mà là bởi vì này trong Kinh Thành thế lực khác. Hắn muốn đoạt lại Long Vũ trong tay ngôi vị Hoàng đế, thực dễ dàng Cố Long Văn lệnh cùng Long Giáp về ở, một chút không ổn sự. Chính là muốn đem trong kinh thành uy hiếp đến hắn thế gia toàn bộ thanh trừ, lại yêu cầu một phen công phu. An Cẩm Vân minh bạch Long Nạo ý tứ, ở Long Nạo nói ra những lời này sau, An Cẩm Vân liền biết chính mình có thể bắt đầu chuẩn bị. Nói xong những việc này, An Cẩm Vân lại nhắc tới tần gia đưa tới khế đất. "Ngươi mang về, coi như là ta cái này đại bá cấp đệ muội trong bụng hài tử lễ gặp mặt, ngươi không phải nói này thai 89 là cái nữ như sao? Nếu thật là nữ nhi, Vậy phân đại ca một nửa, làm đại ca cũng làm cái có con trai con gái người. Nghe Long nạo nói như vậy một câu, An Cẩm Vân cự tuyệt nói liền ở bên miệng, chính là lại như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn có thể cự tuyệt sao? An Cẩm Vân rất muốn lấy hết can đảm hướng về phía Long Ngạo nói một câu tưởng sinh nữ nhi chính mình sinh đi. Chính là suy nghĩ đến nhà mình đại ca tình huống, hắn vẫn là ngầm miệng. An Cẩm Vân trên mặt mấy nháy mắt biểu tình biến hóa lại như thế nào sẽ tránh được Long Ngạo đôi mắt, hắn tính toán, người khác không dám nói. Chính là đối An Cẩm Vân, hắn lại là tuyệt đối yên tâm. Ta an bài chưa bao giờ giấu giếm được ngươi, ngươi nhận tâm xem đại ca không có nữ nhi. An Cẩm Vân không nghĩ tới Long Nạo sẽ nói ra loại này lời nói, loại này ngữ khí cùng giọng thật sự không giống hắn. Việc này, ta còn muốn về nhà cùng nhan nương thương lượng. An Cẩm Vân cuối cùng vẫn là không có đáp ứng Long Nạo, chỉ là này ba phải cái nào cũng được nói, vẫn là làm Long ngạo vừa lòng. Long Nạo nhìn An Cẩm Vân rời đi hoàng cung bóng dáng tự tin mà gợi lên khỏe môi, hắn có tự tin. Bọn họ sẽ đáp ứng. An Cẩm Vân mang theo khế đất tiến cung, cuối cùng lại mang theo khế đất trở về. An Cẩm Vân một hồi về đến nhà liền đi tìm Lâm Nhan Nương, đem khế đất lại đặt ở Lâm Nhan Nương trước mặt. Nhìn con Nguyên bị lui về tới khế đất, Lâm Nhan Nương biểu tình cũng vạn phần nghi hoặc. Đại ca đây là không muốn. Lâm Nhan Nương mới vừa đem chim Hoàng Nguanh làm bổ canh uống xong, kết quả một buông chén, liền thấy An Cẩm Vân vẻ mặt suy sút mà đi đến. An Cẩm Vân đi đến Lâm Nhan Nương bên người ngồi xuống. Cầm lấy Lâm Nhan Nương trong tay khăn cẩn thận đem Lâm Nhan Nương khỏe miệng lau khô sau lúc này mới mở miệng nói, Nhan Nương, chúng ta nữ nhi bị đại ca đọt đi. An Cẩm Vân nói làm Lâm Nhan Nương sừng sốt, nàng có chút không rõ An Cẩm Vân đây là đang nói cái gì. Người lời này, ta như thế nào nghe không hiểu. Lâm Nhan Nương thực xác định chính mình sinh ba cái nhi tử, hiện giờ tổng cộng dưỡng bốn cái nhi tử, trong đó một cái nhi tử còn chính là Long Nạo. Nhìn Lâm Nhan Nương khó hiểu mà biểu tình. An Cẩm Vân không khỏi đem ánh mắt mềm nhẹ mà dừng ở Lâm Nhan Nương trên bụng nhỏ. Cảm nhận được An Cẩm Vân ánh mắt nhìn chầm chầm vào chính mình bụng nhỏ xem, Lâm Nhan Nương lúc này mới minh bạch An Cẩm Vân nói chính là có ý tứ gì. Đại ca nguyên lời nói chính là muốn cấp chúng ta, chúng ta hài tử. Lâm Nhan Nương thật sự làm không được giống An Cẩm Vân như vậy mỗi ngày đối với bụng tiểu nữ nhi, nàng thật sự sợ, sợ chính mình sẽ tái sinh một cái nhi tử ra tới. Không phải? An Cẩm Vân một mở miệng, Lâm Nhan Nương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là còn không đợi nàng nói cái gì đó, liền nghe An Cẩm Vân tiếp tục nói, đại ca nói này đó coi như hắn cái này đại bá đưa cho chúng ta nữ nhi lệ gặp mặt, làm ta đem nữ nhi phân một nửa cho hắn. An Cẩm Vân ngữ khí hế ẩm, nghe được hắn nói, lâm nhan nương cũng không biết nên nói những gì. Dựa vào nàng đối long nạo hiểu biết, long nạo nói những lời này, không giống nói chơi. Ngươi đừng lo lắng, ta này còn không nhất định là nữ nhi đâu. Nếu thật là nữ nhi, có cái làm hoàng đế đại bá đau, cũng không có gì không tốt. Câu nói kế tiếp, Lâm Nhan Nương tự nhiên sẽ không nói xuất khẩu. Long nạo làm An Cẩm Vân đem nữ nhi phân một nửa cho hắn, cũng không phải làm An Cẩm Vân đem nữ nhi cho hắn. Lâm Nhan Nương cảm thấy An Cẩm Vân là bạch lo lắng, Long nạo bận rộn như vậy, như thế nào sẽ đến cùng hắn đoạt nữ nhi? Lâm Nhan Nương thể hội không đến An Cẩm Vân trong lòng cảm giác, An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương bụng, hận không thể nữ nhi nhanh lên sinh ra, làm cho hắn mau chóng đem nữ nhi giấu đi. Nói xong chuyện này, An Cẩm Vân liền thuận tiện cùng Lâm Nhan Nương nói các quốc gia sứ thần muốn tới sự tình. Anh Nương bọn họ sẽ đến sao? cách ra đã đã hơn một năm, Lâm Nhan Nương thập phần tưởng niệm anh Nương, đặc biệt là hiện giờ khinh Ca cùng Như Nương đều không ở an trong phụ trụ, Lâm Nhan Nương càng thêm hoài niệm bọn họ lúc trước ở biên thành thời điểm. Hẳn là sẽ đến, bất quá anh Nương ra hải tử tiểu. An Cẩm Vân cũng là nói lời nói thật, anh Nương ra hải tử con nhỏ, thác bạt vân tới khả năng tính rất lớn, chính là anh Nương, thật đúng là không nhất định tới Lâm Nhan Nương cũng biết An Cẩm Vân nói có đạo lý, chính là nàng vẫn là không khỏi sẽ chờ mong anh Nương cũng tới. Kêu các quốc gia sứ thần muốn tới, ngươi có phải hay không lại muốn vội đi lên. Lâm Nhan Nương nguyên bản còn đang suy nghĩ anh Nương, chính là ngay sau đó liền nghĩ tới các quốc gia sứ thần người tới, An Cẩm Vân liền sẽ rất bận. Nghe được Lâm Nhan Nương suy đoán, An Cẩm Vân cười nói, nhà ta Nhan Nương chính là thông minh. Bị An Cẩm Vân khen ngợi thông minh Lâm Nhan Nương nghe được An Cẩm Vân nói, không khỏi hờn dỗi mà nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái Được rồi, đừng bẩn. Ta hỏi ngươi, thương lang mấy ngày nay đi đâu ngươi biết không? Lần trước trong nhà xảy ra chuyện, toàn dựa thương lang cùng tướng quốc tự võ tăng ở, võ tăng nhóm hiện tại còn ở trong phủ ở. Thay phiên hồi tướng quốc tự quá 2 ngày, chính là thương lang lại ở lần trước xảy ra chuyện sau ngày hôm sau đã không thấy tâm hơi. Nghe Lâm Nhan Nương nhắc tới thương lang, An Cẩm Vân sắc mặt có chút khó coi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đi qua, thương lang đối Lâm Nhan Nương vẫn là tổn cái kia tâm tư. Chẳng sợ Thương Lang vẫn luôn ở ngăn chặn cái này tâm tư, chính là An Cẩm Vân lại có thể ở Thương Lang mỗi lần nhìn lâm nhan nương trong ánh mắt nhìn ra tâm tư của hắn. Không chú ý, có thể là đưa bầy sói đi. Lần trước trong nhà xảy ra chuyện, Thương Lang mang theo hắn bầy sói, là thật sự cho địch nhân hung hăng một kích. Có mấy chỉ sói sám bị thương, may mắn không có tử vong. Thương Lang tìm Hồ Đại Phu muốn rất nhiều dược sau liền mang theo bầy sói trở về chính mình sân, kết quả ngày hôm sau lại đi tìm hắn, hắn đã không thấy tâm hơi. An Thịnh nhưng thật ra biết chính mình cha nuôi đi rồi, chính là hắn căn bản là nói không rõ cái gì, chỉ biết bầy sói không thấy, cha nuôi cũng không ở nhà. Nghe được An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương cũng là kinh ngạc một chút sau liền tin. Tuy rằng không biết thương lang hiện tại bầy sói có bao nhiêu lang, chính là liền ngày đó mười mấy thất, đó là xa xa không thích hợp. Lúc này bị này hai vợ chồng nhắc mại thương lang, đang ở Ly Kinh Thành có một khoảng cách núi rừng gian chạy vội, phía sau đi theo một đám sói xám Nhưng chạy vội thương lang trong tay. Chính dân theo một cái sắp tắt thở nữ tử, vẻ mặt nghiêm túc. chương 225 tần tỉnh bị cung khẩu trùng nữ làm. Thương lang chạy vội tốc độ thực mau, đặc biệt là ở hắn toàn lực chạy vội thời điểm, kia tốc độ tự nhiên là mau đến người thường chịu không nổi. Từ nhỏ ở núi rừng lớn lên thương lang hiện giờ thay đổi cái núi rừng, chính là tốc độ như cũ không giảm. Đi theo thương lang phía sau bầy sói đã thói quen chúng nó vương tốc độ, cho nên theo sát thương lang, cũng không lao lực. Chính là mới sinh ra không có bao lâu tiểu sói con cũng ném phì đô đô mà thân mình nỗ lực bước chân ngắn nhỏ theo sát chúng nó vương. Chính là, này lại khổ bị thương lang đề ở trong tay nữ nhân. Tân tĩnh là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ có như vậy một ngày. Chạy ra kinh thành thời điểm, tân tĩnh trong lòng chỉ có hương phấn, loại này rốt cuộc ra khẩu khí cảm giác thật sự thực hảo. Chính là thực mau, tân tĩnh liền phát hiện chính mình nhật tử không dễ chịu lắm. Tân tĩnh là cái đại tiểu thư ở không có cùng lâm nhan nương phát sinh mâu thoát trước, vẫn luôn quá đến đều là người khác hâm mộ không tới sinh hoạt. Nguyên bản mang theo không ít bạc ra cửa tần tĩnh cũng cho rằng chính mình liền tính rời đi gia tộc, có như vậy nhiều bạc ở, nàng cũng sẽ không quá khổ nhật tử. Chính là hiện thực lại rất mau cho nàng một cái tác. Đáp ứng tới tiếp ứng chính mình người cũng không có xuất hiện, hơn nữa chính mình ra kinh thành trước nghe được mấy cái điểm dừng chân cũng đã sớm người đi nhà trống Nhìn đến như thế tình huống, tần tĩnh lại như thế nào sẽ không rõ. Tần tĩnh là gia đình giàu có nữ nhi, tuy rằng tần gia chỉ là thương hộ, chính là tần tĩnh từ nhỏ cũng là nuông chiều từ bé lớn lên. Không có tìm được tiếp ứng chính mình người, phát hiện chính mình bị người lừa sau, tần tĩnh liền may mắn chính mình mang theo không ít bạc ra cửa. Đối với bạc, tần tĩnh vẫn luôn không có quá lớn khái niệm, dùng tiền ăn xài phung phi quán. Lúc này đây rời đi, tần tĩnh có chuẩn bị, trừ bỏ bạc còn bên người chuẩn bị không ít ngân phiếu ở trên người. Tuy rằng tần tĩnh lần này là chạy trốn, chính là lại vẫn như cũ không đổi được nàng trong xương cốt diễn xuất. Không có tìm được tiếp ứng người một nhà, Tần Tĩnh ở tự hỏi một đêm sau liền quyết định mua điểm đồ vật, tìm cái chúng đẳng thành trì định cư. Nàng trong tay có bạc, tự nhiên không sợ sinh hoạt không tốt. Vừa mới rời đi kinh thành không có bao lâu, Tần Tĩnh đuổi mấy ngày lộ liền tưởng hảo hảo mua vài thứ, vì thế từ nhỏ qua quán xa xỉ nhật tử Tần Tĩnh liền rêu giao khắp nơi mà ở trong thành mua không ít đồ vật. Một cái độc thân nữ tử, vẫn là cái có bạc độc thân nữ tử. Lại như thế nào sẽ không nhận người nhớ thương. Cho nên Tần Tĩnh bị một đám lưu manh mà bị theo dõi. Những người này theo Tần Tĩnh một đoạn đường sau liền phát hiện nàng là một người, vì thế bọn họ không chút do dự đối Tần Tĩnh động thủ. Ở đem Tần Tĩnh trói đến một cái phàm miếu sau, những người này không chỉ có đoạn Tần Tĩnh bạc, lại phát hiện Tần Tĩnh lớn lên không tồi sau, càng là trực tiếp xé Tần Tĩnh quần áo, đem nàng cùng tùy nữ làm. Chỉ là làm những người này không nghĩ tới chính là, Tần Tĩnh cư nhiên không phải cái non. Phi Đồ đê tiện, những người này ném xuống cấp tần tĩnh cái này đánh giá, đem nàng rách nát trong quần áo ngân phiếu cũng cùng nhau cầm đi. Mà đương thương lang một đường theo dõi quá khứ thời điểm, phát hiện chính là toàn thân không mặc gì cả tần tĩnh. Giờ phút này thương lang rốt cuộc đi tới núi rừng biên, thương lang còn không có bước ra bước chân, liền phát hiện chính mình ống quần bị cắn. Thương lang túi đầu nhìn căn chính mình ống quần tiểu sói con, ghét bỏ mà đem tần tĩnh hướng bên cạnh một ném, tự nhiên liền có hai thất lang đi thủ nàng. rốt cuộc dừng lại Làm đến nơi đến trốn tần tĩnh một bị thương lang ném xuống, liền cảm thấy trong bụng chất lỏng một trận cuộn cuộn. Nô hoa. hoa, bị thương lang để ra một đường tần tĩnh không nhịn xuống, cuối cùng vẫn là ở rơi xuống đất sau phun ra. Nhìn đến tần tĩnh phun ra, thương lang ghét bỏ mà như mày, lại sau này lui hai bước lúc này mới nhìn về phía căn chính mình ống quần tiểu sói con. Ngoan, lần này đi không thể mang người. Phía đô đô mà tiểu sói con bị thương lang xoa nhẹ đầu chính vui sướng mà đong đưa cái đuôi nhỏ. Căn bản liền không có chú ý thương lang nói cái gì nữa. Thương lang xoa xoa tiểu sói con đầu, nói xong câu đó lại đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía cách đó không xa tần tĩnh. Vừa mới bỏ lên thân chuẩn bị trộm đi tần tĩnh xấu hổ mà nhìn đột nhiên ngẩn đầu xem nàng thương lang. Người này nàng nhận thức, biết là an ra người, tuy không biết hắn cụ thể thân phận, chính là lại có thể khẳng định thương lang ở an gia địa vị không thấp. Người này tuy rằng đem nàng cứu ra long đàm, chính là lại muốn mang chính mình nhập hang hổ, nàng không muốn. Người muốn chạy trốn. Thương lang nhìn trước mặt nữ nhân không vui mà như mày, tần tính phát hiện thương lang biểu tình không đối sau, lập tức dừng lại động tác túi đầu không hề xem hắn. Từ bị thương lang cứu sau, tần tính chỉ nói một câu làm thương lang cho nàng tìm kiện quần áo nói, sau đó không còn có nói chuyện qua. Thương lang dẫn theo nàng hướng kinh thành phương hướng đuổi, nàng tự nhiên cũng liền minh bạch thương lang muốn mang nàng trở lại kinh thành. Thương lang nhìn trước mặt nữ nhân không nói, hắn cũng liền không hề mở miệng. Lại trấn an một chút cắn chính mình ống quần tiểu sói con, thương lang lúc này mới đối với đi theo chính mình bầy sói chu lên vài tiếng. Chờ thương lang chu lên xong, bầy sói cũng lục tục chu lên, chính là kêu tiểu sói con, cũng nhược nhược mà chu lên một tiếng. Nhìn trước mặt nam nhân thế nhưng có thể cùng bầy sói. Giao lưu, tân tĩnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ mà thân sắc. Nếu có thể đem tin tức này cho hắn đưa đi. Như vậy chính mình có thể hay không liền sẽ không bị vứt bỏ. Tần tĩnh nhìn nguyên bản đi theo nam nhân bầy sói chia làm tam đàn rời đi sau đồng tử co rụt lại, người nam nhân này quá lợi hại, cư nhiên có thể làm được này đó. Thương lang cũng không sợ chính mình bí mật bị tần tĩnh phát hiện, bởi vì đối tần tĩnh kết cục, hắn đã sớm ở phát hiện nàng thời điểm nghị kỹ rồi. Rốt cuộc chạy về kinh thành thương lang ở nửa đêm thời gian trộm tiềm nhập an ra, không có quay rời về đến nhà bất luận cái gì một người, trực tiếp dẫn theo tần tĩnh trở về chính mình sân. Phụ trách an gia thủ vệ người tự nhiên là phát hiện thương lang thân ảnh. Chỉ là ở xác nhận là thương lang sau không có ra tiếng, trực tiếp làm hắn thuận lợi mà tới rồi chính mình sân. Bị thương lang để ra một đường, nguyên bản trong bụng đồ vật cũng toàn bộ phun xong rồi, tần tĩnh hiện tại rất đói bụng. Phát hiện chính mình hiện tại là ở một cái tiểu viên tử, tần tĩnh vừa mới chuẩn bị đi tìm chút ăn, đột nhiên cửa xuất hiện hai thất sói xám Các ngươi nhìn nàng, ta đi ăn một chút gì. Thương lang nâng lên tay, một tả một hữu hai tay phân biệt sờ hướng một con sói xám đầu. Lông xù xù mà đầu sói ở thương lang trong tay cọ cọ, lúc này mới ngoan ngoắn mà đi đến tần tĩnh bên người nằm sắp xuống, nhìn nàng. Nhìn đến như thế nghe lời lang, tần tính mới vừa dâng lên tiểu tâm tư liền diệt. Nếu là nhìn chính mình người, tần tính có lẽ còn sẽ ngấm lại biện pháp, chính là hiện giờ nhìn chính mình lại là hai thất lang, đối mặt chúng nó, tần tính không dám có bất luận cái gì động tác. Tần tính ở trải qua quá hai ngày này sự tình sâu đã minh bạch rất nhiều đạo lý, cho nên ở thương lang an bài hai thất lang nhìn sau. Nàng lập tức thông minh lên. Bởi vì Thương Lang là nửa đêm trở về, cho nên An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương cũng không biết. Thẳng đến ngày hôm sau An Cẩm Vân hạ chiều sau khi trở về, mới có hạ nhân tới thông báo, Thương Lang dẫn theo một nữ nhân cầu kiến. Thương Lang đã trở lại. Lâm Nhan Nương kinh ngạc hỏi một câu, nàng tưởng chính mình mang thai hồ đồ, hỏi ra những lời này sau nhìn về phía An Cẩm Vân, lại phát hiện An Cẩm Vân biểu tình cũng là khó hiểu. Nghe thủ vệ nói là nửa đêm trở về. Nghe thấy cái này cái này trả lời, Lâm Nhan Nương đột nhiên nghĩ đến buổi sáng chim hoàng oanh sinh khí mà nói phòng bếp bị người an vụng sự tình. Nguyên bản Lâm Nhan Nương cũng đang chuẩn bị đem chuyện này nói cho An Cẩm Vân, làm hắn an bài người cha một chút, nếu là trong nhà thực sự có người ăn không đủ no, liền về sau mỗi ngày nhiều làm một ít, nếu là người ngoài, vậy nghiêm trọng. Chính là hiện tại nghe được thương lang là ngày hôm qua nửa đêm trở về, Lâm Nhan Nương cũng liền minh bạch vài thứ kia là đi nơi nào. Còn mang theo cái nữ nhân. An Cẩm Vân chú ý chính là cái này. Thương lang bởi vì tính tình đơn giản, tiếp xúc sự tình đơn giản, cho nên Lâm Nhan Nương liền vẫn luôn lưu trữ thương lang ở tại trong nhà. Chính là nếu thương lang có chính mình nữ nhân, như vậy hắn nên dọn ra đi ở đi. Đương nhiên, nay chỉ là An Cẩm Vân phỏng đoán. Nghe được An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương cũng là sướng sốt. Bất quá bất đồng với An Cẩm Vân, Lâm Nhan Nương ngược lại là tò mò nữ nhân này là ai. Chính là đương thương lang dẫn theo tần tĩnh tiến vào sau, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương sắc mặt đều thay đổi. An Cẩm Vân Càng là thay đổi sắc mặt từ ghế trên đứng lên, hắn là thật sự không nghĩ tới, Thương Lăng sẽ tìm được tần tĩnh. Lâm Nhan Nương ở nhận ra Thương Lăng trong tay dẫn theo người là tần tĩnh sau có chút không dám nhận nàng. Rốt cuộc tần tĩnh phía trước mặc kệ như thế nào, ít nhất là cái nhà giàu thiên kim, này ăn mặc, chính là phá lệ chú ý, chính là hiện tại. Thương Lăng, người mấy ngày nay không ở nhà, là đi ra ngoài tìm nàng. Lâm Nhan Nương nhìn đã khôi phục tinh thần Thương Lăng, lại nhìn xem ăn mặc một thân áo vải thô tần tĩnh. Thật sự là có chút không thể tin được hai mắt của mình. ân Thương lang không nghĩ nhiều giải thích cái này, ở trả lời lâm nhan nương sau, lúc này mới lập tức nói, ta tìm được nàng thời điểm, trên người nàng một kiện quần áo cũng không có. Thương lang tư tưởng đơn giản, cho dù là đã qua mấy năm, nhưng là thương lang tư tưởng vẫn là rất đơn giản. Thương lang cũng không biết chính mình nói ra những lời này sau lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân khiếp sợ mà ánh mắt. Đến nỗi tần tĩnh. Ở Thương Lang dẫn theo nàng đi vào cái này đại sảnh sau liền bắt đầu trầm mặc. Sao có thể? Lâm Nhan Nương cảm thán một câu sau lại đem ánh mắt lạc hướng Tần Tĩnh trên người. Cẩn thận đánh giá, Lâm Nhan Nương mới ở Tần Tĩnh cổ chỗ phát hiện một ít vết đỏ. Đã sinh quá mấy cái hài tử, thành thân nhiều năm Lâm Nhan Nương, tự nhiên minh bạch này đó vết đỏ đại biểu cho cái gì. Nghĩ đến đã từng cái kiêu ngạo mà hướng khủng tức Tần Tĩnh, Lâm Nhan Nương đột nhiên không biết nên nói cái gì. Lâm Nhan Nương không biết nên nói cái gì. Chính là An Cẩm Vân lại không chuẩn bị dễ dàng buông tha nữ nhân này. Trong kinh thành nghe đồn là ngươi thả ra đi. An Cẩm Vân hỏi ra những lời này sau lâm nhan nương cũng đem lực chú ý lại phóng tới tần tĩnh trên người. Chính là túi đầu tần tĩnh lại tựa hồ không muốn trả lời An Cẩm Vân nói giống nhau, túi đầu, chính là không xem An Cẩm Vân. Nhìn tần tĩnh như vậy, An Cẩm Vân hừ lệnh một tiếng. Người tới, đem nữ nhân này đưa đến ổ khất cái đi. An Cẩm Vân rất rõ ràng hướng tần tĩnh loại người này tâm lý, quả nhiên ở hắn mở miệng sau Tần Tĩnh lập tức ngẩng đầu lên. Tần Tĩnh trong ánh mắt ánh mắt phi thường dối rắm. Ở hai hút dưới, Cố Tình còn cất dấu sợ hãi. Ngươi dám? Tần Tĩnh nói những lời này thời điểm tuy rằng trang rất cường ngạnh, chính là An Cẩm Vân vẫn là có thể từ nàng rất nhỏ run rẩy mà trong giọng nói nghe ra nàng ở sợ hãi. Tần Tĩnh ở sợ hãi cái gì? An Cẩm Vân tự nhiên minh bạch. Ta vì sao không dám? An Cẩm Vân nói những lời này cũng không phải hù dọa Tần Tĩnh, hắn hiện giờ ở kinh thành thân phận, nhưng không đơn giản. Chỉ bằng long nạo đối hắn tín nhiệm, cái này truyền long nạo cùng Lâm Nhan nương lời đồn nữ nhân, hắn An Cẩm Vân liền có thể quyết định nàng không dưới 10 loại cách chết. Tần Tĩnh tựa hồ cũng từ An Cẩm Vân những lời này nhìn ra An Cẩm Vân là nghiêm túc. Tần Tĩnh trong mắt có một tia hoảng loạn, nàng tuy rằng có cố tình che giấu, chính là vẫn là bị An Cẩm Vân phát hiện. Tần Tĩnh ở do dự một phen sau, rốt cuộc mở miệng nói, "Ta nếu là nói, ngươi có thể lưu ta một mạng." An Cẩm Vân không nghĩ tới Tần Tĩnh đều đến lúc này còn cùng nàng nói điều kiện. Tần Tĩnh cái này động tác làm An Cẩm Vân không khỏi cười ra tiếng. Nghe được An Cẩm Vân tiếng cười, Tần Tĩnh liền cảm thấy không tốt. Nhìn trước mặt ngồi quỳ trên mặt đất Tần Tĩnh, An Cẩm Vân nhìn nàng cười như không cười mà mở miệng nói. Chương 226 ban đêm xông vào an phủ Tần Tĩnh thi thể. Nhìn trước mặt ngồi quỳ trên mặt đất Tần Tĩnh, An Cẩm Vân nhìn nàng cười như không cười mà mở miệng nói, "Như thế nào, ngươi còn chuẩn bị cùng ta nói điều kiện?" Hoặc là nói, "Ngươi cảm thấy chính mình có tư cách cùng ta nói điều kiện?" An Cẩm Vân đứng lên, Nhìn xuống Tần Tĩnh, hắn lúc này ngữ khí minh sắc mà nói cho Tần Tĩnh, ngươi không xứng. Tần Tĩnh cũng không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt nàng, không có dấu giếm chính mình bất luận cái gì tâm tư, trực tiếp cự tuyệt nàng. Nhìn đến trước mặt Tần Tĩnh sắc mặt không đúng, An Cẩm Vân cười nói, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn nói cũng có thể lựa chọn không nói, bởi vì chờ đợi ngươi kết quả đều là giống nhau, bất quá cái này quá trình lại có rất nhiều loại phương thức. An Cẩm Vân cũng không sợ Tần Tĩnh sẽ có khác động tác. Tựa như thương lang trực tiếp ở nàng trước mặt không che giấu chính mình năng lực giống nhau, hắn ở vừa thấy đến tần tĩnh, cũng đã ở trong lòng quyết định tấn tĩnh kết cụ. Tấn tĩnh nghe xong An Cẩm Vân nói, cảm thụ được vừa rồi An Cẩm Vân nhìn chính mình ánh mắt, trong lòng rõ ràng mà minh bạch, An Cẩm Vân cũng không có nói lời nói dối. Chính là, việc này, thật sự không có chuyện cơ sao. Tấn tĩnh đang đợi, nàng không tin người nọ thật sự liền như vậy mặc kệ nàng. An Cẩm Vân vừa thấy tấn tĩnh biểu tình liền biết nàng không tin. Với lúc hắn cũng không chuẩn bị ở tần tĩnh trên người lãng phí nhiều ít thời gian. Người tới. An Cẩm Vân chỉ là gọi một tiếng. Đột nhiên liền có hai cái nam tử tử trong viện xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhìn đến này hai người. An Cẩm Vân lúc này mới đối với bọn họ nói. Đem nữ nhân này dẫn đi thẩm vấn. An Cẩm Vân tự nhiên là rất muốn tự mình thẩm vấn tần tĩnh. Chỉ là lâm nhan nương hiện giờ có mang. Hắn sợ chính mình trên người lây dính vết máu sau. Vô pháp ôm lâm nhan nương ngủ. Rốt cuộc cùng thẩm vấn tần tính so sánh với vẫn là ôm tức phụ ngủ tương đối quan trọng. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân ý tưởng, nàng hiện giờ thân mình không có như vậy hảo, cho nên ở An Cẩm Vân sai người mang đi tần tinh thời điểm, nàng cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hiện tại hết thảy, đều lấy trong bụng hài tử làm trọng. Tại đây hai người đem bàn tay hướng tần tinh thời điểm, tần tinh đã hối hận, nàng muốn trực tiếp nói cho An Cẩm Vân, chính là hai người kêu lại trực tiếp bưng kín nàng miệng, đem nàng mang theo đi xuống. Nhìn tần tinh trong mắt kinh hoàng thất thố mà xác An Cẩm Vân lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng một bên thương lang trên người. Kinh thành quá đoạn thời gian sẽ thực loạn, ngươi nếu là không có việc gì, tốt nhất vẫn là lưu tại trong nhà. Lâm Nhan Nương không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ đột nhiên cùng thương lang nói cái này, nhưng là ở nghe được hắn nói sau, vẫn là cùng nhau khuyên thương lang đừng loạn đi. Ngươi nếu là nhàm chán, liền ở kinh thành thôn trang đi dạo, ngàn vạn đừng đi xa địa phương. Lâm Nhan Nương nói đối thương lang vẫn là rất hữu dụng, ở nghe được Lâm Nhan Nương nói sau. Thương Lang lập tức liền tỏ vẻ chính mình nhất định liền ở nhà thủ. Nhìn Thương Lang như thế nghe Lâm Nhan Nương nói, An Cẩm Vân khinh thường hư lệnh, thật là cái làm người người đáng ghét. Tần tĩnh bị trào trở về tin tức, An Cẩm Vân không có làm người gạt, kinh thành các thế lực đều thực mò đã biết tần tĩnh hiện tại ở An Phủ. Thần ra, đồng dạng cũng thu được tin tức này. Gia chủ, việc này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhà người khác có thể sợ hãi An ra làm bộ không biết chuyện này, chính là bọn họ tần ra lại không thể trang không biết chuyện này. Tần gia gia chủ cũng thực khó xử, hiện tại tần gia toàn tộc đều ở thu thập đồ vật rời đi kinh thành, đối với cái này hại toàn tộc nữ nhi, tần gia gia chủ trong lòng phi thường mâu thuẫn. Mặc kệ tần tĩnh, chính là nàng lại là tần gia huyết mạch, nếu là quản nàng, nàng như vậy một cái hại toàn tộc nữ tử, lại như thế nào làm tần gia tiếp nhận nàng? Húng chi, lần này tần tĩnh làm sự tình, thật là ở tự tìm tử lộ. Nếu long nạo hiện giờ vẫn là một cái cái gì quyền lợi đều không có vưng ra, tần gia tự nhiên không cần sợ hãi. Chính là Long Ngạo hiện tại liền phải đăng cơ, hơn nữa trong khoảng thời gian này, trong kinh thành thế lực đã bị hắn thu thập không sai biệt lắm. Hiện tại, tần tĩnh cái này truyền quá Long Ngạo cùng Lâm Nhan nương lời đồn người, lại như thế nào sẽ có hảo kết quả? Tần gia gia chủ tâm tư quay cùng gian, cuối cùng vẫn là quyết định phái cá nhân đi một chuyến An Gia. Bị phái đi An Gia người là tần gia gia chủ tâm phúc, hắn đi An Gia muốn xác định sự tình chỉ có một. Ấn! ngươi nói tần gia phái người tới hỏi có thể hay không mang về tần tĩnh thi thể. Lâm Nhan Nương nguyên bản chính nhìn cò trắng đưa lên tới sổ sách, này đó sổ sách đều là cò trắng đã chọn quá một lần, một ít không quan trọng sổ sách, hiện tại đều là cò trắng quảng, chính là có chút quan trọng sổ sách, lại còn cần Lâm Nhan Nương tới quảng. An ra hiện giờ cửa hàng rất nhiều, bị Long Ngạo lui về sổ sách, nói là cho Lâm Nhan Nương trong bụng hài tử, chính là ở hài tử không có sinh hạ tới phía trước, lại còn muốn Lâm Nhan Nương nhìn. Chính là hiện tại, nghe được Hồng Tức tới báo tin tức, Lâm Nhan Nương lại lập tức buông xuống trong tay sổ sách. Hồng tước vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở lâm nhan nương trước mặt chờ lâm nhan nương hồi phục, chính là đứng ở lâm nhan nương bên người cò trắng, lại hận không thể đánh chết cái này buồn hồng tước. Phu nhân hiện tại có mang, nàng lại lấy chuyện này tới hỏi nàng. Ở cò trắng trong mắt, tần ra không phải cái thứ tốt, tần tĩnh càng không phải cái thứ tốt. Cò trắng quyết định đợi lát nữa nhất định phải đem hồng tước cái này không thông suốt kéo đến một bên hảo hảo thuyết giáo một phen, chỉ là hiện tại. Cò trắng đem ánh mắt lại lần nữa lạc hướng lâm nhan nương, mà nhưng vào lúc này Lâm Nhan Nương cũng rốt cuộc có quyết định. Người đi nói cho tần ra người, liền nói việc này không về ta quản. Lâm Nhan Nương cũng không phải rất rõ ràng An Cẩm Vân rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ, bởi vì nàng mang thai, An Cẩm Vân hiện tại căn bản là bất hòa nàng để những việc này. Nghe được Lâm Nhan Nương nói như vậy một câu, Hồng Tước lập tức gật đầu đi ra ngoài, cỏ trắng nhìn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái, lúc này mới theo sát Hồng Tước đi tới cửa, giữ chặt chuẩn bị rời đi Hồng Tước. Phu nhân hiện giờ đang ở dưỡng thân mình. Về sau loại chuyện này liền đừng tới phiền phu nhân, nếu không chờ tướng quân trở về hỏi tướng quân, nếu không ngươi liền trước cùng ta nói. Cò trắng nói chuyện thanh tuy nhỏ, chính là lâm nhan nương vẫn là toàn bộ nghe thấy được, nàng biết cò trắng đây là ở lo lắng cho mình thân thể, cười cười, vẫn chưa ra tiếng. Mà bị cò trắng giữ chặt hồng tước, ở nghe được cò trắng như vậy thận trọng nói sau, rất là nghiêm túc gật gật đầu. Chờ hồng tức rời đi, cò trắng xoay người hướng lâm nhan nương bên người đi, lâm nhan nương lúc này mới nhẹ giọng nói. Minh cái ta làm mẹ mình mang những người này vào phủ, các ngươi mấy cái đến lúc đó mỗi người tuyển hai cái mang theo trên người hảo hảo giao giáo, người nhìn chầm chầm các nàng tuyển người. Lâm Nhan Nương hôm nay lời nói, là phía trước liền cùng An Cẩm Vân thương lượng tốt, thông chi trong kinh thành nhân mạch nhất quảng mẹ mình, làm nàng hỗ trợ chọn một ít hải tử mang đến. Nay mẹ mình nhận được An ra sinh ý, cao hứng về cao hứng, nhưng là cũng hạ một phen dắp tâm đem chính mình trong tay hải tử hảo một phen dạy dỗ thẳng đến hôm qua mới tìm được An Cẩm Vân. Nói người đã chọn hảo, hậu thiên là có thể mang đến. An Cẩm Vân ngày hôm qua hạ chiều sau cùng Lâm Nhan Nương nói chuyện này, hôm nay bởi vì nhìn đến Cò Trắng như thế ổn trọng, Lâm Nhan Nương liền quyết định đem chuyện này giao cho Cò Trắng tới phụ trách. Cò Trắng là bốn cái nha hoàng nhất ổn trọng, bằng không nghiêm ma ma lúc trước cũng sẽ không tuyển nàng tới quản trướng buồn. Nghe xong Lâm Nhan Nương nói, Cò Trắng đáy mắt kích động, chính là trên mặt lại không có biểu lộ cái gì. Nhìn Cò Trắng như thế, Lâm Nhan Nương vừa lòng câu môi cười Rồi sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn trong tay sổ sách. Hồng Tước đi cấp tần gia người đáp lời, đãi tần gia người nghe được Hồng Tước nói sau, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, chính là trên mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì. Đem tin tức này mang về tần gia, tần gia gia chủ cũng nghi hoặc. Hắn làm người đi an gia nói những lời này, chính là tưởng chờ an gia ra khi sau, dùng chính mình vốn riêng bạc đem tần tính hảo sinh an táng. Tuy rằng cái này nữ nhi hại thảm tần gia, chính là rốt cuộc là chính mình nữ nhi, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng chính là nàng rốt cuộc là chính mình nữ nhi. Tần ra ra chủ không rõ, nhưng là cách bọn họ tần ra rời đi kinh thành nhật tử càng ngày càng gần, hắn thật sự lo lắng, chờ bọn họ đều đi rồi sau, tần tĩnh sẽ không có người nhặt xác. Toàn kinh thành người đều cho rằng dựa vào tần tĩnh làm sự tình, An Cẩm Vân nhất định sẽ giết tần tĩnh hết giận, chính là Lâm Nhan Nương, cũng là như vậy tưởng. Bởi vì ngày hôm sau trong nhà muốn tới người, cho nên đêm nay Lâm Nhan Nương nghỉ ngơi rất sớm, An Cẩm Vân còn tưởng cùng Lâm Nhan Nương cho chuyện. Chính là Lâm Nhan Nương lại rất mau ngủ rồi. Nhìn Lâm Nhan Nương ngủ nhan, bàn tay to đặt ở Lâm Nhan Nương đã có chút nhồ lên trên bụng nhỏ, An Cẩm Vân lại nghĩ tới hôm nay được đến tin tức. Có một số người, rốt cuộc tới rồi nên rửa sạch lúc. Lâm Nhan Nương ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm An Cẩm Vân đã không ở nhà, bởi vì nhớ thương hôm nay mẹ mình muốn tới, cho nên Lâm Nhan Nương ăn cơm sáng liền thay đổi quần áo, làm khéo tay tím yến cho chính mình sơ hào tóc, liền mang theo 4 cái nha hoàng đi phía trước viện đại sảnh đi đến. Lâm Nhan Nương mang theo bốn cái nha hoàn đến tiền viện đại sảnh không có bao lâu, liền có người tới thông báo nói là mẹ mình tới. Nguyên bản Lâm Nhan Nương là không nghĩ ra tới, chính là nghĩ đến chính mình tốt xấu là nhà này nữ chủ nhân, nàng vẫn là ra tới. Chọn lựa tiểu nha hoàn quá trình rất đơn giản, bị mẹ mình mang đến tiểu nha đầu đều là nàng tuyển hai ba lần, bởi vì An gia hiện giờ ở kinh thành địa vị, mẹ mình căn bản là không dám có khác tâm tư. Có trắng bốn người mỗi người đều ấn chính mình yêu thích tuyển hai cái tiểu nha đầu. Coi trắng tự nhiên tuyển chính là ổn trọng, hồng tước lại là tuyển hai cái thân thể rắn chắc, chim hoàng hoành tuyển hai cái lược hiểu trung nghệ, tím yến là tuyển hai cái khéo tay nha đầu. Tuyển xong rồi tiểu nha đầu, lâm nhan nương lại chọn 8 nam hài tử, này mấy cái nam hài tử, An Cẩm Vân nói hắn sẽ an bài. An ra một chút nhiều nhiều như vậy tiểu hài tử, kinh thành các thế lực lớn tự nhiên là biết đến. Hiện tại chú ý An ra người rất nhiều, An ra có một chút động tĩnh, trong kinh thành các thế lực lớn đều sẽ biết. Nhìn An Gia mua mười mấy văn tử bán đức hài tử, tự nhiên đều minh bạch đây là vì trong nhà bọn nhỏ chuẩn bị. Mà liên ở kinh thành các thế lực lớn đều nhìn chầm chầm An Gia thời điểm, lại không biết lúc này đang có người tính toán như thế nào ban đêm sông vào An Gia. Đêm, thực thê lương. An Gia một chỗ không chấp mắt tiểu viện tử ngoại có vài đạo bóng người hiện lên, nếu không phải nhìn chầm chầm vào nơi này xem người, căn bản là sẽ không phát hiện vừa rồi có vài đạo bóng người hiện lên. Vào sân. Nhỏ rộng mà lướt qua một mảnh không chấp mắt nhà ở, ba đạo hắc ảnh cuối cùng đi vào một cái nhà ở trước. Cầm đầu hắc ảnh hướng tới đi ở cuối cùng hắc ảnh làm cái thủ thế, cuối cùng kia hắc ảnh lập tức hiểu ý, ngừng ở nơi này, tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi, phóng nổi lên phong. Còn lại lưỡng đạo hắc ảnh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lué vào nhà. Trong phòng có một cổ lâu dài không có người cư trú mùi mốc mới vừa vào nhà lưỡng đạo hắc ảnh nghe thấy trong phòng hương vị cũng không có để ý, đi đến buồng trong giường lớn biên Nhẹ nhàng thúc đẩy trên giường lớn tấm ván gỗ, mấy tức sau, này giường lớn ván giường rời đi, liền xuất hiện một cái ám đạo nhập khẩu. Hai người liếc nhau, đối như vậy thuận lợi tìm được địa phương có chút nghi hoặc, chính là nơi này là an gia, bọn họ không dám nhiều trì hoãn. Lưỡng đạo Hắc Ảnh trước sau lóe tiến ám đạo, liền ở bọn họ vào ám đạo sau, trên giường lớn tấm ván gỗ lại lần nữa hợp lên. Liền tại đây lưỡng đạo Hắc Ảnh biến mất ở trong phòng sau, canh giữ ở ngoài phòng Hắc Ảnh đột nhiên cảm thấy có người tới gần, chính là còn không đợi hắn có động tác Đã bị người rỡ xuống cằm Vào ám đạo lưỡng đạo hắc ảnh cũng không biết Bọn họ lưu lại thông khí người Đã bị bắt Lưỡng đạo hắc ảnh đi rồi vài chục bước liền phát hiện Trước mặt xuất hiện hai cái mở rộng chi nhánh giao lộ Hai người thân mình một đốn Bọn họ nhận được tin tức Nhưng không có nói ám đạo còn có phần nã rẽ Hai người liếm nhau Đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khó hiểu Bất quá chỉ là một tức công phu Hai người liền quyết định tách ra đi Bọn họ thời gian không nhiều lắm Cần thiết mau trong tìm được an phủ địa lao Do đạt hắc ảnh thuận lợi tìm được rồi lộ, chính là hướng Hưu đi hắc ảnh lại rất mau bị người ta rắc cằm. Lúc này An phủ Địa Lao, Tần Tĩnh đang nằm ở thảo phô thành trên giường ngủ, nhăn lại mày tiết lộ nàng bất an, trong mộng Tần Tĩnh cũng không sống yên ổn. Tước chừng một nén nhang sau, An Tĩnh Địa Lao rốt cuộc xuất hiện một cái bóng đen, cái này hắc ảnh đúng là vừa rồi cầm đầu người kia. Hắc ảnh lẹn vào An phủ Địa Lao, ở vòng một vòng lộ sau rốt cuộc tìm được rồi giam giữ Tần Tĩnh địa phương. Giờ phút này nhìn nằm ngủ Tần Tĩnh, Hắc ảnh chậm rãi tới gần Tần Tĩnh, ở động thủ trước, hắn còn muốn xác nhận một chút Tần Tĩnh thân phận. Hắc ảnh một chút một chút tới gần Tần Tĩnh, khóa điệu lao khóa đối Tần Tĩnh hữu dụng, chính là đối này hắc ảnh lại là vô dụng. Thành công đẩy ra điệu lao khóa, đi vào điệu lao sau hắc ảnh liền ở ý đồ thấy rõ Tần Tĩnh mặt. Gần, liền phải tới rồi. Đột nhiên, ngủ không yên Tần Tĩnh mở mắt. Mấy ngày nay Tần Tĩnh cũng không có bị thẩm vấn, thậm chí nàng làm hại sợ sở hữu hình cụ, nàng đều không có dùng tới. An Cẩm Vân làm hai cái người đem nàng mang đến cái này địa lao, này hai cái người là mặc kệ chính mình nói cái gì, bọn họ đều không nói lời nào, chỉ là mỗi ngày đều sẽ mang chính mình đi xem chịu hình người. Tần tĩnh không nghĩ tới, An Phủ cư nhiên có địa lao, địa lao sẽ có như vậy nhiều người. Mỗi ngày nhìn bất đồng hình cụ ở chính mình trước mặt bị dùng ở bất đồng nhân thân thượng, tuy là tần tĩnh ngay từ đầu tâm trí lại kiên định, cũng bị dọa không nhẹ. Bởi vì mấy ngày nay thật sự là bị dọa số lần quá nhiều. Cho nên ở cảm giác được có người hướng tới chính mình đi tới thời điểm, Tần Tĩnh lập tức mở mắt. Hắc Ảnh không nghĩ tới Tần Tĩnh sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn động tác. Nhanh chóng mà từ trong lòng ngực lấy ra một lọ độc dược, Hắc Ảnh liền phải giữ chặt Tần Tĩnh, chính là Tần Tĩnh lại đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi là ai người?" Hắc Ảnh không nghĩ tới Tần Tĩnh cư nhiên sẽ như vậy bình tĩnh, bất quá hắn cũng không có tính toán mở miệng trả lời Tần Tĩnh, chính là Tần Tĩnh lại tiếp tục hỏi, "Ta biết ngươi là người của hắn." Nhìn như hai câu mâu thuẫn nói, chính là lại làm hắc ảnh động tác một đốn, mà liền ở hắc ảnh tạm dừng trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình thân mình không động đậy nổi. Tần Tĩnh sau này rụt rụt thân mình, ôm lấy chính mình đầu gối, nàng biết, nàng thua. Phát hiện chính mình thân mình không động đậy hắc ảnh rất kỳ quái, hắn hiện tại không chỉ có toàn thân không động đậy, chính là muốn giảo phá trong miệng độc dược đều làm không tốt. Thân là tử sĩ hắn biết rõ, hắn nhiệm vụ thất bại. Chính là giờ phút này hắn, lại căn bản không có biện pháp tự sát. Loại cảm giác này chính là thật sự bất ức. Phía sau vang lên tiếng bước chân, An Cẩm Vân chậm rãi từ hắc ám chỗ đi ra. Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Tĩnh rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn An Cẩm Vân, Tần Tĩnh mở miệng nói, "Ngươi thắng." "Đúng vậy, ta thắng." Nghe được phía sau thanh âm, Hắc Ảnh liền biết người đến là ai. Đi theo An Cẩm Vân cùng nhau tới còn có Thương Lang cùng mấy cái Long Giáp vệ. An Cẩm Vân đứng nghiêm nhìn Tần Tĩnh, mấy ngày nay hắn làm thủ hạ mang theo Tần Tĩnh nhìn như vậy nhiều bị tra tấn sau chết tương thê thẳng người lại cố tình không đối nàng động thủ. Thẳng đến hôm nay, An Cẩm Vân mới đến nói cho Tần Tĩnh, có người muốn sát nàng. Mấy ngày nay Tần Tĩnh đã sắp bị tra tấn điên rồi, một khác chức còn nốt ở nàng phụ cận người, ngay sau đó liền có khả năng chết đi. An Cẩm Vân thủ đoạn, thật sự quá ghê tởm, tàn nhận đến nàng từ lúc bắt đầu không sao cả sinh tử cho tới bây giờ sợ chết. Đúng vậy, An Cẩm Vân càng không giết nàng, nàng càng sợ chết. Nghe này hai người nói, hát ảnh đã biết chính mình là vào bấy dập. Đãi long giáp vệ bẻ ra hắn miệng, lấy ra trong miệng hắn độc rực sau, hắn mới thấy long giáp vệ trong tay, cùng chính mình cùng nhau tới hai cái người. Nói một chút đi, rốt cuộc là ai, có lớn như vậy mị lực, làm tần gia cô nương, vì hắn như thế mê muội chương 227 An Hạo lần đầu tiên tiến địa lao. An Cẩm Vân ngữ khí là chắc chắn, hắn chắc chắn đứng ở tần tĩnh phía sau người là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là cái địa vị không thấp, mị lực không nhỏ nam nhân. Đối với An Cẩm Vân có thể đoán được này đó. Tần tĩnh cũng không ngoài ý muốn, ở lúc ấy kia hai người đem chính mình từ An Cẩm Vân trước mặt mang đi thời điểm, tần tĩnh liền tưởng nói. Chẳng qua lúc ấy nàng cũng không có tính toán nói nhiều như vậy, nàng tưởng đều là như thế nào giữ được chính mình tánh mạng. Chính là giờ phút này, trải qua nhiều ngày như vậy, tần tĩnh đã quyết định đem chính mình sở hữu biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Lúc này nàng là thật sự sợ, nàng biết, An Cẩm Vân hiện tại không cho nàng chết, bởi vì hắn muốn cho nàng sống. Không. Bằng. Nón nửa cái canh giờ sau, An Cẩm Vân lúc này mới từ địa lao đi ra, giờ phút này sắc trời còn tối tăm, chính là lại quá nửa cái canh giờ, ánh mặt trời liền sẽ thò đầu ra, chiếu dọi nhân gian. An Cẩm Vân đứng ở nhà mình trong viện, ngừng đầu nhìn không chung, đãi hôm nay Thái Dương dâng lên thời điểm, hắn liền phải bắt đầu hành động. Ở nhà dưỡng thân thể Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân bắt đầu từ hôm nay, liền bắt đầu làm thu hoạch tánh mạng sự tình. Mấy ngày nay, An Cẩm Vân đem Lâm Nhan Nương bảo hộ thực hảo. Bởi vì lần trước thời điểm, đem Lâm Nhan Nương đến nỗi nguy hiểm bên trong, An Cẩm Vân đã hối hận đã lâu. Lúc này đây sự tình, là An Cẩm Vân cùng Long Ngạo kế hoạch tốt, tự nhiên hắn sẽ không lại làm Lâm Nhan Nương đã chịu thương tổn. ma liên ở Lâm Nhan Nương ngoan ngoắn mà đãi ở nhà dưỡng thân thể thời điểm, nhận được Long Ngạo muốn đăng cơ tin tức thác bạt Vân cùng anh Nương, rốt cuộc quyết định từ hoảng khẩu thôn xuất phát. Mẹ nuôi, tỷ tỷ ở Kinh Thành thật sự không có việc gì, hiện giờ tỷ phu địa vị không bình thường, ngươi cũng đừng lo lắng Từ Thác Bạt Vân nhận được lần trước An Cẩm Vân truyền đến Long Ngạo chuẩn bị động thủ tin tức sau liền lén lút mang theo người hướng Hoảng Khẩu Thôn Đội. Hiện giờ Biên Tái cùng Biên Thành đã sớm nắm ở An Cẩm Vân mấy người trong tay, cho nên này dọc theo đường đi, anh Nương bọn họ thực thuận lợi mà liền về tới Hoảng Khẩu Thôn. Bọn họ có chính mình tin tức truyền lại con đường, tự nhiên biết lần trước Lâm Nhan Nương thiếu chút nữa mất đi hải tử sự tình. Bất quá tin tức này, anh Nương cũng không có nói cho Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu. Trải qua này một năm ở Biên Tái sinh hoạt Anh Nương đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ toàn bộ biên tái đều về Thác Bạt Vân quản, tuy rằng hiện tại biên tái vẫn là kêu biên tái, chính là hiện tại biên tái cũng đủ có thể bị xưng là một cái tiểu quốc gia. Anh Nương thân là Thác Bạt Vân nữ nhân, tự nhiên phải học được quản lý rất nhiều chuyện. Chuyện này nếu là đặt ở trước kia, anh Nương cũng sẽ dọa không nhẹ, chính là hiện giờ, nàng cũng có thể mặt không đổi sắc mà lựa Lâm ngẫu. Hôm nay lại nhận được kinh thành truyền đến tin tức, anh Nương yên tâm đồng thời cùng Lâm Mẫu bọn họ nói chuyện tự nhiên tự tin càng đủ một ít. Ai, vậy ngươi lại chờ một ngày, thôn thượng không ít người ra chuẩn bị đồ vật, ngày mai đi hỏi một chút đều phải mang cái gì, ngươi thiện đường, liền giúp đỡ mang đi. Lâm mẫu cũng có thể đoán được anh nương giấu diếm chính mình sự tình gì, chính là nàng cũng biết hiện tại mấy cái hài tử cùng phía trước đều không giống nhau, có một số việc, bọn họ không nghĩ nói, nàng không hỏi là được. Hành, đối với cái này, anh nương cũng không có cự tuyệt, nàng hồi hoảng khẩu thôn lâu như vậy. Người trong thôn đều chỉ đương nàng là về nhà mẹ đẻ, đến nỗi vì cái gì lúc trước Vân Khương hiện tại kêu thác bạc Vân, giải thích là Vân Khương tìm được rồi thất lạc nhiều năm cha, người trong thôn cũng chỉ có chúc phúc. Mấy năm nay, trừ bỏ lúc trước đi theo An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương bọn họ rời đi hài tử, trong thôn còn có không ít hài tử là ở Lâm Nhan Nương ở trong huyện hoặc là trấn trên cửa hàng làm việc. Hiện giờ tuy rằng Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân không ở trong thôn, chính là hiện tại trong thôn tuổi trẻ bọn nhỏ, đều là lúc trước An Cẩm Vân dạy ra. Bọn họ đối an cẩm vần cùng lâm nhan nương có cảm tình, chịu bọn họ ảnh hưởng, hiện tại hoảng khẩu thôn lại là vô cùng đoàn kết. Ta cũng đi cho ngươi tỷ bọn họ chuẩn bị điểm đồ vật, không phải nói lại có mang sao. Trong nhà có tân miên, ta làm bách ra bị cho ngươi tỷ hải tử, ngươi cùng nhau mang đi. Lâm Mậu nói xong câu đó sau liền xoay người hướng trong phòng đi, nhìn Lâm Mậu xoay người sau bóng dáng, anh nương đột nhiên cảm thấy đôi mắt đau xót. Đều nói nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng, mẹ nuôi nhất định là phát hiện cái gì. Cho nên mới sẽ làm bách gia bị làm chính mình mang đi. Này bách gia bị, chính là có cầu phúc ý tứ. Tân sinh ra hài tử dùng tới bách gia bị, đó chính là bị bách gia chúc phúc ý tứ. Nhìn mẹ nuôi đã không còn thẳng tắp bóng dáng, anh nương nước mắt thẳng tắp mà hạ xuống. Thác bạc vân không biết khi nào đi tới anh nương bên người, dôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chờ chúng ta già rồi, ta liền bồi ngươi trở về dưỡng lão. Hảo! Chờ chúng ta già rồi, nhất định phải trở lại cái này ta sinh ra địa phương. Ta tưởng ở chỗ này, bồi ta thân cận nhất người chậm rãi ra đi, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng, cùng ngươi vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau. Lâm Nhan Nương cũng không biết lúc này toàn khẩu thôn chính phát sinh chuyện như vậy, hôm nay an ra thực náo nhiệt, bởi vì An Hạo đã trở lại. Nương, muội muội ngoan không ngoan? Lâm Nhan Nương ánh mắt vẫn luôn dừng ở An Hạo trên người, nhìn gây một vòng An Hạo, Lâm Nhan Nương vành mắt hồng hồng. Ngoan, các ngươi đều là bé ngoan. Lâm Nhan Nương nói chuyện liền giơ tay đi sờ An Hạo đầu. Nhìn đến ca ca bị mẫu thân sờ soạn đầu, An Hạ cùng An Thịnh cũng nhịn không được thấu tiến lên làm mẫu thân sờ sờ đầu. Nhìn vây quanh ở chính mình trước mặt ba cái hài tử, Lâm Nhan Nương liền nghĩ tới ra ngoài ở nhà con thứ hai cùng chính mình một tay mang đại đệ đệ. An Cẩm Vân biết hôm nay là An Hạo về nhà nhà tử, chính là hắn thật sự là bận quá, căn bản là không có thời gian về nhà cùng nhi tử đoàn tụ. Trong tay nắm giữ mấy cái hoàng tử cùng kinh thành lớn hơn nữa thế lực cấu kết chứng cứ. An Cẩm Vân biết Long Ngạo muốn ở đăng cơ trước xử lý này đó thế lực, cho nên mấy ngày này hắn vẫn luôn ở bắt người, giết người. Hiện giờ Lâm Nhan Nương là cả ngày đãi ở nhà không biết, hiện tại trong kinh thành, đối An Cẩm Vân, lại có tân xưng hô. Sát thần. An Cẩm Vân nhữ mày nhìn trước mặt trưởng tử, hiện tại sắc trời đã tối sầm xuống dưới, hắn bội một ngày mới vừa chạy về ra, liền gặp tại tiền viện thủ chính mình trưởng tử. An Hạo ngầng đầu nhìn chính mình phụ thân, cái này ở trong lòng hắn như núi lớn giống nhau nam nhân. Giờ phút này bị người ở kinh thành như vậy hình dung, nói thật, hắn thực không vui. Đúng vậy, cha, trong kinh thành hiện tại đều như vậy xưng hô ngươi. An hạo gần nhất ở ngàn loan thư viện nhật tử cũng không quá hảo quá, trong kinh thành rất nhiều gia đình giàu có đều đem hài tử đưa đến ngàn loan thư viện đọc sách, cho nên an hạo gần nhất thường xuyên có thể ở trong thư viện nghe được những cái đó hài tử như vậy xưng hô chính mình cha. Nhìn trước mặt nhi tử không vui mà như mày, kỳ thật nói thật, đối với cái này xưng hô. An Cẩm Vân ngược lại là có vài phân thích. Hạo Nhi, ngươi cảm thấy cha là người tốt sao? An Cẩm Vân nhìn trước mặt trưởng tử, nhìn như tùy ý hỏi chuyện, chính là đôi mắt lại thẳng tóc mà nhìn chầm chầm An Hạo mặt. Đương nhiên, An Hạo sau khi nghe xong An Cẩm Vân nói sau, liền cấp ra An Cẩm Vân trả lời. Chính là nghe được hắn trả lời An Cẩm Vân lại cao thâm khó đoán mà nở nụ cười. Hạo Nhi, ngươi cha, cũng không phải là người tốt. An Cẩm Vân phía trước vẫn luôn cảm thấy An Hạo còn nhỏ, tuy rằng hắn trọng Chính là hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, hắn cũng không nguyện ý làm hắn tiếp xúc đến này một mặt, chính là hiện tại nhìn An Hạo như vậy nghiêm túc bộ ráng, hắn lại thay đổi chủ ý. An Hạo hiển nhiên không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ như vậy trả lời, hắn không rõ nhà mình cha vì cái gì nói chính mình không phải người tốt. Chính là cha rõ ràng chính là người tốt, vẫn là cái hảo cha. Nhìn An Hạo nghiêm túc sụ mặt bộ dáng An Cẩm Vân đột nhiên cảm thấy chính mình phản phất thấy được vài thập niên trước chính mình. Năm đó chính mình có phải hay không cũng là dùng như vậy ánh mắt nhìn vân gì, chất vấn vân gì. Hạo Nhi, cùng cha đi một chỗ. An Cẩm Vân quyết định mang theo An Hạo đi một chút An ra cấm địa, hắn muốn cho An Hạo minh bạch, này người tốt cùng người xấu rốt cuộc là như thế nào phân chia. Địa Lao vẫn là như trước mấy ngày giống nhau, An Hạo lần đầu tiên đến Địa Lao tới, ở hôm nay phía trước, hắn cũng không biết nhà mình còn có Địa Lao. Tới rồi Địa Lao, An Cẩm Vân mang theo An Hạo cái thứ nhất đi vào địa phương chính là Địa Lao phòng thẩm vấn. Cả phong nông đậm mà mùi máu tươi, còn có hình cụ thượng đã khô cạn hoặc là mới mẻ máu. Nơi này là cha thẩm vấn địch nhân địa phương, này đó hình cụ, cha mỗi loại đều dùng quá. Nghe được An Cẩm Vân nói, An Hạo liền đem ánh mắt rừng ở trên tường hoặc là trên bản hình cụ thượng. Mấy thứ này, chỉ là xem, hắn căn bản là đoán không được là dùng làm gì, chính là An Cẩm Vân lại nói cho An Hạo này đó, hắn đều dùng quá. Cha mỗi một lần bắt được địch nhân hoặc là kẻ phản bội, đều sẽ dùng nhất tàn nhẫn biện pháp làm cho bọn họ biết cái gì là sợ hãi. An Cẩm Vân nói những lời này thời điểm ngữ khí bình tĩnh, chính là nghe được hắn lời nói An Hạo lại cảm thấy chính mình toàn thân nổi ra gà toàn bộ mạo lên. Nhìn An Hạo nhìn một chỗ phát lốc, An Cẩm Vân tầm mắt chuyển qua đi. Một gian địa lao, một cái toàn thân là huyết nam nhân đang ở toàn thân run rẩy, liền ở hắn run rẩy xong mọi người đều cho rằng hắn sẽ chết đi thời điểm, đột nhiên có một cái y y nhân bưng một chén canh sâm đi đến trước mặt hắn cho hắn rót đi xuống. Người này là nam ninh tháng tử, còn nhớ rõ lần trước An mặc Hồng Y đi phục nam nhân sao. Chính là người của hắn. Nhìn An Hạo gật đầu, An Cẩm Vân lúc này mới tiếp tục nói, hắn mạnh miệng, không nói lời nào, cha khiến cho hắn mỗi ngày cảm thụ một chút tử vong đột kích tư vị. Nhìn An Hạo từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến sau lại bình tĩnh, An Cẩm Vân nhìn An Hạo biểu tình một chút biến hóa, thẳng đến cuối cùng đi vào gần nhất trong kinh thành vẫn luôn ở chuyển, đóng lại tần tĩnh điệu lao. Thực ngoài ý muốn, tần tĩnh xuyên chỉnh chỉnh tề Tuy rằng quần áo không thế nào sạch sẽ, chính là An Hạo có thể nhìn ra tới, tần tĩnh cũng không có bị dụng hình. Nàng là ai, ngươi khẳng định biết. An Cẩm Vân nói xong lời nói, An Hạo liền gật gật đầu. Người này, hắn tự nhiên là nhận thức. An Hạo cảm thấy chính mình hôm nay phản phất mới lần đầu tiên nhận thức chính mình cha, hắn có thể tàn nhẫn mà giết chết được nhân, làm hắn mỗi ngày cảm thụ một bên tử vong đột kích tư vị, chính là lại không có động cái này tin đồn ngôn nữ nhân. Ngươi hiện tại nhất định rất tò mò. Cha vì cái gì không có đối nàng dụng hình, có phải hay không? An hạo gật đầu, đứng vậy nhìn một đường, từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ bình tĩnh. Hắn đã minh bạch cha vì cái gì nói chính mình là cái người xấu. Bởi vì thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được, nguyên lai chính mình cha, thủ đoạn lại là như vậy tàn nhẫn. Chính là những người đó là địch nhân, là gian tế, hắn biết, hắn cha làm không sai. Nhìn an hạo gật đầu, an cẩm vân lúc này mới nhìn trước mặt tần tĩnh, nhẹ con khỏe môi nói. Bởi vì ngươi cha ta, ngày mai phải làm người tốt. An Hạo cũng không minh bạch nhà mình cha những lời này là có ý tứ gì. Nếu nói đúng những cái đó địch nhân cùng gian tế phải làm cái người xấu, như vậy đối cái này tin đồn ngôn nữ nhân, liền phải làm người tốt sao? chương 228 tần tính tự sát bánh trưng ngọt mặn. An Hạo có chút không rõ nhà mình cha ý tứ, nhìn An Hảo mê mang ánh mắt, An Cẩm Vân cười không nói gì. Hiện giờ trong kinh thành mọi người đối hắn cái nhìn, ở hắn xem ra, đều không quan trọng. Hắn nếu là không nhận tâm, làm sao có thể ở kinh thành dương bước cùng. Dựa vào cùng long nạo quan hệ, An Cẩm Vân trong lòng minh bạch, những người đó sẽ nhìn long nạo trên mặt cho chính mình lưu vài phần mặt mũi chính là lại sẽ không tử trong lòng kính sợ hắn. Hắn muốn, cũng không phải như vậy. An Cẩm Vân hiện tại muốn làm, chính là không còn có người dám động an ra người, không còn có. Còn có hiện tại một lòng nghĩ phiên bản tam hoàng tử Long Nguyên Lôi, An Cẩm Vân cân nhắc chính mình mấy ngày nay an bài, hắn phải nhanh một chút giải quyết những việc này. Chờ Long ngạo đang cơ, thời quốc ổn định xuống dưới, hắn là có thể mang theo lâm nhan nương hồi hoảng khẩu thôn. Sáng sớm hôm sau ở cha mẹ trong viện nhìn đến bổn hẳn là đi thượng chiều cha, An Hạo khó hiểu. Cha, ngài không có đi thượng chiều. An Hạo nói âm vừa ra, An Cẩm Vân liền hướng tới hắn đi tới, hơn nữa thấp giọng nói, Hạo Nhi, hôm nay ngươi cùng cha cùng nhau ra cửa. Ấn. An Hạo không rõ nhà mình cha muốn làm cái gì, chính là nghĩ đến đêm qua cha cùng chính mình lời nói, hắn cuối cùng vẫn là chờ mặc. Lâm Nhan Nương tỉnh lại sau biết được An Cẩm Vân mang theo An Hạo ra cửa, cười khẽ lấp đầu. Phu nhân, ngươi liền không lo lắng. Buổi sáng An Cẩm Vân mang theo An Hạo ra cửa, cùng nhau đi ra ngoài còn có đã ở An Giai đóng hảo chút thời gian tấn tĩnh, chính là bốn cái nha hoàng nhất ổn trọng co trắng, cũng không do An Cẩm Vân muốn làm cái gì. Trong kinh thành nghe đồn, các nàng đều là biết đến, hiện tại chỉ là gạt Lâm Nhan Nương, rốt cuộc cái này xưng hô, thật đúng là không tốt. Hơn nữa các nàng biết đến còn muốn càng tế một ít, Thậm chí có người nói An Cẩm Vân là coi trọng Tần Tĩnh, mang nàng về nhà làm tiểu. Còn có người nói, Tần Tĩnh đã sớm đã chết, An Cẩm Vân giết người như mà, lại như thế nào sẽ còn giữ Tần Tĩnh tánh mạng. Nhìn đến mấy cái nha hoàn như thế, Lâm Nhan Nương chỉ là cười khẽ. Đêm qua An Cẩm Vân đã nói cho Lâm Nhan Nương hôm nay chính mình muốn làm cái gì, cho nên lúc này Lâm Nhan Nương mới có thể cũng không ngoài ý muốn. Không lo lắng. Lâm Nhan Nương nói như vậy một câu sau, lúc này mới lại mở miệng nói. Lại quá mấy ngày chính là Tết Đoan Ngọ, các ngươi nhưng có chuẩn bị tốt. Hoàng khẩu thôn là bất quá Tết Đoan Ngọ, chính là hiện giờ tới rồi kinh thành, Lâm Nhan Nương tự nhiên là muốn chuẩn bị ăn Tết sự tình. Nghe xong Lâm Nhan Nương nói, Cò Trắng lúc này mới trả lời, đều chuẩn bị tốt, chỉ là không biết ăn Tết thời điểm, trong nhà có bao nhiêu người. Ngươi là chỉ như nương bọn họ. Long Nạo Cầm Quyền, không chỉ có là An Cầm Vân, chính là nói bậy cùng Lý Bác Nguyên cũng bội lên, dựa vào Lâm Nhan Nương ý tứ, này Tết Đoan Ngọ Nếu không liền mấy nhà người cùng nhau quá. Được lâm nhan nương ý tứ, Cò Trắng lập tức ở trong lòng tính toán lên, Chính mình chuẩn bị đồ vật có đủ hay không, Còn từng có tiết muốn bao bánh trưng đưa cho thân cận nhân ra, Nhà người khác liền tính, Này tấn khang công chúa nơi đó cùng mình ra, Là nhất định phải đưa. An trong phủ lâm nhan nương ở mang theo mấy cái nha hoàng chuẩn bị an Tết sự tình, Phủ ngoại an cẩm vần cũng mang theo an hạo, Chính đại quang minh hướng tần gia chạy đến. Tần gia rời đi kinh thành nhật tử đã định rồi xuống dưới Khoa quyết Đoan Ngọ liền rời đi kinh thành. Hôm nay sáng sớm An Cẩm Vân cũng không có đi thượng triều, mà là lệnh An Hạo mang theo đã nhập phủ nhiều ngày tần tính hướng tần ra đi. Cùng nhau mang đi, còn có kia ba cái đêm thăm An phủ, chuẩn bị giết người diệt khẩu tử sĩ. Không ai có thể nghĩ đến An Cẩm Vân sẽ như vậy chính đại quang minh đem chuyện này bãi ở trước mặt, nhìn kia ba cái hắc y nhân, còn có kia hoàn hảo không tổn hao gì tần tĩnh, chỉ cần là nhìn đến này đoàn người kinh thành các ba cánh, đều dừng lại bước chân. Tần ra cách An ra khoảng cách không tính xa, đoàn người đi đến tần ra cửa thời điểm, tự nhiên là hấp dẫn không ít người đi theo. Tần ra không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ đến, càng là không nghĩ tới nguyên bản cho rằng sớm đã toi mạng tần tinh còn sống. An Tướng Quân Tần ra ra chủ mang theo tần ra mọi người vội vãm mà từ trong nhà đuổi ra tới, nhìn đến cửa nhiều người như vậy, rất là khó hiểu An Cẩm Vân hôm nay muốn làm cái gì. Nói thật, không ai có thể đoán được An Cẩm Vân chuẩn bị làm cái gì. Ấn An Cẩm Vân khẽ lên tiếng Rồi sau đó liền hướng tới phía sau phất tay, An Cẩm Vân tay mới vừa bùng, Tần Tĩnh đã bị mang theo đi lên. "Tần gia chủ, Tần Tĩnh phía trước Vu Hám nhà ta phu nhân sự tình ta đã điều tra rõ, Tần tính là chịu người mê hoặc, rốt cuộc là nữ tử, dễ dàng bị lửa. Hôm nay, ta liền đem Tần Tĩnh trả lại Tần gia." Không ai có thể nghĩ đến Tần Tĩnh có thể từ An gia tổn tại ra tới. An Cẩm Vân coi trọng Lâm Nhan nương đây là mọi người đều biết đến sự tình, Tần như vậy Vu Hám Lâm Nhan nương, hủy nàng thanh danh. Nàng như thế nào còn có thể tồn tại? An Cẩm Vân chiêu thức ấy đánh tần gia trở tay không kịp, tần gia đi theo tần gia ra chủ gia tới người đều ở suy đoán, có phải hay không bọn họ tần gia đưa đi cửa hàng nổi lên hiệu quả, cho nên này tần tĩnh mới có thể tồn tại. Hơn nữa An Cẩm Vân hiện tại lời nói là có ý tứ gì? Chịu người mê hoặc? Là chịu ai mê hoặc? Mọi người như thế nào suy đoán? An Cẩm Vân mặc kệ, sai người đem thu thập một phen tần tĩnh đưa đến tần gia người trước mặt. An Cẩm Vân này ra diễn liền diễn không sai biệt lắm. Xin hỏi An Tướng Quân, này mê hoặc người, cha được. Tần ra ra chủ hiện tại là căn bản sờ không dọa An Cẩm Vân tâm tư, đây là còn muốn tiếp tục dính líu nhà mình ý tứ. Này nếu là hắn nói một câu, mê hoặc người ở tần ra, như vậy này tần ra, không phải thật sự xong rồi sao? ân cha được. An Cẩm Vân lại vây vây tay, ngày đó đi diệt tần tĩnh khẩu ba cái H.I. lì hệ nhân đã bị mang theo đi lên. Này 3 cái hắc ý rỉa nhân tình huống nhưng không có tần tính hảo. Biểu tình tiểu tụy không nói, trên người cũng có nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn đến này ba cái hắc ý rỉa nhân, vây xem người cùng tần ra người đều đem tâm nhắc lên. Người nọ phái này ba người diệt khẩu, bị ta phát hiện bắt lấy, hiện giờ ta đem này ba người cùng nhau giao cho tần ra. An Cẩm Vân chiêu thức ấy hoàn toàn đem tần ra người làm ông, hán, rốt cuộc muốn làm cái gì. An Cẩm Vân rốt cuộc muốn làm cái gì. Những người này hiện tại đã mất đi giá trị. Mất đi giá trị người, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại. Chẳng qua, hắn ở dùng những người này, chứng minh hắn cũng không có giết tần tĩnh lại còn có bảo hộ tần tính. Tần tính nếu là thật sự chết ở An Gia, kêu hắn liền phải bị An Thượng lạm sát tội danh, hiện tại hắn có long ngạo cho chính mình trong lưng, chính là về sau đâu. Những cái đó văn thần là sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội, từ hắn ngay từ đầu Quang Minh Chính Đại nói cho mọi người tần tính ở An Gia thời điểm, liền không có nghĩ tới chính mình động thủ sát tần tĩnh Cho nên hắn hiện tại làm, chính là ở ngăn chặn về sau bị người cáo khả năng. Giao ra Tần Tĩnh, Tần Tĩnh tự nhiên phải về Tần Gia. Lúc này Tần Tĩnh hơi hơi cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh. Đa tại an tướng quân không giết tri ân. Tần Tĩnh đi đến An Cẩm Vân trước mặt đối với An Cẩm Vân nhất bái, rồi sau đó mới chuyển hướng đứng ở An Cẩm Vân đối diện Tần Gia ra chủ cùng với Tần Gia mọi người. Tần Tĩnh thẹn với Tần Gia liệt tổ liệt tông, không xứng vì Tần Gia con cháu. Nói xong câu đó, liền thình Thịch một tiếng xuống Tần tính cái này hành động làm mọi người khó hiểu, ở nàng nói xong câu đó sau, tần gia người đột nhiên chạy ra một cái tiểu tụy phụ nhân. Ngăn lại nàng. Tần gia gia chủ không nghĩ tới nàng sẽ chạy ra, nhìn nàng hướng tới tần gia chạy tới, liền sợ va chạm an cẩm vân. Tính nhi, nương tính nhi. Bị ngăn lại tần gia nhị phu nhân nhìn mất tích nhiều ngày tần tĩnh tê tâm liệt phế mà gọi. Tần tĩnh nương cũng không phải chính thê, nhưng là phía trước nàng được sùng ái, vẫn luôn bị tần gia người coi là nhị phu nhân. Nguyên bản dung mạo xuất chúng nhị phu nhân, bởi vì tần tính mất tích, tần gia phải rời khỏi kinh thành, tiểu tụy mà do người. Nhìn đến chính mình nương, tần tính trong mắt có một tia dao động, chính là nghĩ đến cùng An Cẩm Vân giao dịch, nàng vẫn là kiên trì đem chính mình phải làm sự tình nói xong. Nương, là tính nhi bất hiếu. Đối với bị ngăn lại nương nói xong câu đó, tần tính liền đem ánh mắt lạc hướng tần gia gia chủ, cha, tính nhi biết tính nhi làm chuyện sai lầm, tính nhi không cầu cha cùng tộc nhân có thể tha thứ tính nhi. Tĩnh nhi chỉ cầu cha cùng tộc nhân có thể tha nương cùng muội muội Tần gia mọi người nhìn tần tĩnh, trong đám người tần tĩnh thân muội muội che miệng không cho chính mình khóc thành tiếng. Tần gia gia chủ không nói lời nào, tần gia mọi người cũng không nói lời nào. Giờ phút này vây quanh ở chung quanh xem náo nhiệt bá tánh không biết hai đột nhiên đã mở miệng. nay tần gia cô nương cũng là bị người mê hoặc, cũng là cái người đáng thương, nhìn nàng như vậy hiếu thuận, thật là khổ nàng. Người này thanh em không lớn. Chính là những lời này vẫn là bị rất nhiều người nghe thấy được Tần ra người cũng có người nghe được những lời này Chính là bọn họ lại có rất nhiều người cảm thấy không thể tha thứ tần tĩnh Là tần tĩnh hủy hoại tần ra Nếu tần tĩnh không đi tin đồn ôn Bọn họ lại như thế nào muốn dọn ly kinh thành Này mê hoặc tần ra cô nương người là ai Trong đám người lại có người nhỏ giọng hỏi những lời này Những lời này vừa ra Lập tức liền có người tò mò này mê hoặc tần tĩnh người là ai Tần ra rất nhiều người đều rõ ràng tần tĩnh cùng ai có quan hệ Bọn họ sẽ không mở miệng, chính là nhóm người này, người cũng không bao gồm Tần Tĩnh Nương. Tĩnh Nhi, người nói cho Nương, là ai mê hoặc người. Tần gia nhị phu nhân đau lòng mà nhìn quỷ trên mặt đất nữ nhi, hai tử đều là mẫu thân trên người rơi xuống thịt, đứa nhỏ này lại không tốt, cũng là nàng sinh hạ tới. Tần gia nhị phu nhân hiện tại tưởng phi thường đơn giản, nếu chính mình Tĩnh Nhi nói ra người này, tần gia có thể hay không liền tha thứ nàng. Tần tĩnh không nghĩ tới đến lúc này, chỉ có chính mình mẫu thân tới quan tâm chính mình vấn đề này. Nguyên bản cảm xúc vững vàng tần tĩnh vừa nghe tần gia nhị phu nhân nói, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả ha. ha ha ha ha, là ta tần tĩnh mắt bị mù, là ta mắt bị mù. Quỳ trên mặt đất tần tĩnh đứng lên, ánh mắt từ chính mình mẫu thân trên người lướt qua rồi sau đó lại thấy được tần gia trong đám người muội muội hoàng bước chân, tần tĩnh trên mặt lướt qua nước mắt, cha, ngươi phải cho tính nhi báo thủ, cấp tính nhi báo thủ. Mọi người còn ở nghi hoặc tần tĩnh vì sao sẽ nói những lời này. Tần tĩnh đã dùng sức hướng tới nhà mình trước cửa thềm đá chạy tới. Tính nhi. Ở tần tĩnh vừa động, tần gia nhị phu nhân liền đoán được tần tĩnh tính toán, nàng kinh hô một tiếng, muốn tránh thoát ngăn đón chính mình người hướng tới tần tĩnh chạy tới. Tần gia mọi người cũng không nghĩ tới tần tĩnh sẽ làm ra cái này hành động tới, bọn họ khiếp sợ mà quên mất động tác. Chạm vào. Tần tĩnh này một chạy chính là dùng hết toàn lực, ở đụng phải thềm đá kia một khắc, tần gia nhị phu nhân tránh thoát ngăn đón chính mình người. Trong đám người tần tĩnh mội mội cũng đem ngăn đón người một nhà tay đẩy ra, hướng tới tần tĩnh chạy tới. tỷ tỉ, tỉ. Tỉ nhi. Tần tĩnh thân muội muội trước đó vài ngày vẫn luôn hận cái này tỷ tỉ, tỉ, chính là hôm nay nhìn đến tỉ tỉ, trong lòng hận lại không thấy. Vây xem các ba tánh đều không có nghĩ đến tần tĩnh sẽ đụng phải thêm đá, giờ phút này không có người ta nói lời nói, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn. Tần ra ra chủ nâng lên hai chân hướng tới tần tĩnh đi đến, không xong bước chân tiết lộ hắn giờ phút này đáy lòng hoảng loạn. Tần Gia Nhị phu nhân cùng với Tần Tịnh thân muội muội chạy đến Tần Tĩnh bên người, đem Tần Tịnh thân mình chuyển qua tới, trong tay khăn vẫn luôn hướng tới Tần Tĩnh cái trán lau đi. Tính Nhi, nương tính Nhi." Tần Tĩnh cảm thấy thân thể của mình đang ở chậm rãi biến lánh, máu tươi chảy xuống tới, chặn Tần Tĩnh tầm mắt, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng hé miệng, hơi thở mong manh nói, "Cha, tính Nhi có thể vì gia tộc làm, chỉ có nhiều như vậy, tính Nhi tội, kiếp sau lại đến chuộc. Tần Tĩnh nói làm đem nàng vây lên ba người đều cả người chấn động. Phía trước bọn họ còn không rõ hôm nay An Cẩm Vân đang làm cái gì, chính là hiện tại tần tĩnh vừa nói sau, bọn họ liền minh bạch. Tần tĩnh ở dùng chính mình máu tươi rửa sạch tần da người lửa giận, rửa sạch kinh thành bá cánh đối tần da cái nhìn Nói xong câu đó, tần da lúc này mới đem ánh mắt rừng ở chính mình muội mội trên người, tỷ tỷ xin, xin lỗi người, có ta như vậy cái tỷ tỉ, tỉ, về sau, về sau ngươi hôn sự khẳng định khó khăn, ta cầu, cầu An Tướng Quân, hắn sẽ giúp ngươi. Tần Tĩnh càng nói càng cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn, nhận thấy được tần tính khất thượng, uy gối tần tĩnh trước mặt thiếu nữ chỉ có thể một cái kính khóc thút thít. Tần Tĩnh nhìn cha mẹ cùng muội muội, khóe miệng chậm rãi gợi lên, cùng An Cẩm Vân giao dịch, rốt cuộc sống rồi. Nàng Tần Tĩnh dùng chính mình mệnh, chu tội. Cảm thụ được thân thể của mình chậm rãi biến lãnh, hô hấp càng ngày càng khó khăn, Tần Tĩnh lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn xám xịt không trung, la lớn, long nguyên lôi, ta Tần Tĩnh chú ngươi đoạn tử tuyết không chết tử tế được. Dùng hết toàn lực nói xong câu đó, tần Tĩnh Nguyên bản bị nàng muội muội nắm tay đột nhiên chạy xuống. Tần Tĩnh đã chết, chết ở nhà mình trước cửa. Lâm Nhan Nương biết được tin tức này thời điểm, kinh quang ngã trong tay chúng trà, mà càng làm cho Lâm Nhan Nương không nghĩ tới chính là, Tần Tĩnh là mang theo trong bụng hài tử cùng chết. Hài tử là của ai? Lâm Nhan Nương cuối cùng nói ra nói chỉ có như vậy mấy chữ, nói xong câu đó sau, Lâm Nhan Nương liền ngẩn đầu nhìn về phía trước mặt An Cẩm Vân. Long Nguyên Lôi, nghe được An Cẩm Vân nói Lâm Nhan Nương nháy mắt liền minh bạch. Chắc không được tối hôm qua An Cẩm Vân sẽ nói hôm nay hắn muốn đưa tần tĩnh về nhà. Ngay lúc đó Lâm Nhan Nương còn hỏi An Cẩm Vân, đây là tha tần tĩnh. Chính là An Cẩm Vân lại nói đây là làm tần tĩnh làm cuối cùng khả năng cho phép sự tình. Cuối cùng, lúc ấy Lâm Nhan Nương cũng không có tưởng nhiều như vậy, chính là hiện tại nghe được An Cẩm Vân nói, nàng liền minh bạch. Đêm qua, An Cẩm Vân liền biết tần tĩnh hôm nay nhất định sẽ chết. Thậm chí tần tĩnh sở dĩ sẽ ở nhà mình trước cửa tự sát Chẳng lẽ cũng là An Cẩm Vân an bài? Tiên nàng, biết chính mình có thai sao? Không biết, thần ra hiện giờ đã biết. An Cẩm Vân nói xong câu đó sau liền cẩn thận đem Lâm Nhan Nương tay cầm đến chính mình trong tay, trong lòng con ở ghét bỏ này vẫn luôn ngồi ở một bên an hạo như thế nào còn không trở về chính mình sân. Hắn hiện tại hối hận chính mình vì sao phải đem chuyện này nói cho Lâm Nhan Nương. Hảo Nhan Nương, mặc kệ nàng, người hôm nay nhưng có không thoải mái. An Cẩm Vân hiện tại hối hận chính mình như thế nào nói cho Lâm Nhan Nương tần tĩnh sự tình, hắn hôm nay thật vất vả ở nhà, Nhan Nương đều không xem hắn. Lâm Nhan Nương lắp đầu, nàng không có không thoải mái, chỉ là tưởng không rõ, An Cẩm Vân vì cái gì muốn làm như vậy. Đồng dạng không rõ còn có ngồi ở một bên trang ẩn hình người an hạo. An Cẩm Vân vì cái gì muốn làm như vậy. Long Nạo vẫn luôn ở vì chính mình rốt cuộc đăng cơ làm chuẩn bị. Tần tĩnh cùng Long Nguyên lôi nhắc lên quan hệ, cái này là hắn không có dự đoán được. Tần tĩnh lời đồn nhìn như chỉ là nói lâm nhanh nương, chính là lại liên lụy hắn. Nếu hắn không giải quyết chuyện này, như vậy Long Nguyên Lôi liền sẽ đem chuyện này náo đại, ở hắn phân thần thời điểm bức vua thoái vị. Hủy hoại tần gia, làm Long Nguyên Lôi phân thần thời điểm, Long Nạo nhanh chóng đã điều tra xong tần tĩnh cùng Long Nguyên Lôi quan hệ. Ở tần tĩnh tự sát sau, tần gia biết được là Long Nguyên Lôi mê hoặc tần tĩnh sau, tự nhiên vô pháp ở một lòng vì hắn. Kỳ thật An cẩm vần trong lòng rõ ràng Tần gia phía trước có lẽ đã sớm đoán được tần tĩnh cùng Long Nguyên lôi quan hệ, chẳng qua là không có chọ phá, bọn họ cũng liền trang không biết chuyện này. Mất đi tần gia duy trì, cùng tần gia vẫn luôn giao hảo Mạc gia muốn một nhà duy trì hắn, đó là căn bản không có khả năng. Mạc gia người nhắc gan, nói tốt nghe chính là thật trọng, nói khó nghe chính là sợ tay sợ chân. Đã không có tần gia cùng Mạc gia, ngự hàn hầu phủ đã không có vàng bạc duy trì, tần tĩnh cuối cùng hô lên Long Nguyên lôi tên thời điểm, nghe được người không ít. Cho nên Long Ngạo mới có thể ở Long Nguyên lôi phân thần thời điểm, đem hắn nhanh chóng mà thu thập sạch sẽ. Quả nhiên, ngày hôm sau, mẹ hoặc tần tĩnh người là tiên hoàng tam tử Long Nguyên lôi tin tức liền ở kinh thành truyền thai. Tần ra cùng mạc ra đều là ngự hàn hầu phủ người, mà ngự hàn hầu phủ là tam hoàng tử nhà ngoại, đây là trong kinh thành mọi người đều biết đến tin tức. Long Ngạo cầm quyền, chỉ là đem Long Vũ mấy cái nhi tử bác giữ, trừ bỏ tứ hoàng tử cùng thừa tướng là lúc ấy liền giải quyết, còn giữ lại ba cái hoàng tử. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tuy co ra tâm, chính là ở Long nạo cầm quyền sau lập tức an phận xung dưới, thậm chí ở Long Ngạo định ra đăng cơ nhật từ sau, lập tức đem trong tay thế lực giao ra đây, chỉ cầu bảo chính mình một nhà bình an. Chỉ có lương dựa ngự hàn hầu phủ tam hoàng tử Long Nguyên Lôi, không chỉ có ở lâm nhan nương tiến cung ngày đó phái sát thủ tới An Gia, càng là đã bắt đầu an bài nhân thủ bức vua thoái vị. Muốn đem Long Nguyên Lôi chế phục, như vậy liền phải chém rớt hắn cánh tay. Thần ra chỉ là bước đầu tiên. Tân tĩnh sự tình ở kinh thành truyền mấy ngày, cuối cùng bởi vì tết đoan ngọ mau tới rồi mới ngừng nghỉ xuống dưới. Các ba cánh không quan tâm việc này sau lương rốt cuộc có cái gì, trong kinh thành các thế lực lớn lại một lần thấy rõ long ngạo thực lực, thu hồi chính mình mong đuốt, bắt đầu cân nhắc đổi cái biện pháp. Tháng 5 sơ tam, An Gia bắt đầu chuẩn bị bao bánh trưng. Tết đoan ngọ thời điểm, trong kinh thành không chỉ có nhà mình muốn bao bánh trưng, còn phải cho thân thích ra còn có giao hảo bằng hữu ra đưa bánh trưng. Kinh thành bánh trưng phần lớn là bánh trưng ngọt. Có táo đỏ, đậu phộng, đậu đỏ gì đó, lâm nhan nương ở biết được tím yến ra hương đều ăn bánh trưng mặt sau, lập tức làm chim hoàng oanh nhiều bao chút bánh trưng mặt. Bao hảo liền cấp ninh ra đưa đi, ngàn loan thư viện nhiều đưa điểm, Hạo nhi thích ăn hàm, cùng hắn cha giống nhau. Lâm nhan nương nói xong câu đó chim hoàng oanh mấy người liền nở nụ cười, chủ tử nói đại công tử cùng tướng quân giống nhau, còn còn không phải là làm các nàng nhiều bao chút bánh trưng mặt, bởi vì tướng quân thích. Lâm Nhan Nương cũng không biết chính mình một câu này đó tiểu nha đầu trong lòng nghĩ như thế nào. Lần này bao bánh trưng, chủ yếu dựa vào chính là chim hoàng oanh cùng tím yến. Chim hoàng oanh là sẽ nấu cơm, mà tím yến còn lại là bởi vì là phương nam cô nương, từ nhỏ còn không có bị bán thời điểm, trong nhà mua đến tết đoan ngọ, liền sẽ bao bánh trưng. Lâm Nhan Nương là sẽ không bao bánh trưng, cho nên nàng chỉ có thể đại ở một bên nhìn, nghe tím yến nói quê hương nàng tới rồi tết đoan ngọ phải làm sự tình. Muốn trói ngũ sắc màu tuyến ở cổ tay cùng cổ chân thượng, còn muốn trước tiên ướp hột vịt muối, ăn tết thời điểm không chỉ có muốn ăn bánh trưng, còn muốn ăn hột vịt muối, trong huyện còn có đua thuyền rồng, nhưng náo nhiệt. Nói lên chính mình khi còn nhỏ sự tình, tím yến trên mặt tươi cười không chỉ có biến nhiều, lời nói cũng biến nhiều. Nghe được tím yến nói, lâm nhan nương gợi lên khỏe môi, này dễ làm, đợi lát nữa liền tìm ngũ sắc màu tuyến cột lên, hột vịt muối kinh thành phòng trừng không có, chim hoàng ngoanh về sau đi mua đồ ăn nếu là thấy có vị Liền mua chút trở về, đến nỗi này thuyền rồng không có biện pháp, bất quá quá chút thời gian ta liền mang các ngươi đi thôn trang thượng trụ, thôn trang. Thượng có hồ, các ngươi có thể đi chèo thuyền. Lâm Nhan Nương nói âm rơi xuống, tím yến liền ngẩn đầu nhìn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái, trong tay động tác không ngừng, đem một khối ướp tốt thịt nhét vào bánh trưng mễ, phóng điểm mễ, tay vừa lật, một cái bánh trưng liền bao hảo. Kỳ thật chúng ta quá tết đoan ngọ thời điểm còn muốn tạc đường bánh, cái này hảo làm, trong nhà liền có bột nếp cùng đường đỏ Ta đợi lát nữa liền đi phòng bếp tạc một ít, nhưng thơm. Nghe được tím yến nói, lâm nhan nương cùng cỏ trắng lướt nhau, trong mắt đều là tràn đầy ý cười. nay tím yến, hôm nay nhưng xem như nói nhiều. An ra bánh trưng tổng cộng có 5 loại khẩu vị, trừ bỏ gạo trắng bánh trưng, còn có táo đỏ, đậu đỏ, đậu phộng, còn có kinh thành rất ít có thì tươi. Bánh trưng bao hảo, nấu chín sau, lâm nhan nương khiến cho cỏ trắng tự mình đi ninh ra đưa bánh trưng, mà liền ở cỏ trắng ra cửa sau. Lân vệ hầu phủ bánh trưng cũng đưa đến ăn ra. Nhà ta hầu ra nói, nếu phu nhân là cô ngoại nữ nhi, tự nhiên chính là vệ ra ngoại tôn nữ. Tới đưa bánh trưng chính là lân vệ hầu phủ đại quản sự, cấp đủ an ra mặt mũi lâm nhan nương tự nhiên cũng làm chim hoàng hoành chuẩn bị bánh trưng còn trở về. Nguyên bản lâm nhan nương chỉ cho rằng lân vệ hầu phủ tới đưa bánh trưng là trường hợp đặc biệt, chính là liền ở có Trắng mang về Ninh ra bánh trưng sau, nhà mình lại tới nữa rất nhiều đưa bánh trưng. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhà của chúng ta hiện tại như vậy được hoan nền. Lâm Nhan Nương ăn cái tân ra nổi thịt tươi bánh trưng, nhìn An Hạ cùng An Hạ mắt trông mong xem chính mình, cuối cùng vẫn là không có mở miệng làm cho bọn họ lại ăn một cái, kia sẽ đều ăn một cái đường bánh, cũng không thể lại ăn. Bất quá là gió chiều nào theo chiều ấy, ngươi đừng để ý, chuẩn bị chút bánh trưng, ta ngày mai cấp đại ca đưa đi. An Cẩm Vân nói âm rơi xuống, Lâm Nhan Nương liền gật gật đầu, long nạo nơi đó, nàng tự nhiên là cũng bị hảo. sau lại không đủ? Chim Hoàng Nguyên cùng tím yến lại bao không ít, nói bậy cùng bác Nguyên nơi đó hôm nay còn cũng chưa đưa đi. Ngày mai ngươi nhìn đến nói bậy cùng Bắc Nguyên, làm cho bọn họ hậu thiên hai nhà tới nhà chúng ta, chúng ta cùng nhau ăn tết. An Cẩm Vân đối những việc này đều là mặc kệ, Lâm Nhan Nương nói như vậy, hắn căn bản là không có ý kiến. ngàn Loan Thư Viện đưa đi. An Cẩm Vân liên tiếp ăn hai cái thịt tươi bánh trưng mới dừng lại tới, hắn nguyên bản cũng không thích ăn bánh trưng, chính là này thịt tươi bánh trưng đích xác ăn ngon, hắn ăn hai cái. Nếu không phải thứ này không dễ tiêu hóa, khẳng định còn muốn lại ăn một cái. Đưa đi, hồng tức đi, tặng không ít đi, còn có đường bánh cũng tặng chút Đối với bề ngoài kim hoàng, cắn một ngụm xốp giòn lưu nước đường đường bánh, An Cẩm Vân xem đều không có xem một cái, cho nên ở lâm nhan nương nói lời này sau, cũng chỉ là gật đầu không có lại mở miệng. Có lẽ là Long nạo Lương Tâm phát hiện, gần nhất một đoạn thời gian An Cẩm Vân vài người bận quá, cho nên ở ngày hôm sau An Cẩm Vân đưa lên bánh trưng sau hắn liền nói cho An Cẩm Vân ngày mai bọn họ ba người không cần tới. Ta còn không có đăng cơ, nói là lâm triều kỳ thật cũng danh không chính luôn không thuận. Có long nạo những lời này, An Cẩm Vân trong lòng tự nhiên là vui vẻ, biên tái, Tây Xuyên còn có Nam Ninh đều chuyển tin tới tới, bọn họ lại quá hai ba thiên liền đến Kinh Thành. Chờ thêm Tết Đoan Ngọc, bọn họ lại muốn bội lên, cho nên ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, bọn họ tự nhiên đều là thực vui vẻ. chương 229 Cẩm Vân cấp tức phụ mua lễ vật, An Cẩm Vân đám người tâm tư chính là không nói, long ngạo cũng có thể minh bạch. Làm lại năm cho tới bây giờ mấy tháng, kinh thành đã xảy ra quá nhiều sự tình, đặc biệt là An Gia, này mấy tháng, phát sinh sự tình quá nhiều, long ngạo trong lòng tự nhiên là có chút băn khoăn. Hùng chi, nhà mình nhi tử chính là còn ở An Gia, ngày mai, hắn cũng muốn đi trông thấy nhi tử. Tiếc hảo, ngày mai ngươi cũng sớm chút tới, bồi hạ nhi ăn bữa cơm, hắn hiện tại càng thêm thông minh, ngươi nhiều tới vài lần. Hắn trong lòng liền minh bạch. An Cẩm Vân cùng Long Ngạo thương lượng qua, An Hạ ở An ra lại dưỡng 2 năm, chờ hắn lớn hơn một chút, khiến cho hắn cùng An Thịnh cùng nhau tiến cung đọc sách, đến lúc đó lại tuyển một ít đại thần gia hải từ bồi. Lại quá 2 năm, Long Nạo cũng tin tưởng chính mình có thể đem đại tân nắm giữ ở chính mình trong tay. Hiện tại hoàng cung còn không phải đặc biệt an toàn. Ân. Nghe An Cẩm Vân nói đến nhi tử thông minh, Long Nạo đắc y đồng thời cũng tiếc nuối chính mình không có như vậy nhiều thời gian bồi hắn. Không thể chứng kiến hài tử trưởng thành, đây là Long nạo tiết đối. Nhìn ra Long nạo tâm tình không tốt, tặng nhà mình bao bánh trưng cấp Long Ngạo, hơn nữa nói cho Long Ngạo con của hắn thích ăn thịt bánh trưng sau, An Cẩm Vân liền rời đi Hoàng Cung, cùng hắn cùng nhau rời đi còn có nói bậy cùng Lý Bác Nguyên. Nói bậy hiện tại không cần phải nói, dựa vào hắn xuất thân, Long nạo cầm quyền sau, lại cho hắn thăng vài lần quan, nếu không phải sợ thăng quá nhanh khiến cho người khác bất mãn, hắn hiện tại phẩm dai cũng sẽ không so An Cẩm Vân thấp nhiều ít. Đến nỗi Lý Bắc Nguyên, hắn là người đọc sách xuất thân, văn thải không nói thật tốt, nhưng là đối an cẩm vần cùng Long Nạo đó là tuyệt đối trung tâm. Cho nên hiện tại Lý Bắc Nguyên bị an bài ở Hàn Lâm Viện, chính hắn cũng thực vừa lòng. Này Hàn Lâm Viện biên tu tuy rằng phẩm dai không cao, nhưng là đây là ngay từ đầu, Long Nạo tìm hắn nói qua. Mấy năm nay thời cuộc còn không coi ổn định, hắn trước tiên ở kinh thành học học này làm quan chi đạo, quá 2 năm, khẳng định là muốn ngoại phóng đi ra ngoài. An Cẩm Vân mấy người cùng nhau ra Hoàng Cung liền thương lượng cùng đi trên đường cấp từng người phu nhân mua điểm đồ vật. Cái này đề nghị vẫn là Lý Bác Nguyên nhớ tới, nói phu nhân ở nhà mang theo hài tử vất vả, an tế đích sắc nên cấp phu nhân chuẩn bị cái lễ vật. An Cẩm Vân cùng nói bậy đối cái này tự nhiên là không có ý kiến, bọn họ đều là đau thức phụ, Lý Bác Nguyên vừa nói, lập tức hưởng ứng. Đặc biệt là nói bậy, hắn còn điểm danh muốn đi mua trang sức. Chỉ là này ba người mới ra Hoàng Cung không bao lâu, đã bị người ngăn cản đường đi Ai ở bên ngoài Này ba cái an cẩm vấn phẩm dai tối cao, Lý Bác Nguyên phẩm dai thấp nhất, tuy rằng bọn họ ba người quan hệ hảo, chính là cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa, hiện tại bên ngoài có động tĩnh, tự nhiên là phẩm dai thấp nhất Lý Bắc Nguyên mở miệng. Lý Bác Nguyên một mở miệng, xe ngựa ngoại người vừa nghe Lý Bắc Nguyên thanh âm, lập tức mở miệng nói, Bác Nguyên Huynh, là ta, Mã Huên. Bên trong xe 3 người vừa nghe Mã Huên thanh âm, liền lập tức lẫn nhau xem một cái. Lý Bác Nguyên đẩy ra xe ngựa mạnh nhìn về phía đứng ở xe ngựa ngoại Mã Huyên, lúc này Mã Huyên ăn mặc mới tinh áo vải, mặt mày mang cười nhìn Lý Bác Nguyên. Xe ngựa mạnh bị đẩy ra, Mã Huyên cũng thấy trong xe ngựa An Cẩm Vân cùng nói bậy. Nguyên lai An tướng quân cùng Hồ tham tướng cũng ở. Mã Huyên nhìn đến An Cẩm Vân cùng nói bậy sau biểu tình biến hóa không lớn, hắn tự nhiên là biết An Cẩm Vân hai người cùng Lý Bác Nguyên quan hệ, nghĩ đến đây, hắn tiếp tục mở miệng nói: "Bác Nguyên huynh, vì huynh hôm nay tới tìm ngươi, là tới cùng ngươi chào từ biệt." Mã Huyên thốt ra lời này xong, Lý Bác Nguyên mới cười nói, sao như vậy cấp? Đi khi nào? Ngày mai, có thuyền đi Nam Nham huyện, ta vừa vặn lên thuyền đi. Mã Huyên thật cao hứng, năm nay khoa cử, hắn khảo thực hảo, bị long ngạo khâm điểm Nam Nam huyện huyện lệ. Hắn chuẩn bị mau chóng đi Nam Nham huyện, Nam Nam huyện dựa Nam Ninh gần, lật qua Nam Nham Sơn, một giang chi không thân chính là Nam Ninh cốt thổ. Hắn biết Nam Nam huyện tầm quan trọng, cũng biết chính mình sở dĩ có thể đi Nam Nham huyện chính là bởi vì chính mình cùng Lý Bác Nguyên đám người quan hệ. An Cẩm Vân vừa nghe Mã Huyên nói, cũng minh bạch hắn ý tứ, bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, ngày mai ta sẽ an bài vài người đưa ngươi đi Nam Nam đến lúc đó khiến cho bọn họ đi theo ngươi, Nam Nam không thể so nơi khác. An Cẩm Vân trong lòng rõ ràng Nam Ninh ở Long Ngạo ngược chính là một cây sớm muộn gì đều phải nổ thứ, lần trước Phượng Tê Thần tới Kinh Thành, thiếu chút nữa thành công sát tiến nhà mình hậu viện, cho nên Nam Ninh khẩu khí này, Long Ngạo sớm muộn gì đều phải ra Hắn An Cẩm Vân, cũng sẽ không quên. Mã Huyên không nghĩ tới chính mình bất quá là tới tìm Lý Bắc Nguyên cáo biệt, lại ngoài ý muốn được đến vài người bảo hộ. Mã Huyên nhưng không có nghĩ tới mấy người này là An Cẩm Vân phái tới giám thị chính mình, tại minh bạch chính mình là đi Nam Nam huyện làm huyện lệnh sau, Mã Huyên sẽ biết chính mình lúc này đây sẽ có nguy hiểm. Mã Huyên đa tạ An Tướng Quân. Đối với Mã Huyên, An Cẩm Vân cùng Long Ngạo thương lượng quá, Mã Huyên người này là cái mọt sách, chính là cũng đích xác có nguyên liệu thật. Hơn nữa Mã Huyên cùng Lý Bác Nguyên là cùng trưởng lại ở hoảng khẩu thôn rẻ mấy năm thư, sử dụng tới, tự nhiên là yên tâm. An Cẩm Vân đối với Mã Huyên lòng biết ơn toàn bộ tiếp được, rồi sau đó Lý Bác Nguyên lại cùng Mã Huyên nói nói mấy câu, bọn họ ba người mới cáo biệt Mã Huyên đi trên đường. Mã Huyên ở trên phố ngăn lại An Cẩm Vân mấy người sự tình căn bản là không có che lấp, trong kinh thành các thế lực lớn cũng thực mau minh bạch Mã Huyên là An Cẩm Vân một mạch người. Mọi người lại một cha Mã Huyên. Thực mau liền phát hiện Mã Huyên cùng An Cẩm Vân sâu xa. Mã Huyên chỉ là Long Nạo toàn bộ kế hoạch một bước nhỏ cờ, chính là này viên quân cờ lại phi thường quan trọng. Vài thập niên trước Nam Linh đoạt Nam Nham ra hướng Nam Hai Tòa Thành Trì, thân là Đại Tấn con cháu, Long Nạo tự nhiên là muốn đem này quốc thổ đoạt lại. Năm đó nếu là không có Nam Nam sân ở, nếu không phải hắn Đại Tấn binh tướng liều chết chống cự, nếu không phải phong ra quân dụng phong ra dòng chính gần như diệt vong điên cùng sức mạnh ngăn cản Nam đại đại quân hiện tại đại tấn còn không biết muốn mất đi nhiều ít đồ vợ. Nếu không phải bởi vì có phong gia này đó công lao ở, liền phong kỳnh cái kia cha, dựa vào Long Ngạo tính tình, khẳng định sẽ không lưu hắn tánh mạng. Nguyên bản Long Ngạo là tưởng ở phong lão tướng quân sau khi chết liền thu hồi phong gia quân, chính là ở biết được phong gia phong kỳnh không tồi, hơn nữa cùng ăn ra quan hệ không tồi sau, Long Ngạo liền đánh mất cái này ý tưởng. Phong gia quân, tự nhiên là giao cho phong người nhà trong tay, mới có thể phát huy ra lớn hơn nữa hiệu quả. Bất quả hiện tại việc này cũng không cấp, đại tân sự tình còn không có giải quyết, nam ninh sự tình chỉ có thể trước phóng một phóng. An Cẩm Vân mấy người thân phận hiện giờ ở Kinh Thành rất cao, bởi vì An Cẩm Vân là Long Ngạo đệ đệ, Kinh Thành bá tánh đều đoán chờ Long Ngạo đăng cơ An Cẩm Vân một cái khác họ vương là khẳng định chạy không thoát, cho nên ở An Cẩm Vân mấy người tới rồi Kinh Thành lớn nhất một nhà trang sức phô trước xuống xe ngựa sau, này trang sức phô trưởng quầy, lập tức từ trong tiệm đón ra tới. Mà đi ở trang sức phô trưởng phía trước Tự nhiên là cửa hàng này lão bản. Nhìn đến Mạc Thiếu Khanh, An Cẩm Vân mày nhăn lại, phải biết rằng cửa hàng này là mặc ra, hắn căn bản là sẽ không tới, chính là hiện tại tới cũng tới rồi, lại xoay người rời đi, hiển nhiên không tốt. An tướng quân đại gia Quang Lâm, Thiếu Khanh không có từ xa tiếp đón, mong rằng An tướng quân chỗ tội. Mạc Thiếu Khanh thanh âm ở trang sức phô trước cửa một văng lên, vây xem người qua đường còn có nguyên bản ở trang sức phô tuyển trang sức người sôi nổi đem ánh mắt lạc hướng An Cẩm Vân mấy người. bị nhiều người như vậy nhìn An Cẩm Vân sắc mặt tự nhiên sẽ không thật tốt, nhìn ra An Cẩm Vân không vui, Nói Bậy lập tức vui cười nói, "Mạc công tử thật là trong mắt chỉ có An tướng quân, chúng ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cũng không có thấy." Nói Bậy người này, tuy rằng hồ gia phía trước là làm thái úy, ý ý chính là hồ gia buồn ra mặt khác chi lại có một cái cũng ở trong quân nhậm trước, lần này long Ngạo cấp Nói Bậy thăng quan, người nọ còn nương vẫn luôn cùng An Cẩm Vân ra quan hệ không tồi, bị thăng một bậc. Hơn nữa bởi vì lần này Nói Bậy thăng quan, mọi người cũng mới biết được Nguyên lai hổ ra đã sớm đầu phục lòng ngạo, hơn nữa hổ ra chính là vẫn luôn ở vì long ngạo giải độc người. Giờ phút này nói bậy dùng này nói giỡn ngự khí nói một câu nói, lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới rồi chính mình trên người. Thiếu khanh không dám. Mặc thiếu khanh ngoài miệng nói không dám, kỳ thật tất cả mọi người có thể nhìn ra tới. Này ba người, trừ bỏ an cẩm vân có thể làm mạc ra kiên kỵ, nói bậy căn bản là không tính cái gì, càng đừng nói chỉ là một cái hàn lâm viện biên tu Lý Bắc Nguyên. Mặc công tử đừng để ý, ta đây là cùng người nói dẫn đầu, hôm nay chúng ta là tới nhà người cửa hàng mua đồ vật như vậy ngăn đón chúng ta, chẳng lẽ là không chào đón chúng ta. Phía trước vừa mới nói đừng để ý, này mặt sau lại nói một câu không chào đón, cũng chỉ có nói bậy nói như vậy người khác sẽ không nói cái gì, bởi vì hắn là long ngạo tâm phúc. An Cẩm Vân cũng là long ngạo tâm phúc, càng là so nói bậy nhiều một tầng huyết thống quan hệ, nhưng, thật sự là An Cẩm Vân hiện tại ở kinh thành nổi bật quá thịnh, hắn không thể làm như vậy. Lý Bác Nguyên phẩm dai lại quá thấp, tuy rằng rất nhiều người đều biết Lý Bác Nguyên cùng An Cẩm Vân quan hệ, nhưng là ở Mạc ra trong mắt, hắn còn không tính cái gì. Như thế nào, Mạc Tam pha trà, pha tốt nhất trà. Mạc Thiếu Khanh nói xong câu đó liền đem thân mình một bên, đem lộ cấp An Cẩm Vân mấy người làm ra tới. Này trang sức phô cơ hồ đều là nữ tử, liền tính là có mấy cái nam tử, kia cũng là bồi nhà mình phu nhân. An Cẩm Vân như vậy ba cái đại nam nhân tiến cửa hàng, liền lập tức hiện ra bọn họ đặc biệt tới. An Cẩm Vân hiện tại sắc mặt đặc biệt không tốt, nếu không phải sự tình hôm nay là nói bậy cùng Lý Bác Nguyên cùng nhau hương hắn tới, hắn hiện tại đều có thể xoay người liền đi. Không biết vài vị hôm nay muốn mua chút cái gì. Mặc thiếu khanh hôm nay là tới tuần cửa hàng, bởi vì An Tết, trong tiệm sinh ý hảo, chính là lại không có nghĩ đến hắn vừa đến không bao lâu, liền nghe thấy có người tới báo nói An Cẩm Vân mấy người hướng tới hắn nơi này tới. Vội vội vàng vàng đuổi tới cửa hàng cửa, vừa lúc nhìn đến An Cẩm Vân mấy người xuống xe ngựa. Nghĩ vậy một lần An Cẩm Vân ở tần ra cửa làm sự tình, Mạc Thiếu Khanh nhất thời không có chú ý, nhưng thật ra bị nói bậy cấp mắng cho một trận. Bất quá Mạc Thiếu Khanh khôi phục thức mau rốt cuộc là Mạc ra người. Tới trang sức cửa hàng, tự nhiên là tới mua trang sức. An Cẩm Vân như cũ không có mở miệng, nói bậy nói xong câu đó sau, lại nói tiếp, chọn chút thích hợp hài tử mang vòng tay cùng phụ nhân mang đưa lên tới. Nói bậy nói âm rơi xuống, Mạc Thiếu Khanh liền lập tức phân phó trưởng quậy Mạc Tam thân tự đi làm chuyện này Mặc ra trang sức cửa hàng không hổ là trong kinh thành lớn nhất trang sức cửa hàng, tuy rằng An Cẩm Vân không thích cái này mặc Thiếu Khanh, chính là vẫn là tuyển hảo chút trang sức. Lâm Nhan Nương không thích mang trang sức, chính là chỉ cần là An Cẩm Vân cho nàng, nàng đều sẽ mang. mặc Tam tặng không ít trang sức đi lên, chính là An Cẩm Vân vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn chúng một bộ lan hà cúc mai bạc vòng tay. Đảo không phải An Cẩm Vân luyến tiếp cấp Lâm Nhan Nương mua kim vòng tay, mà là trong kinh thành truyền thống, này Tết Đoan Ngọ, là muốn mang bạc vòng tay Hơn nữa này bạc vòng tay còn có đặt tránh trùng thuốc bột địa phương. Chẳng qua hiện giờ lâm nhan nương có thai, An Cẩm Vân cũng không chuẩn bị tại đây vòng tay phong thượng tránh trùng thuốc bột. Nói bậy vừa thấy An Cẩm Vân tuyển đồ vật, lập tức ánh mắt sáng lên. Đảo không phải nói những thứ khác không tốt, thật sự là An Cẩm Vân trong tay lấy cái này một bộ vòng tay thủ công tinh tế, vừa thấy liền biết là sư phụ già làm, này mặt trên khắc hoa, khắc sinh động như thật. Hắc hắc, này vòng tay thật không sai. Nói bậy nói chuyện liền phải dối tay đi lấy vòng tay, chính là lại bị An Cẩm Vân tránh đi. Lý Bác Nguyên cũng đã sớm nhìn đến này vòng tay, nói thật, hắn cảm thấy này vòng tay hoa sen vòng tay, đặc biệt thích hợp nhà mình như nương. Tỷ phu, này hoa sen vòng tay, ngươi có thể để cho cho ta sao? An Cẩm Vân vừa nghe Lý Bác Nguyên gọi chính mình tỷ phu sẽ biết tâm tư của hắn, lại nhìn một bên như hổ rình mồi nói bậy, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bốn cái vòng tay, lúc này mới mở miệng nói, hoa sen cấp như nương khinh ca tính tình giống hoa mai, nhà ta nhan nương mang hoa lan vòng tay, này cúc hoa để lại cho anh nương. An Cẩm Vân như vậy một chủ động mở miệng, nói bậy cùng Lý Bác Nguyên tự nhiên là cảm thấy mỹ mãn, càng đừng nói An Cẩm Vân phân thực hảo, bốn người đều có thể bắt được thích hợp chính mình vòng tay. Cấp từng người phu nhân chọn vòng tay, An Cẩm Vân đám người lại chọn cấp bọn nhỏ đồ vật. Nói bậy cùng Lý Bác Nguyên hài tử thiếu, chính là An Cẩm Vân lại muốn lấy lòng mấy cái, cuối cùng An Cẩm Vân còn cấp anh nương nhi tử còn có nàng con gái nuôi chọn vòng tay. Bất quả An Cẩm Vân cũng nói, này vòng tay, là muốn thắc bạt Vân cho hắn bạc. Mua lễ vật, An Cẩm Vân mấy người liền từng người về nhà, thương lượng hảo ngày mai cùng đi An ra ăn tết, nói tốt canh giờ liền rời đi mặc ra trang sức cửa hàng. Chờ này ba người rời đi, Mạc Tam Tài nhìn về phía bên cạnh Mạc Thiếu Khanh. Nhị thiếu ra, bọn họ đây là có ý tứ gì? Mạc Thiếu Khanh ngày thường là mặc kệ trong nhà cửa hàng, chỉ là hắn cũng lớn, nên đón đón dâu. Cho nên trong nhà khiến cho hắn tạm thời tiếp quản nữ tử xuất nhập nhiều nhất cái này trang sức cửa hàng, làm cho hắn có thể gặp được mấy cái nữ tử. Mạc Thiếu Khanh là tưởng dựa đọc sách con đường này, chính là hiện giờ Long Nguyên lôi đổ, ngự hàn hầu phủ cũng lung lay sắp đổ, mặc ra tự nhiên là làm hắn tạm lánh mũi nhọn, trước làm buôn bán. Chỉ là Mạc Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới, hắn mới vừa tiếp quản này trang sức cửa hàng không có mấy ngày, An Cẩm Vân liền tới rồi. Mạc Thiếu Khanh còn ở cân nhắc An Cẩm Vân mấy người rốt cuộc có ý tứ gì Chính là An Cẩm Vân đã mang theo đồ vật trở về nhà. Về nhà trên đường, đi ngang qua điểm tâm trái cây phô, An Cẩm Vân càng là bàn tay vung lên mua hảo vài thứ. Không chỉ có là trong nhà có hài tử thích ăn, An Cẩm Vân còn nghĩ gần nhất vẫn luôn đãi ở nhà vô pháp ra cửa lâm nhan nương. An Cẩm Vân trở về sớm, vui vẻ nhất không phải lâm nhan nương, mà là đã lâu không có bị nâng lên cao an hạ cùng an thịnh. Rốt cuộc mặc kệ An Cẩm Vân trở về nhiều vãn, lâm nhan nương đều có thể nhìn thấy hắn. Mà mỗi ngày trời tối liền hồi chính mình sân An Hạ cùng An Hạo, lại không có như vậy nhiều cơ hội nhìn thấy An Cẩm Vân. Bổ nhau vào An Cẩm Vân trong lòng ngực, gọi cha, bị cử cao cao, An Hạ cùng An Thịnh lúc này mới An Phận xuống dưới. Thật là làm ẩm ý. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay tâm tình thoải mái, Lâm Nhan Nương sắc mặt thoạt nhìn cũng hảo không ít. An Cẩm Vân đi đến bên người nàng, đem chính mình mua vòng tay đem ra. Vừa thấy An Cẩm Vân mua đồ vật, Lâm Nhan Nương sửng sốt. Người sao mua cái này trở về? Lâm Nhan Nương không biết kinh thành tập tụ, cho nên tự nhiên không biết kinh thành tết đoan ngọ, trừ bỏ đưa bánh trưng, còn muốn mang bạc vòng tay. Đều nói này bạc vòng là có thể tránh độc ngươi nhưng đừng hái xuống. Tiểu tâm mà đem bạc vòng tay cấp Lâm Nhan Nương mang lên, Lâm Nhan Nương nhìn vòng tay thượng hoa lan, còn có tiểu xảo bánh trưng. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này kinh thành còn có như vậy tập tụ. Nhìn Lâm Nhan Nương mang hảo vòng tay, An Cẩm Vân lúc này mới đem ánh mắt phóng tới An Hạ cùng An Thịnh trên người. Hai cái tiểu thịt đôn gần nhất an tuy rằng như cũng nhiều, nhưng là bọn họ hiện tại mỗi ngày đều phải đi theo thương làng còn có võ tăng cùng nhau luyện võ. Tuy rằng không thể làm cái gì, nhưng là làm bộ làm tịch ngồi sổm sẽ ma bộ, chạy hai vòng, vẫn là nhìn tinh thần không ít. Chờ bị an cẩm vân vừa lừa lại gạt mang hảo vòng tay, an hạ cùng an thịnh cũng mặc kệ đây là cái gì, lập tức vây quanh lâm nhan nương làm nụ lên. Cũng không biết anh nương bọn họ đến nơi nào, đã hơn một năm không thấy, cũng không biết nàng được không. Lâm Nhan Nương là biết anh Nương mò đến kinh thành sự tình, cũng biết bọn họ còn đi ngang qua hoảng khẩu thôn. Nhanh, liền hai ngày này. An Cẩm Vân trở về Lâm Nhan Nương như vậy một câu liền nhìn chầm chằm vào Lâm Nhan Nương mà xem, thẳng đến đem Lâm Nhan Nương xem sắc mặt đỏ lên mới thu hồi chính mình ánh mắt. Mấy tháng không có chạm vào tức phụ An Cẩm Vân hiện tại trong lòng ngỡ, chính là còn nhớ rõ Hồ Đại Phu công đạo nói, này một thai không bình thường, cho nên hắn cần thiết muốn chịu đựng Đem ánh mắt chuyển qua Lâm Nhan Nương đã có chút đột Thời trên bụng nhỏ, An Cẩm Vân ở trong lòng một cái kính nhắc mãi, nữ nhi à, ngươi cần phải nhanh lên ra tới, cha cũng thật mau nhịn không được. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân giờ phút này trong lòng tưởng chính là cái gì, An Cẩm Vân trở về sớm, nàng tự nhiên liền cùng An Cẩm Vân thương lượng một chút ngày mai ăn Tết sự tình. Bởi vì lần này trong nhà ăn Tết người nhiều, lại là đến kinh thành lần đầu tiên quá Tết đoan ngọ, cho nên Lâm Nhan Nương làm chim hoàng oanh nhiều chuẩn bị chút đồ ăn, đại gia cùng nhau náo nhiệt một chút. Ngày hôm sau sáng sớm Lâm Nhan Nương đứng dậy sau khiến cho tím yến cho chính mình sơ hào tóc, ngày thường nàng đều là tùy ý tán tóc, bởi vì có thai, như vậy cũng thoải mái. Chính là hôm nay người trong nhà nhiều, nàng muốn đi ra ngoài gặp người, cho nên riêng sơ hào tóc. Tím yến kéo tay, cấp Lâm Nhan Nương sơ hào tóc, trên mặt đều đều sát hảo bổ thủy mặt chi sau liền đỡ Lâm Nhan Nương đi ra ngoài. An Cẩm Vân sáng sớm đã mang theo An Hạ cùng An Thịnh đi luyện võ trưởng chạy bộ đi, Lâm Nhan Nương mới vừa đi ra khỏi phòng tử, Hồng Tước liền hướng tới nàng chạy tới Phu nhân, phu nhân, nhìn hồng tước chạy đi, đỡ lâm nhan nương tím yến mẩy nhăn lại, lập tức nói, hồng tước tỷ tỷ ngươi chậm một chút, chớ va chạm phu nhân. Tím yến nói vừa nói xong, đi theo tím yến phía sau hai cái tiểu nhà hoàn lập tức đi cản liền phải vọt tới lâm nhan nương trước mặt hồng tước. Không có việc gì. Lâm nhan nương nhẹ giọng nói một câu, quả nhiên lâm nhan nương tiếng nói vừa rứt, hồng tước cũng ở ly nàng ba bước xa địa phương ngừng lại. Tím yến trong lòng đem việc này đi nhớ, chuẩn bị đợi lát nữa nói cho cỏ trắng Làm coi trắng tỉ tỉ tôi giáo hấn Hồng Tước. Hồng Tước cũng không biết tím yến giờ phút này tâm tư, ở rừng lại sau, lập tức nói, phu nhân, biên tái người tới. Hồng Tước nói rơi xuống hạ, vừa rồi còn chấn định tự nhiên Lâm Nhan Nương lập tức kích động mà hướng phía trước mại một bước, anh Nương tới. Đúng vậy, đã vào phủ. Anh Nương dù sao cũng là Lâm Nhan Nương làm muội muội nàng này một nhà vào kinh thành trực tiếp tới Lâm Nhan Nương nơi này, cũng không có gì. Xác định anh Nương bọn họ rốt cuộc tới. Lâm Nhan Nương lập tức vội vã đi phía trước thính đi. Còn chưa tới sảnh ngoài, Lâm Nhan Nương liền nghe thấy được An Cẩm Vân cùng Thác Bạt Vân tiếng cười. "Anh Nương!" Lâm Nhan Nương lớn tiếng gọi một tiếng, Nguyên Bản náo nhiệt đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại, Nguyên Bản ôm hài Tử ngồi anh nương cũng nháy mắt đứng lên. "Tỷ!" Anh nương ôm hài Tử hướng Lâm Nhan Nương bên người chạy, này nhưng sợ hại Thác Bạt Vân, ngược lại là anh nương trong lòng ngược hài Tử, bởi vì mâu thân hành động, ngược lại cặc cặc cặc nở nụ cười. "Chậm một chút, chậm một chút." An Cẩm Vân cũng bởi vì Lâm Nhan nương hành động hoảng sợ, may mắn Lâm Nhan nương bên người có Hồng Tức cùng Tím Yến hai người ở, An Cẩm Vân nhưng thật ra không có vội vã chạy đến. Đứng ở anh nương bên người chính là cái 4 năm tuổi tiểu cô nương, tiểu cô nương ăn mặc mới tinh biên tái hầu hạ, ở nhìn đến Lâm Nhan nương sau liền một cái kính nhìn Lâm Nhan nương. Chờ Lâm Nhan nương cùng anh nương hai người gặp mặt, tự nhiên là có nói không hết nói. Huống chi anh nương chính là biết Lâm Nhan nương lúc này đầy thai tượng bất ổn sự tình. Mẹ nuôi phụng một cái bách bị làm ta mang đến. Nói là phù hộ đứa nhỏ này. Nghe được anh nương nói, lâm nhan nương hốc mắt nháy mắt ướt ác, nàng tự nhiên minh bạch này bách ra bị ý tứ, cũng biết muốn phùng hảo này bách ra bị đặc biệt phí mắt. Muốn đem từ mỗi một nhà chiếm được bố phùng đến cùng nhau, này tinh mịn công phu, không phải một ngày hai ngày là có thể phung tốt. Là ta bất hiếu, còn muốn cha mẹ thay ta nhọc lòng. Lâm nhan nương nói xong lời này liền lau lau khỏe mắt nước mắt, an hạ cùng an Thịnh đứng ở an cẩm vân bên người thở phì phì nhìn bị mẫu thân ôm vào trong ngực hài tử vẻ mặt không vui. Vì cái gì mẫu thân muốn ôm người khác? Vì cái gì mẫu thân không ôm chúng ta? Mẫu thân trong bụng có muội muội cái này tiểu tử thúi nếu là tệ đến mội mội làm sao bây giờ? An Hạ cùng An Thịnh càng nghĩ càng sinh khí, hai anh em lướt nhau, lập tức hướng tới Lâm Nhan Nương đi đến. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Hạ cùng An Thịnh ở ghen, anh Nương ra nhi tử kêu thác bạc hôn, mấy tháng hài tử, có thể so hiện tại đã bắt đầu bướng bình An Hạ cùng An Thịnh hào chơi. Ngươi nhưng đừng nói như vậy Người này không phải không có biện pháp sao? Anh nương lại như thế nào sẽ không rõ lâm nhan nương tâm tư, tuy rằng nàng ca ca vẫn luôn ở biên thành, ly nàng không xa, chính là nàng một người gả ở biên tái, tuy rằng có thác bạt vần che chở, nhưng là cũng thường xuyên nhớ nhà. Nàng đối chính mình thân sinh cha mẹ cảm tình không có đức tử đối cha mẹ cảm tình thâm, nhưng thật ra vẫn luôn chiếu cố nàng cha nuôi cùng mẹ nuôi, anh nương ngược lại càng tưởng nghiệm bọn họ. Hai chị em nói chuyện, liền phát hiện bên người nhiều hai cái tiểu thịt đôn. Lâm Nhan Nương một túi đầu thấy An Hạ cùng An Thịnh sắp mặt, liền minh bạch này hai đứa nhỏ trong lòng suy nghĩ cái gì. Hạ Nhi cùng Thịnh Nhi đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài chơi sẽ các ngươi như gì cùng khinh ca gì một hồi liền đến. Lâm Nhan Nương nhìn An Hạ cùng An Thịnh, này hai đứa nhỏ thật là bá đạo quán, nói xong câu đó còn liếc liếc mắt một cái An Cẩm Vân, xem ra chờ An Cẩm Vân vội xong mấy ngày này, muốn đem này hai đứa nhỏ giao cho hắn quản chứ. Vừa nghe Lâm Nhan Nương lời nói. Nguyên bản ngoan ngoan đứng ở anh nương bên người tiểu cô nương lập tức hướng tới An Hạ cùng An Thịnh vương tay, đệ đệ. Nay tiểu cô nương là anh nương ra ngoài ru ngoạn thời điểm ở dân tộc Khương Thảo Nguyên Thượng phát hiện cô nhi, anh nương thiện tâm, liền đem đứa nhỏ này dưỡng ở bên người, đem nàng sửa tên vì Thác Bạc Lam. Thác Bạc Lam hiểu chuyện, rồi tay đi kéo An Hạ cùng An Thịnh, chính là hai cái thịt đôn rõ ràng không vui, thư lạnh một tiếng, liền đem mặt đừng qua đi. Chính là bọn họ quay người lại, liền thấy đứng ở đại sảnh cửa một người Trước 230 cho ngươi nhi tử mang theo lễ vật. Long ngạo đứng ở An gia đại sảnh ngoại đã có một hồi, từ nhìn An hạ cùng lâm nhan nương làm nũng lại đến nhân gia tiểu cô nương chủ động rỗi tay cho hắn, hắn không vui hử lạnh Nhìn đến long ngạo đã sớm tới An cẩm vân cùng thác bạt vân tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở An hạ cùng An thịnh, cho nên An hạ cùng An thịnh hai cái người vừa rồi hành động, một chút không rơi xuống đất bị long ngạo toàn bộ thấy. Cùng An hạ bất đồng, đối với long ngạo, An thịnh cũng không phải rất quen thuộc, chỉ biết hắn là Tam Kacha chính mình đại bá. Đến nỗi vì cái gì đại bá không phải chính mình cha, An Thịnh hỏi qua Lâm Nhan Nương, lúc ấy Lâm Nhan Nương cũng không biết nên như thế nào cùng An Thịnh giải thích, chỉ có thể trộm nói cho An Thịnh, tam ca có một cái cha một cái cha, chính là hắn có chính mình cha cùng cha nuôi Đối chuyện này, An Thịnh lúc ấy còn cân nhắc đã lâu, chính là tiểu hài tử bệnh hay quên đại, không quá mấy ngày hắn liền quên mất chuyện này. Hôm nay lại nhìn đến long nạo, An Thịnh tự nhiên liền nhớ tới chuyện này. Mà lúc này... Đã lâu không có nhìn đến cha An Hạ đã hướng tới long ngạo bán ra chân ngắn nhỏ. Cha! An Hạ chạy vui mừng, vừa thấy An Hạ này tư thế, long nạo liền nửa ngồi xổm xuống thân mình hướng tới An Hạ vươn cánh tay. Chờ An Hạ tiểu thịt đôn bọt vào long ngạo trong lòng ngực bị long ngạo ôm vào trong ngực, An Thịnh đột nhiên phiết miệng gào khóc. Hoa! Wow, ca ca có! Có cha! Ngâng lên cao! An Thịnh này vừa khóc, lập tức hấp dẫn đại gia lực chú ý, nguyên bản đại gia ánh mắt đều bị khó được thấy một mặt An Hạ cùng long ngạo hai cha con hấp dẫn Kết quả An Thịnh này vừa khóc, mọi người lập tức đem ánh mắt rơi xuống hắn trên người. An Thịnh đứng ở lâm nhan nương bên người, nhìn tam ca bị hắn tra ung, cảm thấy trong lòng vô cùng ý khuất. Lâm nhan nương vừa thấy An Thịnh bộ dáng, liền minh bạch hắn vì cái gì sẽ khóc. An hạ cùng An Thịnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì không cho hai đứa nhỏ còn có người khác phát giác cái gì, nàng cùng An Cẩm Vân đối hai đứa nhỏ vẫn luôn là giống nhau. Mặc kệ là cho bọn họ chuẩn bị cái gì, đều là một người một phần giống nhau như lúc. Sau lại không có biện pháp cấp An Thịnh tìm cái chăn uôi, thương lang chính là đưa sói con cũng là tặng hai thất. Lại sau lại tới kinh thành, Long Nạo cấp An Hạ an bài võ tăng, này đó võ tăng đối An Hạ cùng An Thịnh hai người cũng là giống nhau. Hiện tại mỗi ngày 12 cái canh giờ, An Hạ cùng An Hạ cơ hồ là vẫn luôn ở bên nhau, chính là tắm rửa đều là một cái đại thùng đem hai người cùng nhau cởi hết bỏ vào đi. Trước kia An Hạ đi gặp Long Nạo, đều là một người, chính là hôm nay An Hạ lại làm cho An Thịnh mặt nhào vào Long Nạo trong lòng ngực. Long lão còn đem An Hạ nâng lên cao, cho nên An Thịnh mới có thể đột nhiên khóc lớn. Lâm Nhan nương chậm rãi đứng dậy, liếc liếc mắt một cái như cũ đứng ở tại chỗ chưa động An Cẩm Vân, sờ sờ nhà mình tiểu nhi tử chán, ngốc nhi tử, ngươi không phải có cha sao? Bị Lâm Nhan nương một sờ, An Thịnh liền ngừng tiếng khóc, đánh cách không rõ mà nhìn Lâm Nhan nương, phát hiện Lâm Nhan nương tầm mắt nhìn về phía An Cẩm Vân phương hướng, An Thịnh lúc này mới bước chính mình chân ngắn nhỏ hướng tới An Cẩm Vân chạy tới. Vừa thấy An Thịnh như vậy, An Cẩm Vân cười lắc đầu, đem An Thịnh một phen ôm vào trong ngực, An Thịnh liền ôm An Cẩm Vân cổ ghé vào hắn trên vai. Nhìn đến An Thịnh như thế, trong phòng người đều sôi nổi cười to. An Hạ cũng bởi vì An Thịnh đột nhiên khóc lớn hoảng sợ, hiện tại chờ An Thịnh không khóc, An Hạ mới xem một cái long nạo, sau đó lại nhìn thoáng qua An Thịnh. Hạ Nhi chẳng lẽ là muốn đem cha phân một nửa cấp đệ đệ. Long nạo nhìn nhà mình Nhi tử tiểu bộ dáng càng xem càng cảm thấy hảo chơi, này chơi yêu đùa An Hạ nói, cũng liền thuận miệng nói ra. An Hạ nghe xong Long Ngạo nói lắp đầu, hắn minh bạch, ôm chính mình chính là hắn cha đệ đệ đại bá. Không cho, cha là Hạ Nhi. An Hạ lời này vừa ra, Long Ngạo liền vừa lòng câu môi, nhưng là hắn lại không biết, An Hạ đã ở trong lòng cân nhắc đợi lát nữa như thế nào hống đệ đệ. Bởi vì này cha sự tình, An Thịnh nói do sinh khí, chờ An Hạ từ Long Ngạo trong lòng ngực xuống dưới chủ động đi tìm An Thịnh thời điểm, An Thịnh còn đứng mặt không muốn phản ứng An Hạ. Lý Bác Nguyên cùng nói bậy hai nhà tới thời điểm liền phát hiện nguyên bản tiêu không rời mạnh an hạ cùng an thịnh tựa hồ ở giận dối, chờ hai nhà người minh bạch là chuyện như thế nào, lập tức sôi nổi cười to. Long nào cũng không có ở An Gia đãi lâu lắm, hắn hiện tại địa vị không bình thường, tới An Gia tuy rằng không giống phía trước như vậy lén lút, nhưng là đãi lâu rồi cũng không tốt. Ăn một bữa cơm, bồi nhi tử nói hội thoại, tuy rằng long nào cũng không phải thực minh bạch an hạ có lời nói là có ý tứ gì, nhưng là hắn vẫn là thực hưởng thụ như vậy nhàn nhã thời khắc. An cẩm vân bọn người minh bạch long ngạo khổ chung, không có người đi quấy giày này phụ tử hai người, chính là An Thịnh, cũng chẩm dãi cân nhắc ra đại bá chỉ là tam ca trà chân chính y tứ. Mấy nhà người cùng nhau ăn cơm, tiến đi long ngạo, làm bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, lâm nhan nương mấy người phụ nhân mới vây ở một chỗ nói chuyện. Anh nương ngươi cùng khôn nhi liền ở tại trong nhà, quá mấy ngày ngươi tỷ phu bọn họ vội lên, các người nương tam ở tại bên ngoài cũng không an toàn. Lâm nhan nương là thật sự tưởng đem anh nương một nhà lưu tại trong nhà. Kinh ca cùng như nương hiện giờ đều ở tại bên ngoài, liền tính các nàng thường xuyên tới xem chính mình, chính là rốt cuộc nhà mình còn có chuyện muốn xử lý, các nàng cũng không thể mỗi ngày lại đây. Mà nếu lưu trự anh nương một nhà ở tại trong phủ, kêu các nàng là có thể mỗi ngày gặp mặt. Anh nương đối cái này nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ là không biết hợp không hợp quy củ. Anh nương một tướng ánh mắt lạc hướng thác bạc vân, lâm nhan nương liền minh bạch nàng ý tứ. Không có việc gì, thật sự không được các ngươi liền trước ở. Chờ Nam Ninh cùng Tây Xuyên Sứ Thần đều tới lại nói. Lâm Nhan Nương lời này thanh âm nói lại lớn một ít, nghe được nàng lời nói An Cẩm Vân lập tức nhìn về phía bên người Thác Bạc Vân. Các ngươi liền ở lại, dù sao đại gia cũng đều biết chúng ta quan hệ. An Cẩm Vân minh bạch Lâm Nhan Nương ý tứ, hắn quá chút thời gian đích xác lại muốn bội lên, trong nhà có người bồi Lâm Nhan Nương, hắn cũng yên tâm. Thác Bạt Vân là không sao cả, ở hắn xem ra, chỉ cần có anh Nương cùng hài tử, hắn ở nơi nào đều có thể, nhưng là anh Nương thích ở nơi này Vậy ở nơi này liền hảo. Thác bạt vân cũng ý, anh nương tự nhiên là vui vô cùng, ngồi ở một bên như nương cùng khinh ca đều vạn phần hâm mộ anh nương có thể ở lại ở An Gia. Bất quá tưởng tượng anh nương bọn họ nhiều nhất ở Kinh Thành đãi nửa tháng liền phải hồi biên tái, lập tức trong lòng liền cân bằng. Các nàng ít nhất là ở tại này trong Kinh Thành, không giống anh nương, một người ở tại biên tái. Biên tái cùng đại tấn hiện giờ quan hệ tốt nhất, bởi vì thác bạt vân cùng An Cẩm Vân quan hệ hảo, An Cẩm Vân lại là long ngạo biểu đệ cho nên biên tái tới sớm nhất Tây Xuyên Sứ thần là ở Tết Đoan Ngọ sau ngày thứ ba đến kinh thành Tây Xuyên Sứ thần tới nhân số không nhiều lắm nhưng là bọn họ cũng không phải không coi trọng long ngạo ngược lại đúng là bởi vì coi trọng long ngạo cùng long ngạo quan hệ tốt nhất Tây Xuyên hoàng đế tự nhiên là vô pháp tới cho nên hắn phái tới chính là Tây Xuyên hoàng đế vương thúc nay Tây Xuyên tiêu giao Vương nguyên bản mới là có khả năng nhất tiếp nhận chức vụ ngôi vị hoàng đế hoàng tử chính là hắn yêu một cái thương hộ trí nữ Phi Khan không tới tự nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế, cùng kia thương hộ chi nữ bắt đầu làm sinh ý. Hiện giờ Tây xuyên tiêu giao vương đã năm du 40 lúc này đây hắn tự mình mang đội, cùng nhau tới còn có hắn vương phi. Bọn họ lần này tới trừ bỏ chúc mừng Long nạo đăng cơ, còn có chính là tưởng cùng Long Ngạo nói chuyện có thể hay không phái người ở hai nước chi gian làm buôn bán. Phía trước đông tấn hoàng đế bọn họ không thân, việc này cũng liền không hảo đề, chính là Long Ngạo không giống nhau. Nhạc kỳ làm ta cho người mang theo lễ vật, nói là không thể tự mình tới. Thật đáng tiếc năm du 40 Tây xuyên tiêu giao vương như cũ ôn tồn lễ độ hắn ngồi ở long ngạo bên tay trái nói xong câu đó liền từ trong lòng ngực lấy ra một phần danh mục quà tặng đưa cho long ngạo long ngạo cùng Tây xuyên hoàng đế Lê nhạc Kỳ quan hệ hảo liền tính hắn không có tới cũng sẽ không thật sự sinh khí không có việc gì long ngạo năm đó vì hiểu rõ độc đi Tây xuyên tìm thảo dược nhận thức Lê nhạc Kỳ hai cái người như vậy nhận thức biết được long ngạo thân trung kịch độc Lê nhạc Kỳ còn cầm không ít chân quý dược liệu đưa cho long ngạo Nhiều năm như vậy qua đi, tuy rằng hai người không có thường liên hệ, chính là hai người quan hệ như cũ không tồi. Tây Xuyên tiêu giao vương có thể nhìn ra Long Ngạo lời này thật giả, nghĩ cháu trai tự tin nói, trong lòng cũng cảm thấy lần này tới Đông Tấn làm sự tình phòng trừng có thể thành. Tháng năm 19 là Long Ngạo đăng cơ nhật tử, ở biên tái cùng Tây Xuyên đều tới rồi Đại Tấn Kinh Thành sau, tháng 5 18 Nam Linh Sứ Thần Đoàn mới đến Kinh Thành. Cùng Tây Xuyên chỉ có 10 cái không đến Sứ Thần Đoàn cùng với 500 hộ vệ bất đồng. Nam Linh Sứ Thần đoàn chỉ có hai người, nhưng là bọn họ hộ vệ, lại có 5.000 người. nay 5.000 người tự nhiên là không có cách nào toàn bộ đều vào Kinh Thành, ở Kinh Thành ngoại, này 5.000 người đã bị ngăn cản xuống dưới, có thể đi theo đi vào, nhiều nhất không thể vượt qua 10 cái. Phượng Tê Thần nói vào Kinh Thành không có người bảo hộ hắn. An Cẩm Vân những lời này vừa nói xong, ngồi ở thượng đầu Long nạo liền hừ lạnh một tiếng. Đi nói cho Phượng Tê Thần, tới rồi ta đông tấn địa bàn thượng, liền phải ấn ta đông tấn quy cụ tới. Long Ngạo nói âm vừa ra, đại điện ngoại liền vang lên một đạo diễn ngược thanh âm, cửu vương ra hảo khí phách. Nhìn nên diện mà đến Phượng Tê Thần, Long nạo sắc mặt khó coi. Phượng Tê không có làm người thông báo liền vào cung, mong rằng cửu vương ra chớ trách. Ngoài miệng nói chớ trách, chính là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Phượng Tê Thần căn bản là không có xin lỗi nhận sai tính toán. Nhìn như cũ ăn mặc một thân hồng y Phượng Tê Thần, Long Ngạo tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, thái tử điện hạ chẳng lẽ đã quên buồn Bồn Vương chỉ nhận một người. Nam Ninh lấy Vượng Hoàng Vi Tôn, quốc họ Phượng, bọn họ mỗi một thế hệ Thái tử đều kêu Phượng Tê. Phượng Tê thần đại ca nguyên bản mới là Nam Ninh Hoàng đế trong lòng nhất thích hợp Thái tử người được chọn, chính là lại không có nghĩ đến Phượng Tê sẽ ở một hồi trong chiến tranh bị thương vô pháp đứng thẳng, thành một cái người què Một quốc gia Hoàng đế lại có thể nào là cái người què đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Phượng Tê thần mới có thể bị lập vì Thái tử. Phượng Tê năm đó như thế nào sẽ bị thương, việc này người có tâm đều biết. Chính là hắn hiện giờ đã vô pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên cứ việc hắn như cũ kêu phượng tê. Long ngạo thái độ làm phượng tê thần phi thường khó chịu, ở hắn xem ra, chính mình sớm muộn gì là nam ninh hoàng đế, này long ngạo như thế nào đều hẳn là cho chính mình lưu vài phần mặt mũi. Lần trước là ở hắn ra, hắn trộm tới kinh thành, long nạo nhiều như vậy, không vài người biết còn chưa tính, chính là hiện tại. Phượng tê thần ngẩn đầu nhìn thoáng qua đại điện thượng cả triều văn võ còn có tây xuyên cùng biên tái người, đột nhiên mở miệng nói. Cửu vưng ra, buồn thái tử lần này tới chính là cho ngươi nhi tử mang theo lễ vật hắn nhất định thích. Phượng Tê Thần nói âm rơi xuống, nguyên bản liền bởi vì Phượng Tê Thần đã đến an tĩnh đại điện phản phất bị đóng băng giống nhau, băng hàn đến xương. chương 231 Long Ngạo Nhi Tử là An Hạ. Phượng Tê Thần thực tự tin, lần này tới, hắn là cha xét Long Ngạo năm đó ở biên thành sự tình, xác nhận hắn đích xác có đứa con trai mới có thể như vậy mở miệng. Nếu nói lần trước tới Đông Tấn Kinh Thành vẫn là không xác định nói. Như vậy lúc này đây Phượng Tê Thần chính là xác định. Ở Phượng Tê Thần mở miệng sau, Long Nạo sắc mặt quả nhiên thật không đẹp, đại điện người trên đều nghĩ đến Phượng Tê Thần những lời này rốt cuộc là thật là giả. An Cẩm Vân cũng ở Phượng Tê Thần nói ra những lời này sau nhìn về phía Long Nạo, hắn biết, chuyện này, tám phần là dấu không được. Có lẽ là ngại náo nhiệt còn chưa đủ đại, nhìn Long Nạo không có phản ứng, Phượng Tê Thần lại đột nhiên mở miệng hướng về phía An Cẩm Vân nói, An Tướng Quân, thế người khác dưỡng nhi tử cảm giác như thế nào Nếu nói Vượng Tê Thần lời nói mới rồi làm này đại điện người trên nghi hoặc nói, kia mặt sau câu này nhìn An Cẩm vẫn nói, lập tức khiến cho người nghĩ tới trước đó vài ngày kinh thành đồn đãi. An ra hai cái tiểu nhi tử, là Lâm Nhan Nương cùng Long Nạo Sinh. Bọn họ đều minh bạch, nếu Vượng Tê Thần không có tuyệt đối tự tin, là không dám ở chỗ này quang minh chính đại mà nói ra chuyện này, có thể làm hắn như vậy trực tiếp mà nói ra, như vậy chuyện này rất có khả năng chính là thật sự. Long Nạo đối An ra thực hảo, hiện giờ hắn trưởng quyền. Đối an ra càng tốt Long nào an bài võ tăng ở an gia sự tình Ở lần trước lâm nhan nương tiến cung thời điểm Liền có rất nhiều người đã biết Tướng quốc tự là địa phương nào Muốn tướng quốc tự võ tăng tự mình bảo hộ Tia thân phận nhất định là không bình thường Nhân tài có thể Những người này càng nghĩ càng kinh hãi Thậm chí có mấy cái gan lớn nhìn an cẩm vân ánh mắt Cũng tràn ngập đáng tiếc Long nào ở phượng tê thần nói toạc chuyện này Thời điểm có trong nháy mắt thật là thực tức giận Hắn hiện tại còn không nghĩ đem an hạ sự tình nói ra Bởi vì hắn còn nhỏ, trong hoàng cung hắn chỉ điều tra hai lần, muốn đem nhi tử tiếp tiến cung, hắn ít nhất còn muốn lại điều tra hai lần. Chính là hiện tại, bị phượng tê thần như vậy vừa nói, kế hoạch của hắn đã bị toàn bộ quay rời. Thái tử đối bổn vương chú ý thật đúng là không ít. Long nạo như vậy một mở miệng, tự nhiên chính là thừa nhận chính mình đích xác có đứa con trai, hơn nữa liền ở an ra sự thật. Chuyện này nhưng không thể so lúc trước tiên hoàng di chỉ, lần trước trong kinh thành các thế lực lớn vì cái gì có thể nhanh như vậy an phận xuống dưới. Rất lớn nguyên nhân chính là long ngạo không có nhi tử. Một cái hoàng đế không có nhi tử, có thể hay không ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, đây là cái trọng yếu phi thường vấn đề. Nếu cái này hoàng đế không có nhi tử, như vậy hắn liền phải dựa vào trong kinh thành các thế lực lớn, mà tình huống như vậy hạ, bọn họ liền có lý do đem nữ nhi đưa vào cung. Chỉ cần nhà mình nữ nhi trước người khác một bước sinh hạ nhi tử, như vậy bọn họ liền sẽ khuyên tẫn toàn lực đưa cháu ngoại bước lên thái tử chi vị. Những người này tính toán đã lâu cuối cùng mới quyết định an phận xuống dưới chờ Long Ngạo đăng cơ sau so đưa Nữ Nhi tiến cung, thậm chí hiện giờ trong kinh thành còn có người ở suy đoán, nhà ai Nữ Nhi có thể hỏi đỉnh Trung Cung trở thành Long Ngạo Hoàng hậu. Chính là liền ở hiện tại, bọn họ cư nhiên mới biết được, nguyên lai Long Ngạo đã có Nhi tử. Tin tức này thật sự quá chấn động, trong đại điện rất nhiều người đều bắt đầu cân nhắc kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Những người này biểu tình biến hóa, Long Ngạo tự nhiên có thể nhìn đến, chính là này cũng không có cách nào. Hắn không có khả năng ở ngay lúc này không thừa nhận chính mình có nhi tử. nay đối hắn hạ nhi không công bằng, đối nhau hạ hạ nhi huyển diều càng là không công bằng. Mà phượng tê thần, ở nhìn đến chính mình hai câu lời nói liền có hiệu quả như vậy sau càng là đắc ý mà nhìn An Cẩm Vân cùng Long Ngạo liếc mắt một cái. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình hai câu này lời nói, nhất định là quái dày Long Ngạo toàn bộ kế hoạch. Thần xin hỏi vương gia, vương gia vì sao phải gạt thần chờ Có cái gan lớn thần tử một mở miệng. Phía dưới càng nhiều các đại thần cũng bắt đầu nghị luận. Bọn họ rất nhiều nhân gia đều có vừa độ tuổi nữ nhi, chính là hiện tại không có, dòng bên cũng có. Bọn họ đại đa số đều là tính toán tốt, đặc biệt là phía trước liền đi theo long ngạo một ít đại thần càng là trong lòng không mò. Những người này rất nhiều đều là yêu cầu ích lợi tới điều khiển. Quan lớn ban thưởng là một cái, còn có một cái chính là bọn họ giúp đỡ long ngạo, chờ long ngạo đăng cơ sau đưa nữ nhi tiến cùng, dựa vào chính mình tổng lòng chi công. Nữ nhi cũng có thể có cái địa vị cao phân, chỉ cần sinh hạ nhi tử, kia tương lai hoàng đế liền có khả năng là hắn cháu ngoại. Long não nghe thế câu nói, mắt lạnh nhìn thoáng qua hạ đầu mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rừng ở vừa rồi nói chuyện người nọ trên người. Vừa rồi mở miệng đại thần chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này trên người phản phất có tòa núi lớn đẹ nặng, liền ở hắn sắp thắng không nổi thời điểm, kia tòa núi lớn, lại thực mau mà rời đi. Bởi vì buồn vương vương phi qua đời không đầy 3 năm, hắn ở giữ đạo hiếu. Long ngạo những lời này thanh em cũng lớn, chính là tại đây an tính trong đại điện, vẫn là làm tất cả mọi người nghe thấy được. Nghe được long ngạo lời nói người đều là vẻ mặt khó hiểu, đặc biệt là phượng Tây thần, càng là vẻ mặt không tin. Hắn cho rằng, long ngạo nhi tử chính là hắn cùng lâm nhan nương sinh. Lúc ấy an cẩm vân vẫn luôn ở biên thành quân doanh, long ngạo ở biên thành dưỡng thương, lâm nhan nương cũng ở tại trong phủ, hai người phát sinh điểm cái gì, này thực bình thường. Vương gia khi nào cưới vương phi? Phải biết rằng, Long ngạo là đông tấn duy nhất vương ra, nguyên bản trừ bỏ long vũ, liền thân phận của hắn tối cao, hắn muốn thành thân, vì sao sẽ không có một chút động tĩnh. Hỏi ra lời này đại thần cũng là nói lời nói thật, long ngạo thân phận, chú định hắn phải đón, đón dâu, liền không khả năng lén lút. Long ngạo tà liếc mắt một cái hỏi chuyện người này mới nói, buồn vương đón dâu, chẳng lẽ còn cần trải qua ngươi đồng ý. khinh phiêu phiêu mà một câu lập tức làm vừa rồi hỏi chuyện người dọa xúc nổi lên cổ. Long ngạo thân phận là cao. Chính là đúng là bởi vì Long Ngạo thân phận cao, có thể quản được người của hắn thật đúng là không nhiều lắm. Long Ngạo hiện tại tâm tình thật không tốt, cho nên đang xem liếc mắt một cái người này sau, lúc này mới đứng lên, nhìn hạ đầu mọi người nói, ngày mai buổn vương đăng cơ, đến lúc đó tự sẽ cho các ngươi một công đạo. Long Ngạo nói xong câu đó sau xoay người rời đi, rời đi khi nhìn thoáng qua An Cẩm Vân, An Cẩm Vân hơi không thể nghe thấy gật gật đầu, ở Long Ngạo rời đi sau ngay lập tức ra cung hướng ra đuổi. Hôm nay lâm nhan nương như cũng là ở nhà dưỡng thân mình mang hài tử, bất quá có anh nương ở, nàng tâm tình hảo không ít, an hạ cùng an thịnh có thác bạt làm giúp đỡ mang, nàng cũng đích xác nhẹ nhàng không ít. Lâm nhan nương cùng anh nương đang ở nói chuyện, liền thấy có trắng hoang mang rối loạn mà hướng trong phòng đi, lâm nhan nương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế hoảng loạn có trắng. Có trắng, người làm sao vậy? Có trắng là nhận được an cẩm vân chức làm người đưa về tới tin tức mới có thể như thế hoảng loạn, an hạ thân phận là các nàng an trong phủ lớn nhất bí mật chính là hôm nay bí mật này lại bị vạch trần. Cò trắng đi đến Lâm Nhan Nương trước mặt thình thịch một quỳ, phu nhân, tướng quân phái người tặng tin tức ra cung, tam công tử thân phận bị vạch trần. Lâm Nhan Nương vừa nghe cò trắng nói liền dọa đứng lên, nàng tự nhiên là minh bạch hiện tại long ngạo còn không có chuẩn bị nói cho đại gia An Hạ thân phận. Mau, mau đem Hạ Nhi tìm tới. Lâm Nhan Nương vừa dứt lời, canh giữ ở ngoài cửa hồng tức liền chạy như bay đi ra ngoài tìm An Hạ. Chờ An Cẩm Vân về đến nhà thời điểm Lâm Nhan Nương liền ngồi ở trong phòng gắt gao mà ôm An Hạ. An Hạ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, mẫu thân ôm có chút khẩn, chính là hắn không dám động. Nhan Nương, ngươi đừng sợ. An Cẩm Vân bước đi đến Lâm Nhan Nương bên người, vừa rồi hồng tức đem An Hạ tìm tới. Anh Nương liền chủ động mang theo An Thịnh bọn họ mấy cái hải tử đi ra ngoài. Hiện tại trong phòng chỉ có Lâm Nhan Nương, An Cẩm Vân còn có bị Lâm Nhan Nương ôm vào trong ngực An Hạ. Lâm Nhan Nương nghe được An Cẩm Vân thanh âm, lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía hắn Hạ Nhi đây là phải rời khỏi chúng ta sao? Lúc này Lâm Nhan Nương đã bình tĩnh lại, nàng đã sớm nghĩ tới An Hạ sẽ có một ngày rời đi bọn họ, chính là nàng cũng không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. An Hạ từ mới sinh ra đã bị nàng ôm ở bên người nuôi lớn, vì trước làm nàng ăn no, mỗi lần nàng đều là uy no rồi An Hạ mới có thể uy an thịnh. Đối An Hạ, Lâm Nhan Nương trả giá rất nhiều. An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương trong mắt nước mắt, cuối cùng vẫn là không tha gật gật đầu. Phượng Tê Thần ở Đại Điện Thượng nói toạc Hạ Nhi thân phận. Cho nên Hạ Nhi ngày mai liền phải tiến cung. Nguyên bản long nạo làm An Hạ vẫn luôn ở tại An Gia, liền có An Hạ còn nhỏ nguyên nhân. An Hạ cùng An Thịnh đều là mùa hè sinh ra, cho tới hôm nay mùa hè cũng bất quá mới 21 tuổi. An Hạ tuy rằng thông minh, chính là đích sắc còn chưa tới 21 tuổi. Phượng Tê Thần Lâm Nhan Nương đối Phượng Tê Thần tên này cũng không quen thuộc, chính là ở An Cẩm Vân nói lần trước nàng bị thương thiếu chút nữa mất đi trong bụng hài tử khi Phượng Tê Thần liền dẫn người tới đoạt Hải tử sự tình sau. Lâm Nhan Nương sẽ biết Vượng tê thần là ai. An hạ ngoan ngoan mà bị Lâm Nhan Nương ôm, hắn so an thịnh thông minh, cho nên ở nghe được Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đối thoại sau, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì? Chính là hắn rốt cuộc là hai tuổi hải tử, tuy rằng đều nói hắn 3 ba tuổi, chính là hắn thật là còn chưa tới hai một tuổi, đối việc này, cũng không phải đặc biệt minh bạch. Cha, Nương, các ngươi, nói cái gì? Bên hai vang lên An hạ mềm mại mà nói chuyện thanh. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân lúc này mới đem ánh mắt lạc hướng An Hạ. An Hạ hiện giờ là càng dài càng giống Long Nạo, chỉ cần là nhìn đến An Hạ người, tuyệt đối sẽ không hoài nghi An Hạ thân phận. Hạ Nhi biết cha đi. An Cẩm Vân một mở miệng, An Hạ liền ngoan ngoan gật đầu, hắn đương nhiên mình bạch cha. Cha không phải cha, cha ở tại trong nhà, là bọn họ huynh đệ cha, chính là cha là hắn một người cha. kia Hạ Nhi ngày mai đi bồi cha trụ được không? An Cẩm Vân cũng là thật sự đau An Hạ. Từ nhỏ liền lớn lên ở bên người hài tử, tuy không phải hắn sinh, chính là dưỡng lâu như vậy, huống chi hắn vẫn luôn theo chính mình cha, hắn không phải ý chí sát đá, đang nói ra những lời này thời điểm, hắn cũng luyến tiếp. An Hạ hiện tại chờ mặc, hắn Minh Bạch cha không ở trong nhà, hắn nếu là đáp ứng rồi, hắn liền phải cùng cha nương đệ đệ tách ra. Quá sớm tuệ hài tử làm Lâm Nhan nương cùng An Cẩm Vân đều có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu là An Thịnh, bọn họ lừa một lừa liền đi qua, chính là An Hạ, không thể Thưa Hạ Nhi, còn có thể, về nhà sao? An Hạ cuối cùng nói như vậy một câu, này một câu khiến cho Lâm Nhan Nương khóc lên tiếng. Nương Hạ Nhi, Nương Hạ Nhi. Lâm Nhan Nương dùng sức ôm sát An Hạ, tuy nói bọn họ đều ở kinh thành, chính là đứa nhỏ này chỉ cần ra An Gia Môn, sẽ không bao giờ nữa thuộc về nàng. Nhìn Lâm Nhan Nương thống khổ ra tiếng, An Cẩm Vân trong lòng cũng không chịu nổi, chính là hiện tại, còn có một vấn đề bãi ở trước mắt. Nhan Nương, ngày mai Thịnh Nhi cũng muốn bảo cung. An Cẩm Vân không nghĩ làm người hiểu lầm An Hạ là Lâm Nhan Nương cùng Long Nạo Sinh, cho nên hắn muốn mang theo An Thịnh cùng nhau tiến cung. An Thịnh hiện tại lớn lên cùng An Hạ không giống, chỉ có mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau tiến cung, mới có thể thuyết minh hết thảy Lâm Nhan Nương vừa nghe An Cẩm Vân nói liền minh bạch An Cẩm Vân ý tứ, chính là việc này, thật sự có thể giải thích rõ ràng sao. chương 232 có sát thủ tới bảo hộ hoàng tử. An ra nơi này bởi vì Phượng Tê thần đột nhiên nói toạc An Hạ thân phận. Đang ở sầu ngày hôm sau sự tình, mà bởi vì Long Ngạo cũng không có hạ lệnh làm hôm nay thượng chiều các đại thần câm miệng, cho nên ở này đó đại thần hạ chiều sau, toàn bộ trong kinh thành cũng biết chuyện này. Cùng đại đa số nhân ra phản ứng bất đồng, Ninh ra ở đã biết chuyện này sau, Ninh lão Phu Nhân lập tức trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Ngày mai Long Ngạo đăng cơ, nguyên bản bảo vệ sự tình chính là giao cho lân vệ hầu phủ, Ninh lão Phu Nhân này một động tác, cũng có người ở đoán nàng muốn làm cái gì. Tin tức đưa đến ngàn loan thư viện. An Hạo lập tức liền đi gặp cung húc cùng Tấn Khang công chúa, ai ngờ chờ An Hạo đuổi tới thời điểm, cung húc cùng Tấn Khang công chúa đã chuẩn bị tốt, liền chờ hắn. Hôm nay toàn bộ kinh thành phản Phất mỗi một nhà đều rất bận. Bọn họ giúp đỡ đi an bài sự tình, đặc biệt là một ít chuẩn bị ngày mai liền nghi cách làm long nạo mở miệng tràn đầy hậu cung đại thần, càng là khẩn cấp triệu tập gia tộc người trở về mở họp. Nguyên bản bọn họ tính toán chính là ở long nạo đăng cơ sau cấp long nạo gây áp lực, làm long nạo không thể không đem bọn họ nữ nhi nạp tiến cung chính là hiện tại đột nhiên ra chuyện như vậy. Này nhi tử, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào làm? Là nhanh lên trừ bỏ vẫn là chờ người khác trừ bỏ. Cơ hồ sở hữu trong lòng có dã tâm nhân ra, đều không chuẩn bị liền như vậy mặc kệ long nạo đứa con trai này trưởng thành. Long nạo địch nhân càng là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Ngự hàn hầu phủ tuy nói bởi vì phía trước long nạo đả kích thực lực đại không bằng trước kia, chính là ngự hàn hầu phủ tốt xấu cũng là này kinh thành tứ đại hầu phủ chi nhất, bọn họ trong tay tự nhiên vẫn là có nhân mạch Long ngạo ra chuyện như vậy, bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, ngự hàn hầu phủ bắt đầu ở nhanh nhất thời gian đi tìm người, an bài sự tình. Mạc ra chính là ngự hàn hầu phủ tìm một trong số đó. Mạc ra ra chủ biết được chuyện này sau cũng chịu tập trong nhà dòng chính tới thương lượng lúc này làm sao bây giờ, cùng cả nhà phản ứng đều không giống nhau. Mạc thiếu khanh dốc hết sức phản đối mạc ra ở ngay lúc này còn tiếp tục giúp đỡ ngự hàn hồi phủ. Cha, đại ca, các ngươi có hay không nghĩ tới, cửu vương ra trong tay hắn thực lực. Ở Mạc Thiếu Khanh xem ra là, lúc này đây nếu vận tác hảo, nói không chừng là có thể hủy hoại Long Nạo, chính là loại này khả năng thật sự quá nhỏ. Mạc Thiếu Khanh như vậy một mở miệng, mặc ra tất cả mọi người chờ mặc. Long Nạo thực lực rốt cuộc như thế nào, nói thật, bọn họ cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Nhưng là liền trước mắt tới xem, không nói là tay cầm Kinh Thành binh lực tấn khang công chúa, còn có tay cầm biên thành đại quân an cầm vân, tựa hồ đều là Long Nạo người. Không phải còn có phong ra sao? Mạc Khanh đại ca đã mở miệng, Chính là nghe xong hắn lời nói, Mạc Thiếu Khanh lại lạnh lùng cười nói, "Đại ca chẳng lẽ là đã quên phong kình sự tình?" Bọn họ Mạc ra thật là cùng Phong gia có quan hệ, chính là Phong gia chân chính người cầm quyền lại là Phong lão tướng quân. Hơn nữa bởi vì lần trước phong kình sự tình, Phong lão tướng quân đã biết được việc này, càng là phái chính mình nhất đắc lực phó tướng trở về thu thập một đốn phong kình trà, sửa trị không an phận phong người nhà. Hiện tại phong người nhà an phận đến không được, đặc biệt là phong kình trà, bởi vì Phong tướng quân nói, nếu là hắn lại không an liền đem hắn đưa tới quân doanh đi. Phong kinh tra, bị hắn nương sủng căn bản là không thể chịu cái này tội, vừa nghe phong láo tướng quân nói, lập tức gan phận xuống dưới. Mặc thiếu khanh như vậy một mở miệng, mặc ra người đều trầm mặc. Muốn được việc, kia trong tay nhất định phải phải có binh quyền. Chính là hiện giờ đại tấn binh quyền, cơ hồ đều nắm ở long ngạo một mạch nhân thủ. Thiếu khanh, ý của người là. Mặc thiếu khanh cha mặc ra ra chủ hỏi một câu, mặc thiếu khanh lúc này mới nói, lần này nếu mặc ra th không chỉ có có thể cùng Ngự Hàn Hồi phủ chặt đứt quan hệ